Không có địa hỏa yêu dây dưa, ba người một đường hành tẩu phá nhanh. Tuy rằng không biết cái kia địa dương tử hỏa chuẩn sát phương vị, nhưng Mục Dịch cảm giác được chung quanh càng ngày càng nóng, biết mình không có đi sai, bởi vì địa dương tử hỏa thuộc về trí dương trí cương chi vật, xuất hiện ở cực nhiệt trong hoàn cảnh khả năng cao hơn. Hơn nữa Mục Dịch còn cảm giác được theo thông đạo càng ngày càng nóng bức, bốn phía tỏa ra hỏa thuộc tính hoàng nguyên, rồi lại càng ngày càng dày đặc, huyết mạch của hắn đang tại tham lam hấp thu những thứ này tinh túy hoàng nguyên cũng thuận theo kỳ kinh bắt mạch, chạy vào đang có chút ít hư không một cấp bách cần chân nguyên bổ sung trong đan điện. Đột nhiên, lại có một âm thanh sói chu truyền ra, ngay sau đó một đoàn hỏa diễm đột nhiên lẻn đến ba người trước mặt, đem ba người đường đi ngăn trở. Đây cũng là một chỉ địa hỏa yêu, chỉ là có chút không giống người thường, một đến nó không có đào tẩu, thứ hai hình thể của nó, có thể so sánh bình thường địa hỏa yêu lớn hơn gấp mấy lần, khoảng chừng ba trượng chi lớn, quanh thân không ngừng có hỏa diễm rơi xuống, những nơi đi qua đều để lại một mảnh hừng hực liệt diễm cái này chỉ địa hòa yêu cũng không có để một thời gian công kích ba người mà là đang hơn mười trượng bên ngoài cùng ba người giằng co trong miệng phát ra gào khóc chu thấp thanh âm tựa hồ tùy thời đều có thể nhào lên Vũ trí viễn lập tức sắc mặt một biến hoảng sợ nói không ổn vậy mà xui xẻo gặp cực kỳ hiếm thấy địa hòa yêu vương nguy hiểm quá lớn chúng ta phải phản hồi hình nhi sư muội ngươi đi mau vu mỗ đến cuốn lấy cái này tên đáng sợ mục dịch lông mày một nhăn Nói ra, Vũ Sư Huynh, chúng ta còn là thử một thử đi, có lẽ ba người chúng ta liên thủ, có thể đánh bại cái này mà ương yêu vương. Đúng vậy à, Huynh Nhi còn không có nhìn thấy địa dương tử hỏa, không muốn nhanh như vậy liền buông tha. An Huynh cũng nói như vậy nói. ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vũ Trí viện trong lòng thầm mắng một âm thanh mục dịch, nhưng khi hắn nhìn nhìn An Huynh cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ về sau, chỉ một thoáng hào khí tỏa ra, lớn tiếng nói, tốt, các ngươi vả lại thối lui đến một bên cạnh nhường cho một sẽ một sẽ cái này địa hỏa yêu vương. Chương 107, thấy tử hỏa. Vũ Trí viên nói xong, thắt chặt có chuyện lạ kéo ra trận thế, đem pháp trượng vung vẩy hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Đồng thời, từng vòng màu vàng hỏa diễm từ hắn trước người không ngừng tỏa ra, hóa thành một chỉ cực lớn hỏa báo, thân hình rõ ràng không thua cái kia địa hỏa yêu vương. Mục dịch trong lòng âm thầm lắc đầu, từ nơi này chỉ hỏa báo ẩn chứa uy năng đến xem, vị này vu sư huynh pháp lực coi như là có chút cao thâm, nhưng hắn thi pháp động tác quá chậm, có chút có hoa không quả, đối mặt linh trí hơi thấp yếu thú, ngược lại cũng không sao cả, nếu như đối mặt thực lực tương đương địch nhân, đối phương nhất định sẽ thừa dịp hắn thi pháp lúc điên cuồng công kích, khiến hắn căn bản không cách nào hoàn thành, cái này chỉ hỏa báo thi pháp. Mục dịch suy đoán, hoặc là vị này Vu sư huynh rất ít có kinh nghiệm thực chiến, hoặc là chính là hắn cố ý tại an hình trước mặt mở ra phong thái, cố ý khoe khoang. Vu trí Viễn hổ trong pháp trượng hướng lửa kia báo một chút. Người kia gào thét lên hướng Địa Hỏa Yêu Vương đánh tới, một vàng một xích hai luồng hỏa diễm lập tức bóp thành một mảnh. Đồng dạng là hỏa diễm pháp lực, cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Màu vàng hỏa báo ánh lửa càng ngày càng yếu, dần dần bày biện ra chống đỡ hết nội chi sắc. Vũ sư huynh, cố gắng lên. An huynh tại cách đó không xa hô. Đạt được dung mạo như thiên tiên sư muội của Vũ, Vũ trí Viễn lập tức sĩ khí đại trấn, trong tay pháp trận vung lên, thành từng mảnh rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu vàng từ trong tuấn ra hóa thành một đạo hỏa diễm đường nhỏ từ trên mặt đất một mực lan tràn đến hỏa báo bên trong lập tức hỏa báo lần nữa hung mãnh lên đem địa hỏa yêu vương bức liên tiếp lui về phía sau bất quá địa hỏa yêu vương sau đó phát ra một tiếng sói chu thú vật giống há miệng phun ra một mảnh nhàn nhạt tử hỏa gặp được cái này tử hỏa lần đầu tiên về sau vũ trí viễn liền trong lòng phát lạnh sắc mặt cũng tùy theo ngưng kết hỏa báo vừa tiếp xúc với cái mảnh này tử hỏa dường như gặp được khắc tinh bình thường lập tức liền khí thế giảm nhiều hỏa lực đại nhược hình thể cũng co lại nhỏ đi rất nhiều địa hỏa yêu vương lập tức miệng lớn một nuốt đem hỏa báo trực tiếp nuốt vào trong bụng cháy mau vũ trí viễn quát lớn cái này địa hỏa yêu vương giống như luyện hóa một tia địa dương tử hỏa chúng ta tuyệt không phải là đối thủ thân xác của hắn dị thường kinh hoàng bất quá tại đây sống chết trước mắt hắn vẫn đang có thể phát triển phong cách khiến an hình đám người đi trước bản thân tức thì tế ra một tầng hộ thể ánh lửa cầm trong tay pháp trượng cùng địa hỏa yêu vương rằng co bày ra cản phía sau tư thế Thừa dịp địa hỏa yêu vương không có công kích chúng ta, còn không mau trốn. Vu trí viễn thấy An hinh cùng một dịch hai người không có trước tiên quay người đào tẩu, vội vàng thúc giục nói. Cái này vu sư huynh, ngược lại là làm người không tệ. mục dịch trong lòng khẽ động. An hinh hướng một dịch tìm đến đã đến hỏi thăm ánh mắt, một dịch hướng nàng nhẹ gật đầu sau đó nói. Vu sư huynh có thể hay không làm cho xuống chiếu cố cái này địa hỏa yêu vương. Ngươi nói cái gì? Vu trí viễn hầu như không thể tin được lỗ tai của mình tại hạ mới vừa rồi là nói muốn khiêu chiến một cái cái này chỉ địa hòa yêu vương mục dịch lại lặp lại một lần không được sư phụ có nói rõ ta cũng không dám khiến hai người các ngươi có chỗ sai lầm vu trí viễn quả quyết cự tuyệt nói mục dịch mỉm cười không sao là tại hạ bản thân cố ý yêu cầu mặc dù có không hay xảy ra cũng cùng vu sư huynh không quan hệ ngươi muốn tìm chết sẽ theo ngươi liền vu trí viễn ngưỡng mày có chút không vui nói hình nhi sư mội vụ mộ hiểm hậu ngươi đi trước hình nhi còn muốn chờ một chút nhìn an hinh tự nhiên cười nói rồi lại không có bao nhiêu sợ hãi chi sắc Vũ trí viễn nhìn thấy an hinh như thế chấn định cũng không dám lộ ra vô cùng kinh hoàng hắn đành phải đứng ở an hinh trước người khẩn trương nhìn xem cái kia địa hòa yêu vương cái này chỉ địa hòa yêu vương chẳng biết tại sao một mực đứng ở chỗ cũ cũng không có chủ động phát động công kích mục dịch chạy tới địa hòa yêu vương trước người mấy trượng chỗ rồi lại vẫn không có tế ra cái gì pháp trượng pháp khí theo mục dịch chậm rãi tới gần địa hỏa yêu vương vậy mà lộ ra có chút cục xúc bất an nó rung đùi đắc ý không ngừng phát ra trầm thấp gào to ngọn lửa trên người cũng trở nên cường thịnh mục dịch có thể rõ ràng cảm nhận được địa hỏa yêu vương cùng mình giữa tựa hồ có nào đó vi diệu liên hệ loại này liên hệ nói không ra lại làm cho trong huyết mạch kích khởi một mảnh ấm áp cái loại cảm giác này thập phần huyền liền diệu. cái này có điểm giống mục dịch nhận lấy tiểu mao cầu lúc tình hình hơn nữa càng thêm mãnh liệt từng cái người kia lúc này vẫn đang ngủ say tại nó bên hông trong ví nó ngủ say lúc hầu như không có gì đặc thù khí tức phát ra yếu ớt hô hấp cũng bị mục dịch che giấu rất khó ngoài chăn người xem xét mục dịch đi thẳng đã đến địa hỏa yêu vương trước người cái này mới dừng lại lúc này địa hỏa yêu vương thân thể khổng lồ liền hiện ra tại mục dịch trước mắt trên người nó tầng kia hỏa diễm có thể đụng tay đến này ngươi muốn làm gì vũ trí viễn kinh hãi đã liền an hình, cũng là đôi mi thanh tú ngưng lại lộ ra vẻ lo lắng mục dịch chẳng những đến gần địa hỏa yêu vương Hơn nữa vậy mà vươn tay ra, hướng đáng sợ kia yêu thú cực lớn sờ soạn. Vừa mới tiếp xúc đến tầng kia hỏa diễm, Mục Dịch cũng cảm giác được trong huyết mạch truyền đến kịch liệt cảm ứng, đồng thời có từng cỗ một tinh túy chân nguyên từ địa hỏa yêu vương quanh thân trong ngọn lửa, dũng mãnh vào Mục Dịch trong huyết mạch, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Đáng tiếc, địa hỏa yêu vương rồi lại cực kỳ sợ hãi, nó cực lớn thân thể, vậy mà run nhẹ nhẹ, nó cùng Mục Dịch đối với chỉ chỉ chốc lát, liền sợ tới mức quay lại đầu, hướng thông đạo ở chỗ sâu trong bò chạy. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đường nhỏ. "Ồ, đây là có chuyện gì? Cái kia Địa Hỏa Yêu Vương, như thế nào chạy?" Vũ Chí Viễn quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến, vẻ mặt kinh nghi hoang mang. Mục Dịch giải thích nói, đại khái là bởi vì vừa rồi Vu sư huynh công kích thập phần hung mãnh, cái này Địa Hỏa Yêu Vương đã là nỏ mạnh hết đà, bị tại hạ lần này phô trương thanh thế, liền dọa chạy. "Ta đoán cũng là như thế này, Vu sư huynh, ngươi thực dũng cảm." lúc này đây lại may mắn mà có ngươi an hình cũng mỉm cười phụ hòa nói đâu có đâu có đây là vu mẫu phải làm đấy bị an hình như vậy một khoa trường vũ trí viễn lập tức phiêu phiêu dục tiền, trong lòng cũng đã cho rằng một dịch lời nói ha ha mục sư đệ lúc này đây ngươi vận khí tốt lần sau cũng không nên mạo hiểm như vậy vũ trí viễn hướng mục dịch dặn dò đúng vu sư huynh mục dịch chắp tay đồng ý vũ trí viễn hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục đi đến hai người trước người Trước đây dẫn đường, bất quá, hắn nhìn đến trên mặt đất cái kia địa hỏa yêu vương lưu lại hỏa diễm đường nhỏ về sau, nhướng mày, nói ra, đi tìm địa dương tử hỏa đường, vừa vận chính là vừa rồi cái kia địa hỏa yêu vương đào Tẩu lộ tuyến, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng biết có được không đường vòng mà đi. Sợ cái gì, có Vu sư huynh tại, địa hỏa yêu vương không đáng để lo. An huynh vô cùng có lòng tin nói, nàng một đôi mắt sáng vụt sáng vụt sáng nhìn về phía Vu Chí viễn, đều là vẻ sùng bái. Chứng kiến an hinh như vậy thần sắc về sau, vũ trí viễn trong lòng cuối cùng một tia khiếp ý cũng không còn sót lại chút gì, hắn vô ngực lớn tiếng nói, nói không sai, coi như là lại đến hai cái địa hỏa yêu vương, vu mộ cũng có thể từng cái giải quyết. Ba người dọc theo địa hỏa yêu vương lưu lại hỏa diễm đường nhỏ, lại trong thông đạo ghé qua vài dặm. Không biết là ba người may mắn, hay là bởi vì địa hỏa yêu vương thực sợ vũ trí viễn, dọc theo con đường này, ba người đều không có gặp lại bất kỳ yêu thú gì dây dưa. Chỉ là ngẫu nhiên có thành từng mảnh hỏa diễm chạy tường, từ thông đạo bốn phía rơi xuống, cũng may ba người đều có pháp lực hộ thể, thật cũng không sợ. Cuối cùng, ba người rốt cuộc đạt tới một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ dung nham bên cạnh ao. Dung nham trong ao, đều là quần cuộn bốc lên bong bóng hỏa khí, những thứ này hỏa khí từ ao ở bên trong dung nham bên trong tuấn ra, ở giữa không trung hóa thành một từng mảnh đỏ thâm hỏa diễm, độ nóng cao kinh người. Địa dương tử hỏa, ở nơi này chỗ ngồi phần tiên chỉ bên trong vũ trí viễn thần sắc nghiêm túc nói chúng ta ở chỗ này an tâm đợi chờ một lát nói không chừng liền gặp được địa dương tử hỏa rồi hắn vừa dứt lời phần tiên chỉ bên trong dung nham đột nhiên một hồi kịch liệt cuộn cuộn ngay sau đó một cái hỏa trụ từ dung nham trong đột nhiên toát ra đem chung quanh hỏa diễm bức mở một bên căn này hỏa trụ ước chừng cao hơn 10 trượng, chung quanh bọc lấy một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím tại đây mảnh đỏ thâm trong biển lửa lộ ra đặc biệt bắt mắt nương theo lấy hỏa trụ lao ra một cô cực nóng khó nhịn sóng khí trước mặt vào tới khiến ba người phòng hộ pháp lực màn hào quang đều là kịch liệt rung rung cái này chính là địa dương tử hỏa Vũ trí viễn vội vàng lui về sau mấy oanh thần sắc biến đổi quả nhiên lợi hại an hình cùng một dịch thần sắc cũng đều trở nên có chút ngưng trọng một lát sau hỏa trụ lần nữa chui vào phần tiên trì bên trong cái kia địa dương tử hỏa cũng tùy theo chìm vào đáy ao thường cách một đoạn thời gian địa dương tử hỏa liền có thể như vậy phun trào một lần Vũ trí viễn giải thích nói Sau đó chứa cười nói, tốt rồi, hình nhi sư muội, một sư đệ, các ngươi đã gặp địa dương tử hỏa, đại công táo thành, chúng ta có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Cái này địa phương quỷ quái, đã liền chúng ta tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đệ tử, cũng khó có thể lâu nốc. Đại công táo thành. Không, nhiệm vụ của chúng ta còn xa không có hoàn thành đâu. An Hinh sững sờ nói, các ngươi không phải là đến đi thăm mở mang kiến thức một chút địa dương tử hỏa sao. Sư phụ chính là như vậy lời nhắn nhủ a vu trí viễn cũng là vẻ mặt hoang mang không phải là đi thăm mà là muốn luyện hóa thu phục nảy hỏa mục dịch lắc đầu thản nhiên nói nói đùa gì vậy vu trí viễn hầu như nhảy dựng lên hắn núi rộng ra trừng mắt thấy mục dịch đúng vậy chúng ta mục đích của chuyến này chính là muốn khiến mục sư huynh luyện hóa một ít địa dương tử hỏa an hình khẽ mỉm cười nói vu sư huynh cái này cũng không không ổn đâu đương nhiên không ổn sâu sắc không ổn vu trí viễn không được lắc đầu nói ra người thiếu niên thật sự là không biết trời cao đất rộng cái này địa dương tử hỏa hạng gì lợi hại chúng ta những đệ tử này pháp thuật hầu như không cách nào di chuyển kia mảy may vừa mới tiếp xúc đã bị cái kia trí cương trí dương bá đạo hỏa lực hóa thành hư hảo nếu muốn tiếp xúc một đoàn địa dương tử hỏa cũng không có thể làm đến người rõ ràng còn muốn luyện hóa địa dương tử hỏa quả thực là không thể nói lý đa tạ vu sư huynh nhắc nhở bất quá tại hạ còn là muốn thử một lần mục dịch suy nghĩ một chút về sau còn là kiên quyết nhẹ gật đầu người muốn đi thì đi thôi vu trí viễn còn đang lắc đầu cảm thán bất quá ngươi yên tâm nếu như ngươi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vu mộ sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt hình nhi sư muội an hinh mắt liếc vu trí viễn nói ra thử, nếu như một sư huynh thành công hình nhi nên đáp ứng phụ thân đính hôn an bài vu trí viễn lập tức lại càng hoảng sợ không thể không có nhưng việc này hình nhi sư muội ngàn vạn muốn thận trọng cân nhắc không nên vọng động chương 108, trăm công pháp an hinh cười nói Hình nhi chỉ là nói giỡn, hơn nữa, mục sư huynh nhất định sẽ phản đối, là sao?" Vũ trí Viễn nghe vậy trong lòng buông lỏng, ngược lại hướng Mục Dịch nhìn lại. Mục Dịch rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chính đang cực lực cảm ứng đến phần tiên chỉ trong ngọn lửa ẩn chứa thiên địa chân khí, phán đoán mình là hay không có năng lực thông qua huyết mạch đem luyện hóa. Vũ trí Viễn chứng kiến Mục Dịch ngơ ngác sững sờ bộ dạng, trong lòng càng cao hơn hưng, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ không buông tha cho hắn cái này. Anh Tuấn tiêu sái một miệng đầy dâu ngon dâu ngọt một đối xử mọi người vừa lại thật thà thành thân thiết Vu sư huynh mà lựa chọn cái kia đần độn một không biết trời cao đất rộng lô mang thiếu niên đi. Ta chuẩn bị xong. Mục Dịch đột nhiên mở miệng nói ra. Nói xong trên người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt màu vàng ánh lửa. chậm rãi đi về phía trước vài bước. Mục sư huynh cẩn thận. An huynh nghiêm mặt nói ra. Không muốn quá miễn cưỡng. Thật sự không được. Chúng ta còn có thể muốn những biện pháp khác đáng tiếc ta cái gì nha vội vàng cũng giúp không được mục dịch nhẹ gật đầu hướng an hinh mỉm cười ngươi có thể cố ý theo giúp ta cùng đi cái này phần tiên quật đã đầy đủ rồi vậy sau rồi mới hắn lại quay người hướng vu trí viễn nói ra vu sư huynh xin cẩn thận bảo hộ an sư muội cái này đương nhiên vu trí viễn không chút do dự đáp ứng hắn như mày nhịn không được lại nhắc nhở mục dịch mục sư đệ chính ngươi cũng phải cẩn thận mục dịch cảm kích quay về lấy cười cười nhưng mà tiếp tục đi thẳng về phía trước chậm rãi tới gần cái kia quần quận phần tiên trì vũ trí viễn nhìn thấy an hinh liếc không nháy mắt nhìn xem mục dịch trong mắt sáng đều là vẻ lo lắng liền thư ca đủi nói người thiếu niên không biết trời cao đất rộng lúc này đây khiến hắn chịu thiệt hấp thụ giao hấn cũng không được cái gì nhà chuyện xấu mục dịch nhích tới gần phần tiên trì hắn cảm giác được từng có một búp hơi mà cực nóng sóng khí từ dưới chân chuyển đến đứng ở chỗ này dường như người để tại trong ngọn lửa nếu không có pháp lực màn hào quang bảo hộ chỉ sợ muốn lập tức hóa thành cho tàn những thứ này trong hơi nóng ẩn chứa tinh túy địa hỏa tinh hoa mặc dù hỏa thuộc tính tinh thuần hoàng nguyên hoàng tông hỏa bộ đệ tử nếu như ở chỗ này ngồi xuống tu luyện thu nạp hỏa hoàng nguyên tốc độ nếu so với tại địa phương khác cao hơn gấp mấy lần trở lên đương nhiên nơi này nhiệt độ cao hỏa diễm lại khiến những đệ tử này không thể không tế ra đại lượng pháp lực duy trì hộ thể màn hào quang bởi như vậy ngược lại được không lũ mất vì vậy không cách nào ở chỗ này lâu nốc nhưng đối với, với một dịch mà nói nhưng có chút đặc thù Hắn không những được giống như đệ tử khác như vậy, thông qua hô hấp thổ nạp một vận chuyển khí tức đến luyện hóa những thứ này hoàng nguyên, còn có thể trực tiếp thông qua bản thân huyết mạch hấp thu chung quanh tinh túy hỏa chi hoàng nguyên. Hơn nữa, giống như quan trọng là loại thứ hai phương thức hấp thu tốc độ cực kỳ kinh người. Mục dịch phát hiện, chung quanh hỏa chi tinh hoa, vô luận là hỏa thuộc tính huyền khí còn là hỏa thuộc tính hoàng nguyên, càng là tinh thuần càng dễ dàng bị huyết mạch của hắn hấp thu, hơn nữa tốc độ hấp thu cũng càng nhanh, cũng không tinh thuần bình thường thiên địa nguyên khí. Mộc dịch cũng có thể cảm ứng được trong đó một chút hỏa khí tức, nhưng rất khó lấy huyết mạch hấp thu, cần hao phí thời gian rất dài. Chỗ này phần tiên trì tỏa ra địa hỏa tinh hoa, đầy đủ tinh thuần, khiến mộc dịch có thể thông qua huyết mạch, đơn giản hấp thu một luyện hóa. Vì vậy, hắn chỉ tế ra một tầng nhàn nhạt kim quang vòng bảo hộ, nhìn như cực mỏng, nhưng có thể xuyên thấu qua đại lượng địa hỏa hoàng nguyên, khiến huyết mạch của hắn đem luyện hóa. Mộc dịch từng bước một chậm rãi tới gần phần tiên trì, trung quanh địa hỏa hoàng nguyên càng ngày càng tinh thuần một dịch huyết mạch hấp thu một luyện hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh khi hắn đi đến phần tiền chỉ bên cạnh lúc trong máu đã xúc tích đại lượng địa hỏa chân nguyên cũng thông qua kỳ kinh bắt mạch hóa thành một từng sợi trạng thái dịch chân nguyên chạy vào trong đan điển an hinh từng tận mắt nhìn thấy một dịch luyện hóa địa linh kim diễm đối với cái này cũng không rất lo lắng mà vu trí viễn rồi lại đối một dịch hoàn toàn không biết gì cả hắn nhìn thấy một dịch tế gia pháp lực màn hào quang cực kỳ bạc nhược yếu kém tựa hồ tùy thời như phá nhưng rõ ràng một mực duy trì một không thấy suy yếu vũ trí viễn mới đầu còn có chút lo lắng nhưng đến về sau rồi lại càng ngày càng ngạc nhiên hắn không khỏi thì thào nói ra cái này một sư đệ tựa hồ hoàn toàn chính xác thật sự có tài ngược lại cũng không được hoàn toàn không biết sâu cạn mục dịch đứng ở phần tiên trì bên cạnh lảng lặng đợi chờ Trung quanh đều là hừng hực liệt diễm dung nham quần quận như là hoàng ngục nhưng đối với với một dịch mà nói nhưng lại như tắm gió xuân Tước chừng một nén nhang sau phần tiên trì bên trong dung nham quần cuộn càng ngày càng kịch liệt lớn chừng quả đấm bong bóng khí liên tục toát ra một lát sau một cỗ bức người sóng nhiệt từ thao ở bên trong đột nhiên tuân ra tùy theo mà đến còn có một đạo mấy trượng cao hỏa trụ hỏa trụ mặt ngoài ngọn lửa tím phiêu động đúng là địa dương tử hỏa mục dịch lập tức cây tăng hộ thể màn hào quang trong pháp lực lập tức quanh thân kim mang chói mắt khiến vũ trí viễn cùng an hinh đều là không tự chủ được hai mắt khép lại chờ bọn hắn lại khi mở mắt ra mục dịch lại tế ra một mảnh hừng hực lửa vàng Mộ tả một hưu hóa thành hai cỗ kim mãng xả, hướng hỏa trụ đánh tới. A. Vu trí viễn phát ra một tiếng khiếp sợ cực kỳ cảm thán, hắn nhìn đến, một dịch tế ra lửa vàng, rõ ràng đem hỏa trụ trên ngọn lửa tím chóc bong xuống, hỏa trụ tuy rằng rất nhanh lại rơi xuống một chui vào dung nham bên trong, nhưng có một mảnh ngọn lửa tím, lưu tại lửa vàng bên trong. Sao vậy khả năng? Chúng ta các đệ tử tế ra pháp thuật, tại địa dương tử hỏa trước mặt đều là không chịu nổi một ích, tiếp xúc liền tán loạn cái này lửa vàng cuối cùng có gì không tầm thường rõ ràng có thể thừa muốn địa dương tử hỏa vũ trí viễn kinh hãi đối cái này mục sư phó càng thêm tò mò lửa vàng đem tử hỏa vây ở trong đó kim mang lập tức cảm đạm rồi rất nhiều nhưng tử hỏa cũng không có đem lửa vàng đốt xuyên hai cỗ hỏa diễm lẫn nhau và chạm thăm dò thời gian dần trôi qua rõ ràng bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu a không chỉ có là có thể thừa nhận được cái này tử hỏa cùng lửa vàng vậy mà tại dần dần dung hợp lần này vũ trí viễn cuối cùng có chút tin tưởng mục dịch nói muốn luyện hóa địa dương tử hỏa cũng không phải là ăn nói lung tung lúc này mục dịch chính thông qua bản thân thần kỳ huyết mạch luyện hóa cái kia địa dương tử hỏa ẩn chứa tinh túy chân nguyên huyết mạch của hắn đã cô hết sức điều động toàn thân huyết dịch sôi trào màu da càng là đỏ tươi ướt át không ổn mục sư đệ giống như muốn không chịu nổi một bạo thể mà chết vũ trí viên thấy thế kinh hô một tiếng an hinh chừng mắt liếc hắn một cái nói ra Một sư huynh làm việc từ có chừng mực, hắn còn không có buông tha cho, tiểu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thì cứ như vậy, Giang có trọn vẹn 3 ngày ba đêm. An Hinh cùng vu trí viễn, cũng đã lui đến khoảng cách phần tiên trì khá xa địa phương, xa xa nhìn chăm chú lên mục dịch, mặc dù như thế, bọn hắn cũng đều hao phí không ít chân nguyên dùng để duy trì phòng hộ màn hào quang. Phần tiên trì bên trong, thỉnh thoảng có hỏa trụ toát ra, mỗi lần đều mang ra một ít địa dương tử hỏa, mục dịch lợi dụng lửa vàng thu thập cũng luyện hóa không ít tử hỏa mục dịch cuối cùng ngừng công pháp hắn màu da cũng chợt khôi phục bình thường mục dịch thở dài một hơi lộ ra hài lòng mỉm cười trải qua ba ngày đêm luyện hóa mục dịch lúc đầu vốn cả chút hư mệt mỏi huyết mạch cùng đan điển đều đã hoàn toàn khôi phục cũng đạt đến cực hạn vu sư huynh an sư muội làm phiền nhị vị cho ta hộ pháp mục dịch quay người hướng hai người đi đến đại công cáo thành chúng ta có thể rời đi an hinh thần sắc cao hứng tràn với nói nên lời chúc mừng một sư đệ vụ mỗi hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt vu trí viễn chắp tay nói ra trong lòng thở dài kẻ này có thể nói bất thế ra kỳ tài trách không được an đường chủ sẽ đem huynh nhi sư mội gả kẻ này vu sư huynh khách khí mục dịch khiêm tốn vài câu ba người thuận lợi quay trở về đinh hòa đường đi thời điểm vũ trí viễn cao hứng bừng bừng một đường đối an huynh lớn xung xoe lúc trở lại hắn rồi lại ít xuất hiện rất nhiều trong lòng có chút phiền muộn đứng ở mục dịch như vậy quái vật bên người Cái gì nha ánh sáng trói lọi đều muốn bị che giấu. Thật sự thành công. Đinh hỏa đường một gian bên trong điện thờ trong mặt thất, đường chủ trình hóa thiên nghe được một dịch cùng An Hinh hai người báo cáo sau, vẫn đang có chút không dám tin tưởng. Sự tình trọng đại, gian phòng này trong mặt thất, chỉ có ba người bọn họ, liền vũ trí viễn các loại đệ tử, đều không thể tiến vào. An Hinh chứa cười nói, một sư huynh, ngươi không tự mình thi triển một bình, trình sư bá là sẽ không tin tưởng đấy. mục dịch đành phải đứng ra đây hắn rôi ngón nhẹ nhàng bắn ra liền có một đóa to như hạt đậu tử kim nhị sắc tia lửa từ ngón tay bưng toát ra bắn về phía mặt đất nho nhỏ to như hạt đậu tia lửa rơi vào cứng rắn đá ngầm trên mặt đất vậy mà nổ tung một vài thước lớn nhỏ hồ sâu đệ tử cũng không biết tại sao đang dùng địa linh kim diễm hiệp trợ luyện hóa địa dương tử hòa sau cái này hai loại hỏa diễm vậy mà dung hợp thành bộ dáng này mục dịch nói ra đây là tử kim chân hỏa trình hóa thiên cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên lập tức kích động muôn phần hắn thấy một dịch có chút mê mang liền nói rõ chi tiết nói chúng ta hoàng tông thánh chủ tại hàng năm lúc từng lấy một loại tiếng tăm lửng lấy công pháp danh chấn một phương gọi là tam vị chân hỏa tam vị chân hỏa ở bên trong một tim từng cái kim từng cái màu xanh người bây giờ tu luyện ra hỏa diễm đúng là tử kim chân hỏa dung hợp địa linh kim diễm cùng địa dương tử hỏa huy năng hơn nữa so với hai loại hỏa diễm đều muốn càng cường đại hơn an hinh nghe vậy cười nói như thế nói Trình sư bá là tin tưởng một sư huynh đã luyện hóa cái này hai loại địa hỏa, đó là đương nhiên. An lão đệ quả nhiên nhặt được bảo, trình hóa thiên hướng một dịch tán dương liên tục gật đầu, cười ha ha. Quả nhiên có người có thể tu luyện thánh chủ lưu lại công pháp, ha ha, ta hoàng tông thập chi cuối cùng đã có khôi phục hy vọng. Không biết có phải hay không qua với kích động, lão giả này khoe mắt, thậm chí có một chút nước mắt chảy ra. Trình sư bá, cái kia còn dư lại công pháp. An huynh mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở, ôi ôi lão phu đều thiếu chút nữa đã quên rồi đại sự. Trình hóa Thiên nói xong, thận trọng lấy ra một mặt lệnh bài hình dáng bảo vật, đánh vào một đạo pháp quyết, vậy sau rồi mới lại đang trong mật thất nhấn xuống hai cái cơ quan. Đi theo sau, xoẹt rồ ẹt e tâm thanh, nhìn như nguyên vẹn không sức mẹ một mặt trên vách tường, rõ ràng lộ ra một cái phương hướng lỗ, bên trong chính để đó một cái hộp ngọc. Trình hóa Thiên duỗi ra kích động có chút run rẩy hai tay, mở ra hộp ngọc, lấy ra một cái quyền chủ, vậy sau rồi mới chỉnh trọng giao cho mục dịch. Đa tạ trình sư bá. Mục dịch tiếp nhận quyền trục, liền không chút khách khí bắt đầu lường lãm. Cái này trên quyền trục ghi chép công pháp, đúng là ngay sau đó hắn từ ất sinh đường lấy được cái kia bộ phận pháp quyết, chủ yếu giảng thuật như thế nào tiếp tục tu luyện huyết mạch đan điền một chút tạo tiên cơ. Mục dịch nhìn qua chính là hơn nửa canh giờ, hắn vẫn không núc nít, sắc mặt rồi lại càng ngày càng ngưng trọng. Sau nửa ngày sau, hắn than nhẹ một tiếng, vung xuống quyền trục, nói ra, công pháp này, là giả đấy. Giả dối Trình Hóa Thiên lại càng hoảng sợ, lập tức quá sợ hãi, điều này sao khả năng? Chương 109, là thật là giả? Đích xác là giả công pháp không thể nghi ngờ. Mục Dịch nhíu mày nói ra, cái này trên quyển trục khẩu quyết, đích xác là tại giảng thuật nếu như cô động khí hải một chút tạo thiên cơ, khẩu quyết trong cũng nhắc tới chuyện kỳ kinh bát mạch vận chuyển, nhìn như cùng bộ phận thứ nhất công pháp tương đối ăn khớp. Nhưng mà, bộ công pháp kia vậy mà không có nói tới một cái sau cùng chỗ mấu chốt. Cái kia chính là như thế nào vận dụng huyết mạch, từng cái đây cũng là thánh hỏa chân quyết khác biệt với mặt khác công pháp sau cùng chỗ đặc thù. Mục dịch cung âm thầm chiếu vào cái này, khẩu quyết vận chuyển một trong hạ thể hoàng nguyên, nhìn như rất đơn giản kinh mạch lưu chuyển, kết quả căn bản không cách nào làm được một hoặc là căn bản không có hiệu quả gì. Mục dịch lại bổ sung, tuy rằng công pháp này là giả đấy, nhưng đệ tử có thể khẳng định, chế tạo cái này bộ giả công pháp người, nhất định nhìn rồi chính thức công pháp, cái này bộ giả công pháp, chính là tại chân công pháp trên cơ sở đem rất nhiều chỗ ngấu chốt làm ra cải biến kết quả. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ có chính thức có thể tu luyện công pháp này người mới có thể phân biệt ra công pháp là thật hay giả, những người khác căn bản khó có thể đoán được đến. Trình hóa Thiên nghe vậy, lập tức thất lạc cực kỳ, đặt ngông ngồi ở trên chỗ ngồi, trong miệng thì thào nói ra, "Giả dối, dĩ nhiên là giả dối. Ta chân tàng mấy chục năm, tiêu phí không ít tâm huyết nghiên cứu qua bộ công pháp kia, dĩ nhiên là giả dối." An Hinh nghe được công pháp là giả về sau, cũng có chút thất vọng. Nhưng một dịch mà nói, lại làm cho trong nội tâm nàng khẽ động, nàng đứng dậy nói ra, không biết trình sư bá có hay không thuận tiện lộ ra, chuyện này công pháp là từ chỗ nào lấy được. Căn cứ cây sư huynh theo như lời, lưu lại cái này bộ giả công pháp người, nhất định biết rõ chính thức công pháp khẩu quyết, nói không chừng có thể chiếu theo này manh mối, tiếp tục truy tung công pháp tung tích. Trình hóa thiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, Lao Phu đạt được bộ công pháp kia, đúng là ngẫu nhiên. Trình hóa thiên thở dài một tiếng đem một ít năm xưa chuyện cũ hêm thai nói tới nói rất dài dòng cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước huyền môn xâm lấn thời điểm mục dịch nhẹ gật đầu trình hóa thiên trong miệng huyền môn xâm lấn phải là huyền môn đệ tử trong miệng chính ma đại chiến trình hóa thiên tiếp tục nói năm đó bổn tông nội loạn liên tục huyền môn tam tông thừa cơ quy mô xâm lấn thánh chủ công pháp thánh hỏa chân quyết đã ở chiến hướng dẫn trong bị phân cách toàn bộ ngọ bộ phân do bất đồng chi nhánh bảo quản đáng tiếc tại đại chiến ở bên trong có chút chi nhánh công pháp rơi vào tay địch c vốn lao phu trong tay cũng không có công pháp nhưng ngay tại đại chiến ở bên trong lão phu từng đánh bại một gã huyền môn tu sĩ trong lúc vô tình từ trong tay hắn cướp được một quả khắc có công pháp khẩu quyết ngọc bài về sau lão phu mới phát hiện cái này khẩu quyết rõ ràng chính là thánh hỏa chân quyết một bộ phận Lao Phu thích thú đem công pháp chân tàng đến nay chỉ có an đường chủ các loại giải rác mấy cái hảo hữu trí giao biết được việc này miệng Lao Phu còn âm thầm tuyển chọn thiếu niên tài tuấn tu luyện công pháp này nhưng bởi vì công pháp này không đầu không đuôi bản thân lại hết sức kỳ lạ, thủy chung không người có thể tu luyện thành công. Không thể tưởng được cho đến hôm nay mới biết được công pháp này dĩ nhiên là giả dối. An huynh sững sở, đôi mi thanh tú hơi là nói, nói cách khác. Trình sư bá là từ một gã huyền tông tu sĩ tay ở bên trong lấy được cái này bộ giả công pháp đấy. Cái kia huyền tông tu sĩ là ai? Nói không chừng hắn biết rõ chân công pháp tung tích. Thậm chí nói, chân công pháp liền trong tay hắn. Lao phu căn bản không nhận biết cái kia huyền tông tu sĩ. Trình hóa thiên lắc đầu nói ra, bất quá, hắn đang mặc bình hải tông quần áo và trang sức hẳn là bình hải tông môn nhân. Từ hắn thi triển công pháp đến xem, xác nhận thủy bộ tu sĩ. Cách nhau mấy chục năm cũng không biết người này là hay không đã gặp không vấn mà vẫn lạc, coi như là còn tại nhân thế, Bình Hải Tông thủy bộ hơn 10 phân đường, đường chủ một phó đường chủ một trưởng lao chung vào một chỗ số lượng cũng không ít, cũng không biết nên từ đâu tìm được. Càng trọng yếu chính là, lấy chúng ta Hoàng Tông hôm nay thế lực, cũng không cách nào đi Bình Hải Tông đoạt lại công pháp. Bình Hải Tông, thủy bộ tu sĩ, an huynh ngay vậy, không khỏi hướng Mục dịch nhìn nhiều hai mắt. Mục dịch trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Chính hắn đúng là Bình Hải tông thủy bộ đệ tử, không khỏi có chút trùng hợp. Ai, thiên ý trêu người. Trình Hóa Thiên bỗng nhiên ngửa đầu thở dài, chẳng lẽ ta Hoàng tông thập chi cuối cùng không có khôi phục ngày xưa cường thịnh một ngày sao? Ba người trong lúc nhất thời tất cả có chút suy nghĩ, đều là im lặng không nói. Sau một lúc lâu, Trình Hóa Thiên đem công pháp lại giao cho Mục Dịch, nói ra, quản hắn thiệt giả công pháp, đặt ở lão phu nơi đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Liền giao cho cây sư điệt đi miệng có lẽ cây sư điệt ngút trời tư chết, có thể từ trong lĩnh ngộ đến một ít gì đó. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng mục dịch đám người cũng đều minh bạch, đây chẳng qua là lời an ủi lời nói, công pháp chi tiết, sai một ly một đi một ngàn giảm. Giả công pháp căn bản không có cái gì tham khảo giá trị. Mục dịch còn là cung kính thi lễ xưng nói, sau đó đem quyển trục thích đáng thu hồi. Trình hóa thiên tựa hồ cảm thấy khiến mục dịch như vậy một chuyến tay không có chút xấu hổ, hắn từ cười nhạo nói Ha ha, như thế nào cũng không thể khiến nhị vị sư điệt trắng đi một chuyến, nếu không lão phu ngày sau nhìn thấy An Đường chủ, nào có mặt mũi nói cùng chuyện hôm nay. Như vậy đi, lão phu nơi này có một căn Thất Tinh Hóa Diễm Trượng, liền tặng cho cây sư điệt với tư cách khí thưởng. Cái này không tốt lắm đâu. An huynh vừa mừng vừa sợ, huynh nhi nghe phụ thân nói, Thất Tinh Hóa Diễm Trượng thế nhưng là chỉnh sư bá trước kia thành danh bảo vật, này trượng phía dưới chém giết vô số yêu nghiệt. Trình Hóa thiên khoát tay chặn lại, có chút hào phóng nói ra. Năm đó sự tình, không đề cập tới cũng được. Lao Phu đã có rất nhiều năm không vận dụng qua này trượng, lưu lại cũng chỉ có một chút kỷ niệm ý nghĩa, không bằng giao cho chân chính có dùng người. Bất quá này trượng tế luyện, có một chút đặc thù kỹ xảo, lão Phu muốn làm trước mặt chỉ đạo mục sư điệt một chút miệng ngoài ra. mục sư điệt tuy rằng mới luyện hóa tử kim chân hỏa, nhưng này hỏa uy lực cực lớn, nên như thế nào sử dụng. Tây sư điệt chỉ sợ còn không rõ ràng lắm xê Lao Phu tinh nghiên đạo này mấy chục năm có thể cùng cây Sư Điệt cùng một châu nghiên cứu và thảo luận luận bản. Mặt khác, lão Phu nhận được tin tức, nghe nói Định Hải Tông có một vị đại nhân vật hậu nhân, cũng ở đây lần công kích hết sinh đường đang hành động gặp ngoài ý muốn, gần nhất Định Hải Tông phái ra không ít nhân thủ, tại phụ cận hải vực tìm tòi hung thủ, hai người các ngươi nếu là lúc này đi ra ngoài, vạn nhất bị Định Hải Tông người gặp được, có thể đã thập phần phiền thoái. Vì vậy, nhị vị Sư Điệt không bằng liền lưu lại ta đinh hỏa đường một đoạn thời gian đến một lần tránh đi định hải tông bốn phía truy tra danh tiếng thứ hai cũng có thể ở chỗ này tu luyện khiến lao phu toàn bộ một tận tình địa chủ hữu nghị về phần an đường chủ cùng ất sinh đường mọi người lúc này khẳng định không có ở đây lúc đầu cộng ở trên đảo lão phu cũng sẽ phái người nghĩ cách mau chóng cùng bọn họ bắt được liên lạc tổng tốt hơn chính các ngươi mạo hiểm đi tìm kiếm an hinh nghe vậy cực kỳ động tâm nhưng nàng rồi lại lo lắng mục dịch không muốn lưu lại vì vậy liền hướng mục dịch tìm đến đi hỏi thăm ánh mắt mục dịch trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn gật đầu. An huynh đại hỷ, hướng trình hóa thiên dịu dàng thi lễ nói, như thế liền đa tại trình sư bá hậu đãi. Trình hóa thiên ha ha cười nói, không cần phải khách khí, nhị vị sư điệt nếu có cái gì cần, cho dù lươi tô các ngươi tại sư huynh, tiểu tử này tuy rằng không nhìn được lễ nghi có cái chút ít phù phiếm, cũng là chân thực nhiệt tình, nhân phẩm cũng không tính quá xấu. Chỉ là của ta cái này đinh hòa đường, không có một cái nào nữ đệ tử, chậm chập khó tránh khỏi dương khí qua vượng. Hắn nếu là có cái gì thất lễ địa phương, kính xin nhị vị sư điệt đừng nên trách. An hinh cùng mục dịch nghe vậy đều là lệnh tâm cười cười. Thì cứ như vậy, hai người tại Đinh Hỏa đường trong tạm thời An ở lại đến. mục dịch có khi cùng theo trình hóa thiên tu luyện tử kim chân tiêm cùng tế luyện thất tinh hóa diễm trượng, có khi cũng một mình tu luyện. Thất tinh hóa diễm trượng là hỏa thuộc tính hoàng môn pháp trượng, hắn còn có một kiện bảo vật, lại có thể sâu sắc tăng lên hắn thủy thuộc tính huyền môn công pháp uy lực cái này chính là định hải tông yêu nữ sau khi chết lưu lại viên kia lam châu pháp khí kiện pháp khí này bị an hinh thu hồi về sau giao cho một dịch cũng chỉ có một dịch loại tu luyện này thủy thuộc tính huyền môn công pháp đệ tử mới có thể sử dụng kiện pháp khí này pháp khí tế luyện so với pháp trượng còn muốn phiền thoái rất nhiều chẳng những đối chân nguyên dày đặc trình độ có tương đối yêu cầu còn muốn tiêu phí không ít thời gian tâm huyết chậm rãi tế luyện là một cái tương đối quá trình khá dài mục dịch tại đinh hỏa đường trong thời gian Mỗi ngày đều muốn tiêu phí một canh giờ. Chuyên môn đến tế luyện viên này làm châu pháp khí. Ngày nào đêm khuya, một dịch tế luyện xong làm châu pháp khí chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng niệm cùng gần nhất nghe được tiếng gió có chút trầm trọng. Nghe nói, Định Hải Tông đã công khai truyền đạt lệnh truy sát đối một gã thủy hỏa thông tu Bình Hải Tông thiếu niên đệ tử triển khai không hạn thời gian một không hạn phạm vi vô hạn truy nã tội danh là cấu kết ma tiểu sát hại Định Hải Tông mười mấy tên đệ tử bị truy nã đối tượng dĩ nhiên là là một dịch. Hắn nào có giết chết nhiều như vậy định hải tông đệ tử, hiển nhiên đây là nói ngoa, hoặc là đem nguyên nhân khác vẫn lạc đệ tử, một tiêu ý thức tính tại mục dịch trên đầu C. Mục dịch biết rõ, cái tin tức này chỉ cần rơi vào tay bình hải tông, chỉ sợ bất kỳ người nào đều có thể đoán ra, bị truy nã đúng là mục dịch. Mục dịch còn biết, này tội danh hắn là hết đường chối cãi, vô luận như thế nào cũng tẩy thoát khỏi vô cùng. Từ nay về sau, hắn tại huyền tông cấp phái đệ tử trong mắt, chính là người người hô đánh một tiếng xấu chiêu lấy phản đồ. Không biết sư phụ một sư tỷ cùng triệu sư đệ đám người biết rõ việc này về sau, sẽ là cái gì cảm tưởng. Tuy rằng một dịch đã sớm cái cân đến cục diện như vậy, nhưng nghĩ đến đây sự tình lúc, còn có một chút khó có thể tiêu tan. Tuy rằng hắn bây giờ đang ở Hoàng Tông đã bị lễ ngộ cùng coi trọng, bao gồm an hình ở bên trong Hoàng Tông thầy cho đệ tử, đều đối với hắn vô cùng tốt, so với tại thiện dược đường điều kiện muốn phong phú hơn, nhưng một dịch trong lòng, vẫn đang hoài niệm lấy lúc trước làm một gã bị phạt đệ tử ngoại môn. Buổi sáng đón tuổi đến trưa cùng sư tỷ tu kiến thạch đỉnh cái kia đoạn thời gian. Cũng chính là nguyên nhân này, Mục Dịch một mực không có buông tha cho đối nhược thủy quyết tu luyện. Mục Dịch chìm vào nhớ lại, sau một hồi, vẫn đang khó có thể ngủ yên. Vô cùng buồn chán tới danh giới, hắn lại đem cái kia bộ gì chép cắm lấy giả công pháp quyển trục xuất ra, nho nhỏ nghiên cứu. Chân nguyên vào mạch, tự hành nổi lên, hợp thành thông hướng mang, chống đỡ xung quanh nham đốc. Mục Dịch một bên nhìn xem pháp quyết, một bên liền theo bản năng căn cứ công pháp vận chuyển trong cơ thể tinh túy hoàng nguyên thế nhưng là đến nơi này liền hoàn toàn không thể làm đến công pháp này tựa hồ có chút cổ quái một dịch trong lúc đó trong đầu điện quang lóe lên toát ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu cái này ý niệm trong đầu cơ hồ là lóe lên tức thì nhưng bị hắn mơ hồ bị bắt được chương 110, vô tình gặp được cái này vài câu khẩu quyết ý tứ đơn giản là đem chân nguyên pháp lực đẩy vào trong kinh mạch nhưng mà khiến chân nguyên nổi lên vận chuyển quán thông sung mạch đới mạch Lại theo nếp đả thông nhâm đốc nhị mạch, vận hành một vòng. Thế nhưng là, công pháp này rồi lại có một cái có chút sơ hở rõ ràng. Hoàng Nguyên lấy giày đặc nổi tiếng, có thể nào từ dưới mà lên tự hành nổi lên vào sung, đối hai mạch bên trong. Rõ ràng chỉ có thể từ trên xuống dưới chìm vào trong kinh mạch. Đối với không cách nào tu luyện công pháp này người mà nói, dù sao từ đầu tới đuôi đều không thể làm được, cũng nhìn không ra cái này một câu kẽ hở, nhưng đối với đã tu luyện bộ phận thứ nhất công pháp đệ tử mà nói, Chỉ sợ liếc có thể nhìn ra, công pháp này tất nhiên sửa chưa qua. Bởi như vậy, trăm phương ngàn kế biên ra cái này bộ giả công pháp người, cách làm cũng có chút dư thừa, căn bản không cách nào phát ra nổi nói dối người khác tác dụng. chứ phi, người nọ bổn ý, căn bản không phải vì biên ra giả công pháp nói dối người khác, mà là có dụng ý khác. Nghĩ tới đây lúc, một dịch thoáng cái nhảy dựng lên, có chút kích động thì thảo nói ra, có thể tự hành nổi lên đấy, hẳn là lấy nhẹ nhàng nổi tiếng huyền khí, mà không phải là Hoàng nguyên Hoàng chẳng lẽ nói cái này khẩu quyết trong chỗ nhắc tới chân nguyên đều là ngón tay huyền khí chân nguyên cái ý nghĩ này có chút không hợp thói thường thánh hỏa chân quyết thế nhưng là hoàng tông thánh chủ công pháp cô đọng chính là cực kỳ tình túy hỏa thuộc tính hoàng nguyên làm sao có thể cùng huyền khí nhắc lên quan hệ vì vậy một dịch tại tu luyện công pháp này lúc ngay từ đầu cũng căn bản không có nghĩ đến huyền khí phương diện này đến đã có ý tưởng nếu muốn thực tế nghiệm chứng lúc đầu vốn cũng là thập phần khó khăn nhưng đối với một dịch mà nói rồi lại dễ như trở bàn tay bởi vì chính hắn liền tu luyện qua huyền môn công pháp trong đan điền trong huyết mạch đều có không ít tinh túy huyền khí chân nguyên đổi lại mặt khác hoàng tông đệ tử coi như là nghĩ vậy một tầng cũng không cách nào tự mình nghiệm chứng một cái mục dịch lập tức vận chuyển trong đan điền huyền khí chân nguyên theo nếp từ đôi đến đầu tiến vào sung đối hai mạch lại chống đỡ xung quanh nhâm đốc quả nhiên có thể làm được mục dịch đại hỉ. tiếp tục dựa theo đằng sau khẩu quyết tu luyện quả nhiên Huyền khí vận chuyển như ý, có thể hoàn thành khẩu quyết trong ghi chép cái thứ nhất đại chu thiên. Nhưng mà, cái này đại chu thiên vận chuyển hoàn tất sau, đan điền của hắn thể chất không có chút nào cải biến, chân nguyên cũng không có luyện hóa càng thêm dày đặc, tựa hồ chỉ là không công khiến chân nguyên tại kỳ kinh bát mạch trôi chảy dạo qua một vòng, không có chút ý nghĩa nào. Đây là có chuyện gì? Một dịch nghi hoặc khó hiểu, chưa từ bỏ ý định lại vận chuyển hai cái đại chu thiên, vẫn không có nửa điểm thu hoạch. Xem ra công pháp này Không có đơn giản như vậy. Mục Dịch lại lâm vào trầm tư. Đúng rồi, Thánh Hỏa Chân Quyết khác biệt với mặt khác công pháp chính yếu nhất chỗ đặc biệt, chính là về huyết mạch vận dụng. Mà phần này khẩu quyết, rồi lại đối trong huyết mạch chân nguyên vận dụng chỉ chữa không để cập tới, hiển nhiên, trong này còn đại hưu văn trường, có nhiều bí ẩn. Mục Dịch sở dĩ có thể tu luyện Thánh Hỏa Chân Quyết mà đệ tử khác không cách nào làm được, tất cả đều là bởi vì đặc thu huyết mạch, công pháp trong rồi lại đối huyết mạch vận dụng không chút nào để cập. Rõ ràng cho thấy kẽ hở quá lớn. Mục Dịch suy đi nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc một phen sau, quyết định nếm thử một lần nữa. Lúc này đây, hắn bắt đầu dùng trong huyết mạch luyện hóa huyền khí chân nguyên, vận chuyển công pháp. Từng cỗ một hỏa chân nguyên biến thành ấm áp, tự hành nổi lên, tản ra vào sung mạch, đới mạch, lại quán thông nhâm đốc. Một cái đại chu thiên sau. Cái này cỗ chân nguyên mặc dù không có biến thành càng thêm dày đặc tinh túy, rồi lại vậy mà dễ dàng tiến nhập trong đan điển. Đây đối với Mục Dịch mà nói thế nhưng là thật lớn kinh hỉ dựa theo cái này bộ giả công pháp đem huyền khí chân nguyên từ trong đan điền vận chuyển một vòng lại trở về đan điền căn bản không có chút ý nghĩa nào nhưng mà mục dịch lại có thể đem huyền khí chân nguyên từ trong huyết mạch lưu chuyển tiến vào đến trong đan điền cái này vừa ý nghĩa trọng đại bởi như vậy hắn trong huyết mạch hấp thu chân nguyên vô luận là huyền khí còn là hoàng nguyên hắn cũng có thể theo nếp đem hóa vào trong đan điền cuối cùng là hạ người gì xuất phát từ như thế nào mục đích Đi khổ tâm chế tạo ra cái này bộ chỉ tốt ở bề ngoài giả công pháp đâu. mục dịch nho nhỏ phỏng đoán lấy giả công pháp người chế tác dụng ý, hết sức tưởng tượng. Đúng rồi, người nọ hơn phân nửa là trong huyền môn trí hơn người thiên tài, đạt được cái này hoàng tông tiếng tâm lửng lây thánh hỏa chân quyết về sau, đều muốn tu luyện, rồi lại vừa không có bộ phận thứ nhất công pháp, không cách nào từ đầu tu hành. Vì vậy, người này lại bằng vào ngút trời tư chất, cưỡng ép đem sửa chữa, cải biến thích hợp hơn huyền môn tu sĩ sử dụng Vì vậy khẩu quyết trong nhắc tới chân nguyên, đều là huyền khí chân nguyên. Hơn nữa, người nọ cũng không cách nào thông qua huyết mạch đến luyện hóa chân nguyên, vì vậy đem công pháp trong có đóng huyết mạch bộ phận, cũng cải biến hoàn toàn thay đổi. Vì cái gì đều là khiến bình thường huyền môn tu sĩ có thể tu luyện cái này vô cùng cường đại pháp quyết. Mục dịch tiếp tục hướng sau nhìn lại, giả công pháp phần sau bộ phận, đều là về như thế nào đột phá bình cảnh, trúc tạo tiên cơ, đoạn này khẩu quyết cực kỳ phiến phức, bị cải biến càng thêm khó bề phân biệt. Đột phá cảnh giới lúc, công pháp lại không thể có chút độ lệ, khiến Mục Dịch căn bản không dám nếm thử tu luyện. Vô luận như thế nào, cái này giả công pháp đã khiến Mục Dịch tìm hiểu đến đi một tí thu hoạch, đồng thời cũng làm cho Mục Dịch đối người chế tắc thân phận, càng thêm hiếu kỳ. Mục Dịch cùng An Hình, tại Đinh Hỏa Đường trọn vẹn ngây người 3 tháng. Trong 3 tháng này, Mục Dịch thường xuyên đi chỗ đó phần tiên quật, mượn nhờ trong đó tinh túy địa hỏa chân nguyên tu luyện, tiến triển cực nhanh. Đan điền của hắn bên trong, khí hải đã đầy đủ cực kỳ nhất thiên nhất địa có thủy có hỏa có khác động thiên. huyết mạch của hắn ở bên trong tẩn chứa hỏa chân nguyên cũng đã cực kỳ dày đặc ba tháng trôi qua rồi định hải tông truy tra tiếng gió đã lỏng rất nhiều mục dịch cùng an hình cũng không hề dù sao vẫn là đứng ở đinh hỏa đường bên trong không xuất ra ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài hít thở không khí mỗi lần xuất hành vũ trí viễn đều sung phong nhận việc hành động dẫn đường cùng hộ vệ bọn hắn mỗi lần cũng đều đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí sẽ không khoảng cách hỏa diễm đảo qua xa cho nên một mực bình an vô sự một ngày này ba người lại kết bạn ra đảo vũ trí viên nói cách đó không xa có một tòa đào hoa đảo hiện tại đúng là đào hoa đua nợ cực kỳ ở trên đảo phong quang tiểu diễm cảnh sát mê người mời an hinh tiến đến ngắm hoa an hinh có chút động tâm lại gọi lên một dịch người kia cũng vui vẻ tiếp nhận vì vậy liền có lần này ba người đồng hành vì không để người chú ý ba người đều đổi lại thế tục giới bình thường quần áo an hinh thậm chí còn đem trang sắc mặt trang phục một phen Không đến mức lộ ra vô cùng kinh thế hai tụ, thanh lệ không gì sánh được. Ba người thuê tiếp theo chiếc rộng rãi tươi đẹp hoa thuyền, thuyền hoa, mấy cái nhà đỏ dương buồn mái trèo, khiến thuyền nhỏ theo gió vừa sóng mà đi. Đương nhiên tốc độ này đối với người tu tiên mà nói, vẫn là quá chậm. Ba người cũng không thời gian đang gấp, một đường cười cười nói nói, thưởng thức trà nói chuyện phiếm cũng là không mất niềm vui thú. Vũ trí viên có chút nho nhã, thi tử ca phú há miệng mặc dù, hôm nay tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng là linh cảm không ít hình nhi sư muội ngươi xem cái này mái trèo sau kích khởi sóng hoa dần dần đi xa vu mộ tâm nổi lên một đầu năm nói chuyết tác mong rằng sư muội không muốn chê cười vu trí viễn nói xong ho nhẹ một tiếng rung đùi đắc ý ngâm nói theo thuyền buồm trắng lên xuân thủy sóng xanh lay động đáng thương sóng hoa nước mắt khó đuổi theo vô tình mái trèo an huynh mỉm cười một chút dừng lại cũng lập tức tụng nói sóng hoa đuổi cây mái trèo cây mái trèo đi theo thuyền gương cao không biết làm sao ngừng thuyền ngày, buồn thu mái trẹo từ ẩn nút một sư huynh ngươi cảm thấy như thế nào mục dịch sững sở có chút lúng túng nói cái này tại hạ không hề tài văn trường ngâm thi tác đối thật sự bất lực vũ trí viên nghe vậy lắc đầu than nhẹ một tiếng thì thào nói ra khanh bản khuynh thành tư thế khanh có khuynh quốc trí chỉ thán tràng tâm giống như du mục không thể phần thưởng cùng tiếc an huynh nghe vậy cũng cùng theo than nhẹ một tiếng ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn mục dịch liếc mục dịch trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng nghe hiểu đi một tí bất quá hắn vẫn đang chỉ là cười cười xấu hổ không nói thêm gì một lúc lâu sau một mảnh hồng nhạt xuất hiện ở nơi xa trên mặt biển sau đó càng lúc càng lớn giống như một mảnh hoa mị phấn hồng đám mây trôi lơ lửng ở xanh thẳm trên mặt biển xa xa nhìn lại không biết đó là bầu trời đám mây còn là trên biển nhiều loại hoa cảnh sát thật đẹp liên lộ ra thập phần huyền huyễn có phần không chân thực cái kia chính là đào hoa đảo thế nào vu mẫu không có nói ngoa đi vũ trí viễn chỉ vào cái kia mảnh phấn mây nói ra đích sắc là khó gặp cảnh trí an hinh tàn thắn nói ba người lực chú ý đều tập trung ở nơi xa trên hải đảo trong lúc nhất thời đều là im lặng im lặng nhích tới gần đảo hoa đảo chung quanh ngắm cảnh hoa thuyền thuyền hoa cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn hoa đảo này đảo thế nhưng là một chỗ danh khí không nhỏ phong cảnh thắng địa hàng năm thời điểm này phụ cận mấy cái đại đảo phú quý người ta đều thuê thuyền tới đây ngắm hoa đột nhiên có vài đạo bóng trắng tại trên mặt biển cấp tốc trưởng tốc độ cực nhanh tại đây chút ít trong thuyền hoa lộ ra đặc biệt bắt mắt là ba chiếc bạch ngọc thuyền mục dịch thấy thế kinh hãi vội vàng liễm khi im tiếng thân hình cũng lặng lẽ nuốt ở thuyền cắn sau là người tu hành an hình cùng vu trí viễn cũng là riêng phần mình cả kinh riêng phần mình lặng lẽ ẩn nấp ba đầu hơn một trượng lớn nhỏ bạch ngọc thuyền tới gần lộ ra trên thuyền ba người thân ảnh cũng là hai nam một nữ nhìn thấy ba người này thân ảnh về sau. Mục dịch trong lòng đột nhiên du lên, ba người này hắn toàn bộ đều biết. A, trung quanh trên mặt thuyền Hoa Phạm Nhân cũng đã là một mảnh ồn ào. Thật sự là thiên tiên hạ phàm. Trên thuyền ba người đều là khí chất siêu phàm thoát tục thanh thiếu niên, cùng với các Phạm Nhân có rõ ràng khác nhau. Nhất là cầm đầu cái kia một nam một nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ càng là nghiêng nước nghiêng thành, chỉ sợ trong truyền thuyết tiên nhân tiên nữ cũng bất quá chỉ như vậy. Thiên hạ lại có như vậy mỹ nhân vu trí viễn nhịn không được kịp tránh né trong khoang thuyền đi ra nhìn qua cái kia tên nữ tử ngớ ngác xuất thần không biết là người nào dẫn đầu những người phàm tục này vậy mà nhao nhao không tự chủ được từ trước đến nay người ba người quỳ lệ một đoàn miệng nói thăm viếng đại tiên mọi người đều quỳ mục dịch và ba người nhất là đứng đấy ngẩn người vu trí viễn lập tức lộ ra thập phần một nột. cầm đầu tên kia thanh niên tuấn tú đem tự tin mà đắc ý ánh mắt quét về phía bái phục mọi người lúc hắn ánh mắt quét đến vu trí viễn nơi đây lúc không khỏi hơi sửng sở. Một sư đệ, tim hoài mà chẳng thấy, không thể tưởng được ngươi vậy mà ở chỗ này. Thanh niên đôi lông mày nhíu lại, trong chốc lát sắc mặt đại biến. Mục dịch than nhẹ một tiếng, từ thuyền cán sau so đi ra, chắp tay thi lễ, nói ra, Mẫn sư minh, Cốc sư tỷ, Triệu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 111: Xé rách mặt nạ. Ba người này đều là một bộ áo trắng Bình Hải Tông đệ tử, anh tuấn bất phàm nam tử là thiện dược đường đại đệ tử Mẫn Quân dung mạo như thiên tiên nữ tử đúng là cái kia thần sắc băng lãnh thân phận thần bí cốc mạc ngừng mà người thứ ba thì là cùng một dịch cảm tình sâu sư đệ triệu lượng ba người này xuất hiện khiến một dịch trong lòng sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp mơ hồ đã có cảm giác không ổn bình hải tông phạm vi thế lực khoảng cách cái hải vực này khá xa ba người như thế nào lại tới chỗ này mục dịch gặp được bọn hắn đến tuột cùng là trùng hợp còn là đã định trước mục dịch tâm niệm như điện tới danh giới cốc mạc ngưng cùng triệu lượng cũng nhìn được mục dịch Một sư huynh, triệu lượng hô to một tiếng, sợ hãi lẫn vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà cốc mạc ngưng trong ánh mắt, vậy mà cũng đã hiện lên vẻ vui sướng chi sắc, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng bị an Hinh bắt được. Thiên hạ còn có như vậy xinh đẹp nữ tử. An Hinh bị đối phương Mỹ mạo chỗ thuyết phục, nàng từ trước đến nay đối dung mạo của mình có chút tự tin, lúc này lại có chút mặc cảm. Cái kia du một phiền phức khó chịu từng nói, bái kiến so với ta còn muốn đẹp hơn Mỹ lệ nữ tử, quả nhiên không vồng vũ trí viễn vẫn là ngơ ngác nhìn qua cốc mạc ngừng đối chung quanh phát sinh hết thảy đều không có để ở trong lòng hắn mặc dù đầy bụng chu văn nhưng lúc này lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung trước mắt cái này băng lãnh mỹ nhân mẫn quân tử cả kinh ngoài phản ứng cực nhanh quát lớn chư vị phàm dân bổn tiên sư hôm nay muốn trừ ma vệ đạo không thể làm chung người mời lập tức rời xa nói xong trong tay hắn đã tê ra một cái hơi mở xanh ngọc pháp trượng cũng trước người vung lên hắn trước người trên mặt biển trong lúc đó lật lên cơn sóng gió động trời hướng mục dịch chỗ đội thuyền đánh tới cẩn thận mục dịch vội vàng cũng là thi triển công pháp đồng dạng tại trên biển tế ra một loạt của nước ngăn trở mẫn quân tử một kích hai mảnh sóng lớn tại trên biển gặp nhau trong tiếng nổ vang sóng hoa vang khắp nơi hầu như muốn đem nơi xa đội thuyền là tung An huynh phản ứng cực nhanh tế ra này chiếc yêu cốt thuyền sau đó đem vẫn đang có chút ngẩn người vu trí viễn đẩy vào cốt thuyền trên chính nàng cùng mục dịch cũng lập tức nhảy lên cốt thuyền Còn lại phàm nhân, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao kinh hãi, và lại lớn lao động thủ. Các loại những người phàm tục này ly khai. Cốc mạc ngưng đông nhiên thản nhiên nói. Cốc sư mội nói rất đúng, mẫn mổ cũng là như vậy ý tưởng, lại không biết cái kia mục dịch, sẽ hay không mượn cơ hội chất vấn. mẫn quân tử nhẹ gật đầu, không lại ra tay. Như thế nào, một sư đệ vậy mà nhận ra bọn hắn, tựa hồ còn có ân oán chưa xong. Bọn họ là huyền tông đệ tử vì sao mục sư đệ cùng bọn họ sư huynh đệ tương xứng vũ trí viễn cái này mới phản ứng tới kinh ngạc nói an huynh nhẹ gật đầu thần xác ngưng trọng cũng không có làm nhiều giải thích cốt thuyền cùng ba chiếc bạch ngọc thuyền ràng co còn lại phàm nhân đội thuyền tức thì thừa cơ trốn sạch mẫn sư huynh hỏi thăm rõ ràng không muốn bởi vì hiểu lầm tự giết lẫn nhau cốc mạc ngưng lại thản nhiên nói mẫn quân tử nhẹ gật đầu hư lạnh một tiếng chất vấn một sư đệ người bên cạnh hai người nhưng là ma môn đệ tử mục dịch lắc đầu nói ra cái kia cũng không phải gì đó ma môn mà là hoàng tông cùng huyền môn giống nhau đều là người tu tiên mẫn quân tử nghiêm nghị quát quả là thế ngươi lại dám cùng hoàng tông tu sĩ cấu kết còn không đi theo ta quay về tông môn hướng sư phụ thỉnh tội mục dịch lại lắc đầu cười lạnh nói mẫn sư huynh thực ý định dẫn ta quay về tông môn ta nếu là trở lại tông môn chỉ sợ mẫn sư huynh ngược lại cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an đi ngự phong thần quân Mẫn quân tử lập tức sắc mặt trắng nhợt, vẫn miễn cưỡng khẽ cười nói: Ngươi cho rằng ăn nói bậy bạ một phen, có thể hãm hại Mẫn Mẫu? Ngươi câu kết ma môn, giết hại Huyền Tông đệ tử sự tình, thế nhưng là nhân chứng không ít, nói không trường vật chứng đã ở trên người của ngươi. Thị thị phi phi, trở lại tông môn đều có phán xét. Một sư huynh, ngươi nếu không có sai lầm, tông môn cũng sẽ không oan của ngươi. Cấp mạc ngưng thần sắc, vĩnh viễn là như vậy băng lãnh, nói chuyện ngữ khí cũng không mang theo chút nào cảm tình mẫn quân tử sắc mặt hiện lên một tia sắc ý hắn hung hắn nói chỉ sợ người này xử lừa gạt âm thầm liên hệ ma môn ngược lại hại ta và ba người không bằng dứt khoát đưa hắn giết chết cũng tốt cho định hải tông một cái công đạo cốc mạc ngưng đôi mi thanh tú ngưng lại khinh khẽ lắc đầu mẫn quân tử còn phải lại quên triệu lượng đã nhịn không được hắn lớn tiếng hướng cốc mạc ngưng hô cốc sư tỷ không nên tin hắn đúng là mẫn quân độc giết người thị vệ nói chuyện đồng thời triệu lượng dưới chân bạch ngọc thuyền như điện giống như xuyên thẳng qua Hướng Mộc Dịch tới gần. Thế nhưng là hắn vừa mới khé động, Mẫn Quân Tử cũng đã không chút do dự ra tay. Trong tay hắn xanh ngọc pháp trượng một chút, lập tức giữa không trung ngưng tụ ra một mảnh rầm rạp chẳng trị thủy tiễn, hướng triệu lượng sau lưng nhanh đâm mà đến. Cẩn thận! mục Dịch kinh hãi, toàn thân hắn huyết mạch chân nguyên tại trong nháy mắt đều kích phát, đơn trưởng gỗ lập tức một mảnh hừng hực liệt diễm từ lòng bàn tay tuôn ra, dán mặt biển bốc cháy lên, hóa thành hai cái hỏa long, một cái phóng tới cái kia ngàn vạn thủy tiễn một cái đầu khác tức thì thẳng đến mẫn quân tử mà đi Dừng tay cốc mạc ngưng cũng là quá sợ hãi băng lanh trên dung nhan rốt cuộc lộ ra vẻ kinh nộ nàng cũng lập tức tế ra hàn băng pháp trượng sẽ phải thi pháp triệu lượng sợ hãi cực kỳ một bên chạy mau một bên tế ra pháp lực ngưng kết nước bức tường bảo vệ sau lưng nhưng mà ba người bọn họ chỗ địa phương đột nhiên một cố lục sát xương ngủ dâng lên cốc mạc ngưng cùng triệu lượng trong nháy mắt đều cảm giác được một hồi kinh mạch co rút pháp lực lưu chuyển không khoái Bị đánh lén sống chết trước mắt, vậy mà pháp lực khó có thể vận chuyển, kết quả có thể nghĩ. Phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên, mục dịch hỏa long cuối cùng là đã chậm một bước, vài đạo thủy tiễn xuyên thấu triệu lượng tế ra nước bức tường, tại trên người của hắn, đâm xuyên qua mấy cái lỗ thủng, lập tức máu chảy như rót Triệu sư đệ. Mục dịch vội vàng hướng triệu lượng nên đón, trong lúc đó lại là một mảnh xương mù màu lục dâng lên, che đậy hướng mục dịch. Mục sư huynh cẩn thận. An huynh khẩn trương. Mục Dịch cũng biết đây là Mẫn Quân Tử đang dùng độc, tâm niệm vừa động, liền tế ra một tầng hộ thể ánh lửa, đồng thời nín thở liếm tức, cẩn thận đề phòng. Cái hông của hắn đột nhiên chít chít một tiếng, bay ra một cái lớn trừng quả đấm mao cầu, trên thân còn có một đôi trong suốt cánh khẽ vỗ chấn động, mao cầu ở giữa không trung cái miệng nhỏ khẽ hớp, lập tức hình thể phóng đại, cái kia chút ít lục sắc khói động, hóa thành một đầu dây nhỏ, nhao nhao quấn vào tiểu mao cầu trong miệng. Mục Dịch đem lung lay sắp đổ triệu lượng đã lấy lập tức năm ngón tay liên tục phong bế vết thương của hắn phụ cận huyết mạch sau đó tế ra một căn khảm nạm có thất sắc bảo thạch xích hồng phát trượng giận không kìm được hướng mẫn quân tử một chút kim mang lóng lánh ánh sáng tím bao phủ một đường tử kim nhị sắc hỏa long dán mặt biển hang hái bơi đi hỏa lòng chung quanh nước biển lập tức buộc hơi không còn hỏa long những nơi đi qua hỏa diễm đằng đằng dường như liền nước biển đều đốt đứng lên đáng giận mới mấy tháng không thấy thực lực của hắn tại sao lại có lớn như thế tăng lên hắn rõ ràng còn dưỡng có linh sủng không sợ cái này thối nát nguyên độc mẫn quân tử kinh hãi hắn ngăn trở một dịch đạo thứ nhất đỏ thấm hỏa long về sau đã cảm thấy không dễ lúc này căn bản không dám nhìn thẳng cái này rõ ràng càng thêm đáng sợ tử kim hỏa long một kích lập tức hắn thả người nhảy lên chui vào nước biển ở chỗ sâu trong một dịch vẫn đang không chịu bỏ qua hắn không chút nào thương tiếc thi triển ra một mảnh cực kỳ đáng sợ ngập trời liệt diễm tại phụ cận trên mặt biển tàn sát bừa bãi trải ra trong chốc lát phụ cận dưới mặt biển đáp xuống rất nhiều nhưng mà lấy lực lượng một người, cuối cùng không cách nào đối mặt cái này biển rộng mênh mông, rất nhanh lại có nước biển từ phụ cận Điển, Mẫn Quân tử thân ảnh đã ở trong nước biển biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Sư Đệ, ngươi mau tỉnh lại. Mục Dịch nhìn chúng trong ngực hôn mê Triệu Lượng, đã đau buồn và lại phẫn nộ. Triệu Lượng tứ chi bị thủy tiễn xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, điều này cũng làm cho mà thôi, nhưng có một đạo thủy tiễn đâm xuyên qua ngực của hắn, như thế trọng thương, chỉ sợ là chân tiên khó cứu. Triệu lượng tại mục dịch kêu gọi ở bên trong, ung dung tỉnh dậy, hắn nhẹ giọng nói nói, mục sư huynh. Mẫn quân tử, hắn không phải là người tốt. Ta biết rõ. Mục dịch dương dưng nhẹ gật đầu. Cốc sư tỷ đâu rồi, nàng không sao chứ. Triệu lượng đống nhiên một cái giật mình, vậy mà đều muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Ta không sao. Cảm ơn ngươi, triệu sư đệ. Cốc mạc ngưng còn không có tử kinh hãi trong khôi phục lại, nàng lắc đầu thì thào nói ra, không thể tưởng được mẫn quân vậy mà ra tay như thế ngon độc đây là cốc sư tỷ lần thứ nhất nói chuyện với ta triệu lượng hưng phấn nói lời của hắn âm thanh tuy rằng không lớn rồi lại rất rõ ràng mục dịch nghe xong trong lòng đổi đau bờn hắn biết rõ đây là cuối cùng trước mắt hồi quang phản chiếu triệu lượng nói ra cốc sư tỷ ngươi hai gã thị vệ đều làm mẫn quân âm thẩm điều đi sau đó dùng độc giết chết đấy ta tuy rằng sáng sớm phát hiện việc này cũng không dám hướng ngươi thuyết minh ta sợ hắn sẽ thẹn quá hóa giận đem ta và ngươi đều giết diệt khẩu may mắn gặp một sư huynh cốc sư tỷ Ngươi phải tin tưởng một sư huynh, mặc kệ hắn và ma môn có quan hệ gì, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, hắn cũng không phải một cái người xấu. Ngươi tin tưởng ta. mục dịch nước nở nói. Đương nhiên tin tưởng. Dù là tất cả mọi người tại chửi đối ngươi, ta triệu lượng cũng biết, một sư huynh tuyệt đối không phải là bọn hắn trong miệng cái chủng loại kia người. Triệu lượng ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Triệu lượng còn muốn nói gì nữa, chật ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm khó coi. Triệu sư đệ, không cần nói, nhờ ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. mục dịch liên tục không ngừng đem tinh túy chân nguyên rót vào triệu lượng trong cơ thể, nhưng mà huyết mạch không thông, cũng không có bất kỳ hiệu quả. mục dịch chỉ hận bản thân thần thông chưa đủ, không cách nào khởi tử hồi sinh, chơ mắt nhìn mình tốt nhất sư đệ, sinh mệnh khí tức một chút tại ngực mình sói mòn. Không cần. Triệu lượng dùng hết cuối cùng một hơi, cố hết sức dây rủa lấy nói ra, một sư huynh, ta có hai chuyện cầu ngươi, mời nhất định phải làm đến. Chuyện thứ nhất là chiếu cố người nhà của ta, chuyện thứ hai, mọi người cần phải tự mình đem cốc sư tỷ Bình An đưa về Bình Hải Tông. Mục dịch mắt hổ dưng dưng, dùng sức nhẹ gật đầu. Mục sư huynh, không cần cho ta thương tâm. Thấy Mục dịch đáp ứng, triệu lượng lập tức thần sắc nhẹ nhõm. hắn cười nói, ta cùng cốc sư tỷ đã nói qua lời nói, hơn nữa cốc sư tỷ thậm chí còn bởi vì ta rơi lệ, này sinh không ổn Triệu lượng thanh âm càng ngày càng yếu, lời còn chưa dứt, hắn đã khí tuyệt mà chết. Một dịch ôm triệu lượng thi thể lên tiếng khóc giống, trên đời này quan tâm hắn, tin tưởng hắn người, mất đi một cái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi, Mục dịch ngẩng đầu lên, hướng cốc mạc ngưng chất vấn, ngươi căn bản không phải cốc mạc ngưng. mười 112, tỷ muội. Cốc mạc ngưng sững sở, theo bản năng bắt hổ cổ tay thu hồi trong tay háo. Không cần che giấu. Mục dịch thần sắc nghiêm túc nói, thuật dịch dung của ngươi thật đúng cao minh, có thể đã lừa gạt mất quân, có thể đã lừa gạt triệu sư đệ rồi lại không lừa được ta ngươi hồ trên cổ tay cái kia một đôi phỉ thúy vòng ngọc bán rẻ ngươi ngươi không phải là cốc mạc ngưng mà là mộ dung băng mục dịch nói xong trong giây lát thỏ tay tìm tòi hướng cốc mạc ngưng gương mặt trộm tới đều muốn kéo xuống nàng ngụy trang cốc mạc ngưng sững sở nàng tự hồ không ngờ rằng mục dịch phải làm như vậy lại đến không kịp trốn tránh ai ôi bốn cốc mạc ngưng kêu đau một tiếng khuôn mặt của nàng bị mục dịch trùng trùng điệp điệp ngắt một cái Cái này đến phiên mục dịch sững sở hắn vậy mà không có kéo xuống đối phương ngụy trang đây là có chuyện gì Một dịch lập tức hoang mang khó hiểu chẳng lẽ ngươi thật sự là cốc mạc ngưng mộ dung băng phỉ thúy và ngọc tại sao sẽ ở ngươi hồ trong nguyên lai like ngươi còn nhớ rõ đây đối với phỉ thúy và ngọc mộ dung băng than nhẹ một tiếng ung dung nói ra ngươi không có đoán sai ta đích sắc là mộ dung băng vốn tên là kêu cốc mạc băng ta cùng cốc mạc ngừng tỉ muội song sinh mẫu thân họ cốc phụ thân phục họ mộ dung ở rể cốc gia ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ tướng mạo liền giống như lúc, thì ra là thế, là tại hạ đường đột. Mục dịch giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch trước kia vì cái gì Mộ Dung băng cả ngày mang mạng che mặt. Thế nhưng là, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ lại tới đây? Mục dịch hỏi. Còn không phải là bởi vì Mục sư huynh ngươi? Mộ Dung băng thở dài, lần trước yêu đảo rèn luyện về sau, không ít đệ tử vô cớ mất tích, trong đó liền bao gồm Mục sư huynh ngươi, cùng với Tiếu Thần quân đáng người nhiều người sư thuốc sư bá từng hao phí không ít công phu đến truy tra bọn ngươi tung tích, rồi lại manh mối có hạn. Về sau, một gã nghe nói là thủy hỏa thông tu bình hải tông đệ tử chống rông xuất hiện, cũng giết chết định hải tông đệ tử sự tình. Tại bổn tông truyền sôn sao, bổn tông cao thấp, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến một sư huynh. Theo mẫn sư huynh, theo cái kia ác tặc nói, hắn thân là thiện dược đường thủ tọa đệ tử, theo lý tới tìm kiếm tung tích của ngươi, cũng mang về tông môn hỏi tội du về phần triệu sư đệ hẳn là hộ tống hắn cùng đi đấy mục dịch nhẹ gật đầu hắn phỏng đoán mẫn quân tử dụng ý thực sự chỉ sợ là lo lắng cho mình trở lại tông môn đưa hắn ý đồ mưu hại ngự phong thần quân sự tỉnh chấn động rất xuống đi ra vì vậy muốn sớm tìm được bản thân cũng nghĩ cách diện mà triệu lượng không biết là sáu tâm phải tìm được mục dịch còn là lo lắng mẫn quân tử ý muốn đối cây lao bất lợi vì vậy không để ý nguy hiểm cũng muốn cùng theo một lúc đến mục dịch truy vấn cái kia mộ dung sư mọi người thì sao Mộ dung sư mội nếu như cũng là cốc gia người chồng, thân phận tự nhiên lớn không tầm thường, như thế nào sẽ lại tới đây? Mộ dung băng trên hai gò má hơi hơi hiện ra hai đóa đỏ ửng nàng ấp đúng nói, cái này, kỳ thật ta là trốn tới đấy. Mục dịch xứng sở, và lại nghe mộ dung băng em thai nói tới. Nguyên lai, like, cốc gia đến nàng cái này đồng lửa, chỉ có nàng cùng tỷ tỷ cốc mạc ngưng hai gã hậu nhân. Mà cốc mạc ngưng từ nhỏ tâm tính mỏng, nhất tâm hướng đạo, rất sớm liền lập nhiều nguyện vọng, này sinh giao phó tu hành cả đời không lấy chồng. Vì vậy Cốc gia tiếp tục kéo dài xuống dưới hy vọng, liền ký thác vào Mộ Dung Băng trên thân. Cốc gia lão tổ tuổi tác đã cao, mà Mộ Dung Băng cũng dần dần trưởng thành. Trước đây không lâu Kim Thu hội thí, Cốc gia hoàn toàn chính xác tại khảo sát trong tông môn thanh niên nhân tài mới xuất hiện, như có người thích hợp mới, liền muốn trêu vào Cốc gia vì tế. Chỉ bất quá, trêu tế đối tượng, không phải là bên ngoài gấp bội thủ coi trọng Cốc Mạc Ngừng, mà là một mực mang mạng che mặt, hầu như không người chú ý Mộ Dung Băng. Cái kia quốc gia nhưng đã tìm được hợp ý đệ tử. Mục dịch tò mò hỏi. Hắn đông nhiên rất muốn biết, đã từng khiến cho vô số đệ tử đoán sự tình, cuối cùng đã có cái dạng gì kết quả. Mộ dung băng túi đầu, có chút ngượng ngùng nhẹ nói nói, trong nhà trưởng bối nói, chỉ cần người nọ thực lực không tệ, có thể đưa thân tám vị trí đầu hàng ngũ, nhân phẩm tin cậy, chưa hôn phối, những thứ khác đều đi theo tự chính mình chọn lựa. Mục dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, lấy quốc gia bối cảnh, chọn rể lúc tự nhiên không cần cân nhắc đối phương xuất thân chỉ cần cái kia nhân tài mới xuất hiện tiềm lực cực lớn lại có thể cùng mộ dung băng nhìn đôi mắt vậy là tốt rồi làm về sau ta tuyển một người mộ dung băng nhẹ nói nói đáng tiếc hắn cũng tại yêu đảo rèn luyện về sau như vậy mất tích a quả nhiên là ngự phong thần quân mục dịch không cần nghĩ ngợi tiếp lời nói ra ngự phong thần quân tuổi trẻ tài cao thực lực siêu quần, kim thu hội thí một lần hành động đoạt giải nhất làm người cũng có chút hào sảng chính khí đích sắc là thích hợp nhất người chọn lựa Về phần ngự phong thần quân xuất thân, chính là Bình Hải tông trưởng môn hậu nhân, cái kia càng là cùng mộ dung băng thập phần xứng. Vô luận quốc gia có hay không để trong lòng điểm này, cái này ít nhất không phải là chuyện xấu. Ta, ta nói không phải là tiếu thần quân. Mộ dung băng thanh âm hầu như thấp không thể nghe thấy, hai gõ má càng là xấu hổ màu đỏ bừng. Đó là ai? mục dịch vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thật sự không thể tưởng được còn có đổi chọn người thích hợp. Ở một bên lẳng lặng lắng nghe an hình lúc này nhịn không được phụt một tiếng bật cười nhưng nàng nhìn thấy một dịch nhướng mày lại nghĩ tới một dịch vừa mới mất đi một vị hảo hữu liền vội vàng thu hồi dáng tươi cười mộ dung băng cũng không có trực tiếp trả lời nàng nói cốc ra về sau bức nàng lại chọn một người nàng không muốn liền trăm phương ngàn kế cản trở cuối cùng còn mượn danh nghĩa cốc mạc ngưng thân phận đã đi ra tông môn nàng có hai gã thực lực mạnh mẽ hộ vệ một mực bảo hộ nàng trái phải chưa từng ly khai lại về sau ngay tại mấy ngày trước nàng trong lúc vô tình tại phụ cận hải vực gặp mẫn quân tử cùng triệu lượng hai người hai gã hộ vệ cũng không lâu sau phát sinh vấn đề mà mất tích ba người liền kết bạn cùng một chỗ tìm kiếm một dịch tung tích về phần đi tới nơi này đào hao phí đảo thì là mẫn quân tử đề nghị hắn nói nơi đây phồn hao phí giống như tươi đẹp cảnh sát đặc biệt không thể bỏ qua mục dịch lại gật đầu một cái lúc này hắn đã có thể hoàn toàn phỏng đoán đến mẫn quân tử ý đồ từng cái đơn giản là chế tạo cơ hội tiến thêm một bước gần hơn hắn và cốc mạc ngưng khoảng cách tốt nhất là có thể thắng được nàng này tâm hồn thiếu nữ một lần hành động tiến vào cốc gia từ nay về sau một bước lên mây mộ dung băng cùng cốc mạc ngưng tướng mạo giống như lúc mộ dung băng chỉ cần cả ngày tấm lấy mặt lạnh lỗ ăn nói có ý tứ có thể giả trang thành cốc mạc ngưng ngược lại cũng chưa từng lộ ra kẽ hở trên thực tế nếu như không có phát hiện nàng hồ trên cổ tay vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc mục dịch cũng sẽ không phát hiện manh mối đây đối với vòng ngọc đúng là mục dịch lúc trước trao đổi cho mộ dung băng vật Thế nhưng là, mộ dung băng không biết là, cái kia mẫn quân tử dưới mặt nạ, vậy mà cất giấu như thế hiểm áp dụng tâm, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, nếu không phải triệu lượng xả thân vạch trần, chỉ sợ nàng muốn một mực che tại trống trong An Hinh chọc vào miệng hỏi, mục sư huynh, nơi đây xuất hiện tu tiên giả đại chiến sự tình, rất nhanh liền sẽ thông qua những người phản tục kia truyền xôn xao, định hải tông nghe được tiếng gió, hơn phân nửa sẽ phái người truy tra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mục sư huynh định làm gì ta muốn đưa vị này mộ dung sư muội quay về Bình Hải Tông. mục dịch bình tĩnh nói, An sư muội vũ sư huynh, huyền môn luôn luôn không thiện đái Hoàng Tông đệ tử, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Như vậy sao được? An huynh vội la lên, huyền môn đồng khí liên tri, ngươi đang bị định Hải Tông truy nã, bây giờ trở về Bình Hải Tông, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nếu như ngươi tin được ta, huynh nhi nhưng năn nhỉ trình sư bá âm thẩm phái người hộ tống vị này sư muội bình an trở lại Bình Hải Tông. Không cần. Mộ Dung Băng lắc đầu, nàng xem ra Mục Dịch cùng An Hinh quan hệ không phải là nông cạn, âm u thở dài, thực lực của ta, tuy rằng không kịp tỉ tỉ, nhưng là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nên thấy người cùng không nên thấy người, cũng đã nhìn thấy, ta lý phải là tự hành trở lại tông môn. Vô luận như thế nào, ta đều tiến đưa Mộ Dung sư muội quay về Bình Hải Tông. Mục Dịch kiên định nói. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đây là ta đáp ứng Triệu sư đệ sự tình, không thể không làm được. An Hinh biết rõ Mục Dịch chuyện quyết định rất khó cải biến, vì vậy liền lui bước nói ra, tốt lắm, nếu như một sư huynh nhất định phải đi mà nói, cái kia huynh nhi cũng muốn cùng đi trái phải. Vạn không được. Vu trí viễn lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản an hình. Mộc dịch cũng là nhướng mày, lắc đầu trách mắng, ngươi đi làm gì? Ngươi cho rằng huyền môn đại tông là phong cảnh danh thắng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? An hình nói ra, mộ dung sư muội là nữ nhi ra, chỉ có ngươi một đại nam nhân cùng đi có nhiều bất tiện. Có hình nhi tại, càng thêm thuận tiện hơn nữa ta chỉ nếu không bại lộ thân phận cái kia chút ít huyền môn người trong lấy danh môn chính phái tự cho mình là cũng sẽ không tùy tiện đối với ta một cái người ngoài cuộc sĩ ra tay đi huống hồ, hồ hình nhi tại dịch dung sửa trang trên cũng có chút thủ đoạn mộ dung sư mội như thế dung mạo một đường nhất định khiến cho hành động chú ý rất dễ dàng bại lộ hành tung, nếu như mộ dung sư mội không ngại sửa trang một cái vậy tránh khỏi rất nhiều phiền thoái chung quanh đây nữ tử đều không có mang cái khăn che mặt tập tục Nếu như mộ dung băng đeo lên cái khăn che mặt, đồng dạng cũng là thập phần đặc biệt, là cái rất dễ dàng bị truy tung đặc thù. Nếu như ngươi nhất định phải đi, vậy liền đi đi. mục dịch cũng làm cho một bước bất quá, trên đường đi ngươi ngàn vạn không muốn ra tay, lại càng không muốn bại lộ mình là hoàng tông đệ tử thân phận. Đến trường bình đảo về sau, ngươi cũng không có thể cùng theo chúng ta tiếp cận bình hải tông, để tránh bị tông môn trưởng bối nhìn thấu thân phận. An hinh miệng đầy đáp ứng, vũ trí viễn lo lắng ngoài, biết mình khuyên không động này hai người chỉ có thể lắc đầu liên tục vu sư huynh mời về đi chuyển cáo trình sư bá một tiếng nếu là tại hạ còn có cơ hội gặp lại trình sư bá nhất định báo đáp chỉ điểm của hắn tri ân Một dịch hướng vu trí viễn chắp tay hồ thi lễ đã có đưa tiễn tri ý vu trí viễn thức thời từ cốt thuyền trên ly khai một mình thừa lúc một thuyền lá nhỏ đưa mắt nhìn một dịch an huynh cùng mộ dung băng ba người thừa lúc cốt thuyền mà đi an hình cùng mộ dung băng hai cái yểu điệu dáng người một cái dựng ở đầu thuyền Một cái dựng ở đôi thuyền, một dịch thì tại trong thuyền, yên lặng canh giữ ở triệu lượng thi thể bên cạnh. Cái này hai nữ vị trí, không phải là huyền, hoàng hai tông thế cục sao. Vu trí viễn bỗng nhiên nghĩ đến rõ ràng cùng là người tu tiên, rồi lại muốn phân ra chính ma, chẳng phải biết vì thiện làm ác, cũng không tại ở thân phận, chỉ tại trong lòng một ý niệm. Ba người thân ảnh, dần dần mơ hồ, cũng chui vào mặt biển phản chiếu kiêu dương ở bên trong, cuối cùng tại kim mang thấp thoáng xuống, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vu Chí Viễn không dám ở nơi này ở lâu, lập tức cũng là vận chuyển pháp lực, thuyền con như mũi tên, chờ hắn phản hồi hỏa diễm đảo. chương 113, cùng thuyền, yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng, bay nhanh vạn dặm xa về sau, tốc độ thoáng thả chậm. mục dịch đoạt ra bản thân Bình Hải Tông Huyền sĩ phục, đệm ở triệu lượng thi thể xuống, chuẩn bị đem triệu lượng hỏa táng. Triệu sư đệ, tâm nguyện của ngươi, ta nhất định thay ngươi hoàn thành. Ngươi đại thủ, ta cũng nhất định sẽ thay ngươi rồi kết một dịch thì thào nhẹ giọng nói một câu sau đó tay ngón tay bắn ra tế ra một viền to như hạt đậu đỏ thấm ngọn lửa ngọn lửa chậm rãi bay đến triệu lượng thi thể lên sau đó lập tức hóa thành một mảnh liệt diễm bước cháy lên một dịch chính xác khống chế được hỏa diễm khiến hỏa diễm đem triệu lượng thi thể thiêu lại sẽ không cháy hỏng phía dưới đệm lên huyền sĩ phục an hinh cùng mộ Dung băng đều ở một bên nhìn xem một màn này an hinh nhẹ giọng chậm rãi thì thầm trôi qua người đã qua kẻ sống vẫn còn đau buồn, không sinh không chết không chết không sinh sinh tử gắn bó vô hưu vô chỉ vật ngoài thân không theo đuổi đất chỉ có hậu đức trải dài thế gian đây là hoàng tông đệ tử hỏa táng lúc thường xuyên đọc vãng sinh chú mục dịch lúc trước đã từng nghe an hình tại hỏa táng lệ thanh lúc đọc qua một lần vật ngoài thân không theo đuổi đất chỉ có hậu đức trải dài thế gian mục dịch cũng nhẹ giọng đọc một lần vãng sinh chú mục dịch thi thể đã ở hắn khinh trong tiếng nói dần dần hóa thành một chồng chất cho tàn Một dịch đem huyền sĩ phục trên cho tàn cẩn thận thu hồi, chứa vào một cái vương trong hộp ngọc. Bất quá, hắn cũng không có chiếu theo hoàng tông tập tụ, đem triệu lượng cho cốt rơi vãi vào biển rộng. Triệu lượng trước khi chết còn nhớ thương người nhà, đủ để chứng minh kêu hoài niệm quê hương. mục dịch ý định đem triệu lượng cho cốt trôn cất tại quê hương của hắn trên trường bình đảo. An hinh nhìn thấy mộ dung băng ấn đường chỗ vẫn đang có nhàn nhạt một vòng màu xanh thấm, lo lắng hỏi: Mộ dung muội muội, ngươi chúng độc, còn chưa hóa giải sao? mộ dung băng cười khổ một tiếng nói ra còn đây là hủ nguyên độc chính là bình hải tông truyền lưu đã lâu một loại kỳ độc tự nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy loại độc này bình thường nghiêm cấm sử dụng cũng chỉ có tất cả phân đường thống lĩnh mới có cơ hội tiếp xúc đến loại độc này thiện dược đường đường chủ tiếu nguyệt hàn đã bế quan phái ẩn, cái kia mẫn tặc hôm nay là thiện dược đường thủ tọa đệ tử thay tiếu nguyệt hàn chấp trưởng thiện dược đường không thể tưởng được hắn vậy mà cho tới loại này kỳ độc cũng giết hại đồng môn mục dịch ngay vậy Trong lòng khẽ động nói, mộ dung sư muội, nếu như ngươi tin được, không ngại nhờ ta thử một lần, nhìn xem có thể hay không thay ngươi giải độc. Loại độc này nếu là lưu lại trong người quá lâu, khó có thể tổn thương đến chân nguyên. Hôm nay chúng ta đã là ngồi chung một cái thuyền, ta lại có cái gì không tin được đấy. Mộ dung băng mỉm cười. mục dịch nhẹ gật đầu, từ hông lúc giữa trong ví, đem tiểu mao cầu gọi ra. Tiểu mao cầu nhưng đang ngủ say, nó bị một dịch quấy nhiễu, hơi có chút mất hứng triển triển trong suốt hai cánh giống như tại vạn eo bẻ cổ bình thường một dịch hướng mộ dung băng chỉ một cái đối tiểu mao cầu nói ra ngươi nếu là có thể nghe hiểu ý của ta có hay không có thể đem nàng trúng độc hốc ra tiểu mao cầu coi như là nghe không biết tiếng người bất quá lại có thể chứng kiến một dịch thủ thế tự nhiên mà vậy liền chú ý tới mộ dung băng nó lập tức lớn có hưng thú vây quanh mộ dung băng đã bay vài vòng người kia đôi mi thanh tú ngưng lại chính chiếu theo mộ dịch phân phó ngồi ngay ngắn lấy vẫn không nhúc đích một lát sau Tiểu Mao Cầu đống nhiên đứng ở Mộ Dung Băng trước mặt, há mồm khẽ hấp, thân thể của nó trong lúc đó to ra gấp mấy lần. Một đám nhàn nhạt lục khí, vậy mà từ Mộ Dung Băng đan môi trong môi đỏ bay ra, bị Tiểu Mao Cầu hút vào trong cơ thể. Mộ Dung Băng chợt cảm thấy trong cơ thể buông lỏng, vẻ này mềm nhũn cảm giác vô lực dần dần biến mất. Mộ Dung Băng ấn đường trên màu xanh cũng đã hoàn toàn khởi ra. Tiểu Mao Cầu nguyên bản trắng như tuyết bộ lông, cũng biến thành nhàn nhạt màu xanh nhạt, nhưng nó rất nhanh liền đánh cho một cái ở một cái. Màu sắc, thân hình, cũng đều lập tức khôi phục bình thường. Tiểu mau cầu hai cánh khẽ vỗ, quay trở về một dịch lòng bàn tay, sau đó thu hồi hai cánh, tiếp tục ngủ say. Thật là một cái đáng yêu vật nhỏ. An hình tò mò đều muốn đi vớt ve tiểu mau cầu, chưa tới gần, tiểu mau cầu liền cảnh giác tỉnh lại, mở ra hai cánh. Hừ! An hình mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đành phải thu tay lại thôi. Mộ dung sư muội, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Một dịch đem tiểu mao cầu lại thu hồi bên hông trong ví ân cần hỏi han đã tốt hơn nhiều lưu lại một chút độc tính rất nhanh có thể hóa giải mộ dung băng cảm kích mỉm cười đã điểm đạm đáng yêu lại tươi đẹp động trời xuống nàng cùng cốc mạc ngưng cũng không phải cùng mộ dung băng càng thêm hiền hòa cũng thường có dáng tươi cười các loại thần tình muôn màu mà tại mộ dịch trong ấn tượng cốc mạc ngưng vĩnh viễn đều là một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng thần xác chưa từng từng có bất kỳ thần dịch hỏi, mộ dung sư muội Ngươi mới vừa nói mẫn quân đã đã trở thành thiện dược đường thủ tọa đệ tử, thay sư phụ chấp trưởng buồn đường sự vụ, hắn và tiếu mộng đào sư tỷ có hay không đã kết hôn? Mục sư huynh rốt cuộc nhịn không được hỏi vấn đề này rồi. Mộ dung băng tựa hồ sớm đã ngờ tới, nàng nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tiếu sư tỷ vẫn đang chưa gả. Đây là có chuyện gì? Mục dịch vướng mày, chẳng lẽ mẫn quân vẫn đang đối ở rể quốc gia tồn tại có hy vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định, vì vậy không muốn định ra hôn sự? Một dịch suy đoán mẫn quân tử dụng ý loại khả năng này tính không nhỏ ngự phong thần quân cùng một dịch đều mất tích bình hải tông chúng đệ tử ở bên trong miễn cương có thể phối hợp cốc gia hậu nhân ấy cũng không quá đáng chính là mấy người mẫn quân tử tướng mạo khí chất lại là nhất chi độc tú cơ hội xác thực rất lớn này cũng không nhất định mộ dung băng lắc đầu nói ra ta nghe nói ngươi thiếu sư tỷ cũng không muốn nhanh như vậy liền định ra việc hôn nhân thiếu sư tỷ cũng không muốn mục dịch lắc đầu liên tục cái này rất không có khả năng Tiếu sư tỷ đối mẫn quân hâm mộ đã lâu, thiện dược đường bên trong, người người đều biết. Mộ dung băng thản nhiên nói, có lẽ là tiếu sư tỷ sớm phát hiện mẫn tặc bộ mặt thật, có lẽ là nàng rốt cuộc lĩnh mộ đến, người nào đó mới thật sự là đối với nàng dùng tình sâu vô cùng người. Tình đến ở chỗ sâu trong, trong đó tư vị, cam khổ tự biết, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Mộ dung băng câu nói sau cùng, đã là nói tiếu ngọc đạo, làm sao cũng không phải tại nói mình, đang nói mục dịch, đang nói thiên hạ hữu tình người hắn còn có một sư tỷ An huynh tựa hồ nghe ra đi một tí bất thường ý vị, đôi mi thanh tú cao lại. Một sư huynh, ngươi còn không có giới thiệu vị này hình nhi tỷ tỷ các ngươi cũng là đồng môn sư huynh mỗi sao. Một sư huynh, ngươi lúc nào trở thành hoàng tông đệ tử hay sao? Là gia nhập bình hải tông trước, còn là sau đó. Mộ dung băng tức thì mơ hồ cảm thấy, an huynh cùng một dịch giữa, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hình nhi tuy rằng xưng một sư huynh là sư huynh, bất quá một sư huynh cũng không có chính thức gia nhập hoàng tông an huynh đoạt trước nói nghe có chút khó đọc nhưng chính là như vậy chuyện quan trọng an huynh đem sự tình nói đơn giản một lần một dịch như thế nào đến hoàng tông như thế nào đã bị coi trọng về sau định hải tông xâm lớn, một dịch cùng nàng như thế nào bị cường địch vây khốn như thế nào bất đắc dĩ phản kích cuối cùng trốn hoàng tông tránh họa mộ dung băng nghe vậy than nhẹ chúng ta huyền môn lấy danh môn chính phái tự cho mình là tài bồi đệ tử rồi lại nặng thực lực mà khinh phẩm tính cứ thế mãi Sa đoạ thành đường ngang ngõ tát, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba người trong lúc nhất thời im lặng không nói, chỉ có sóng biển gió êm dịu thanh âm, cùng với yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng. Vì không bị nhận ra, ba người đều hơi chút dịch dùng, an hình hoàn toàn chính xác tinh đến đạo này, chỉ là dùng một ít gia thú, trang phấn, có thể đem một người dung mạo triệt để cải biến, mặc dù tại chỗ gần, cũng khó có thể phát hiện manh mối. mục dịch đối với cái này tấc tắc kêu kỳ lạ, an hình tức thì không cho là đúng. Nàng nói đây chỉ là chút tài mọn, trong truyền thuyết, nếu như tu luyện thành công, thần thông quảng đại, tu sĩ có thể dùng pháp lực đem bản thân cốt cách lớn nhỏ, vị trí hơi làm rất nhỏ điều chỉnh, do đó bên ngoài hình trên hoàn toàn biến thành một người khác. Một ngày này, ba người đang tại vô cùng mênh mông trong biển rộng vận chuyển, đúng nhiên cách đó không xa tự dưng xoáy lên mấy trượng cao sóng lớn, cũng mơ hồ chuyển đến rắn giết giống như sổ sổ soạt soạt thanh âm. Có hải yêu. mục dịch nhướng mày, Cái hải vực này hoàn toàn chính xác trong truyền thuyết có hải yêu qua lại bất quá đối với một dịch và ba người mà nói chưa đủ vì họa một dịch tế ra thất tinh hóa diễm trượng nhẹ nhàng vung lên lập tức có một mảnh tử kim chân hỏa tuân ra dán mặt biển một đường trải ra mà đi nên đón hướng cái kia cơn sóng gió đậu trời trong chốc lát cái kia chút ít sóng lớn ngay tại trong ngọn lửa hóa thành hư hảo cổ quái thanh âm cũng lập tức nhạt yếu xuống dưới mặt biển rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh cái kia hải yêu có lẽ đã chạy thoát mộ dung băng nhẹ nói nói ồ đó là cái gì an hình bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt biển nói ra trên mặt biển hiện ra một cái chấm đen hơn nữa càng lúc càng lớn một lát sau một dịch rốt cuộc thấy rõ đó là một chiếc thiết thuyền lớn nhớ ngày đó hắn chính là thừa lúc loại này thiết thuyền từ hàn nha đảo đi vào trường bình đảo từ nay về sau cải biến cả đời vận mệnh loại này thiết thuyền tốc độ tương đối chậm chạp chỉ biết thừa nhận một ít phạm nhân nhưng ba người vẫn có ý làng tránh đem cốt thuyền phương hướng hơi sửa từ khoảng cách thiết thuyền khá xa địa phương vượt qua. Không đúng, giống như xảy ra chuyện. An huynh chỉ vào thiết thuyền chỗ phương vị nói ra. mục dịch cũng chứng kiến, chỗ đó sóng lớn cuồn cuộn thiết thuyền lớn đang tại sóng biển trong lắc lư phập phồng, dường như một lá lục bình. Là hải yêu. mục dịch lập tức làm ra phán đoán, hơn nữa rất có thể, đúng là bị hắn dọa đi cái kia chút ít hải yêu. Nhanh, chúng ta đi cứu trên thuyền những người kia. An huynh khẩn trương, vội vàng quay lại cốt thuyền đầu thuyền hướng thiết thuyền trôi bay nhanh mộ dung băng có chút do dự nói phàm nhân sự tình đều có bọn họ một bộ cách sinh tồn chúng ta tốt nhất còn là không cần để ý sẽ đi vạn nhất bại lộ thân phận mục dịch lắc đầu nói ra ta nguyên bản chính là phàm nhân làm sao có thể ngồi yên không lý đến mộ dung băng thấy mục dịch cùng an huynh ý tưởng nhất trí liền cũng nhẹ gật đầu không khuyên nữa giải cốt thuyền như mũi tên rất nhanh liền nhích tới gần cái kia thiết thuyền lớn mọi người trên thiết thuyền đang tại kinh hoàng sợ hãi đống nhiên nhìn thấy tốc độ cực nhanh, bộ dáng cổ quái cốt thuyền, có chút kiến thức sâu người, liền biết là gặp được tiên sư, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, van cầu tiên sư cứu giúp. Tiên sư, mau tới cứu cứu ta các loại. Tiên sư đã đến, chúng ta được cứu rồi. Trong nước biển, vài con hình thể cực lớn, đầu cá thú vật thân quái vật liên tục tháo chạy nhẹ, mỗi lần đều quay ra thành từng mảnh của nước, hóa thành cơn sóng gió động trời, hầu như muốn đem thiết thuyền lớn toàn bộ lật quay tới. A. Vô số kinh hô truyền ra, thiết thuyền tại một cỗ sóng lớn trùng kích xuống, trong lúc đó hướng lên hướng cao mấy trượng, tuy rằng thiết thuyền chắc chắn không có như vậy phá chìm, đã có vài tên hành khách, từ trên bong thuyền té xuống, thẳng hướng rơi xuống dưới nước. mười 114, cứu rút, là chiêu tịch thú. An Hinh nhìn thấy cái kia hải yêu sau sắc mặt hơi đổi, đợi nàng lại thấy có người rơi trên biển lúc, càng là cả kinh, không ổn. Chiêu tịch thú chính là cực kỳ hung ác một loại ăn thịt người hải yêu, tính công kích rất mạnh cũng may triều tịch thú chỉ sinh hoạt tại trong nước không thể ly khai mặt biển những người này ngốc trên thuyền thập phần an toàn một khi rơi vào trong nước vậy tràn đầy nguy cơ hai người các ngươi đi cứu người ta tới rất yêu mục dịch không chờ cốt thuyền tới gần trực tiếp thả người nhảy vào trên mặt biển đồng thời hắn đã thi triển ra cột nước chỗ từng dãy cột nước tại dưới chân hắn lao ra hắn một đường đạp trên cột nước mà đi như giống trên đất bằng phân phật một tiếng mục dịch đơn trường gỗ một mảnh xí diễm bay ra Hóa thành một đầu tử kim hỏa long, xông về một cái đang từ trên mặt biển toát ra triều tịch Hải Yêu. Hải Yêu há miệng một phun, lại có một cỗ dòng nước xiết cột nước xỉ ra, khí thế có chút uy mãnh. Nhưng mà, chính là cột nước, mặc dù có thể rời sông lớp biển, lại sao có thể đối phó một dịch khổ tâm luyện hóa tử kim chân hỏa. Cột nước trong chốc lát hóa thành hư hảo, cái kia triều tịch Hải Yêu trên lân phiến kích phát một tầng hộ thể nước che đậy, trong nháy mắt bị thiêu hủy, Hải Yêu nửa khúc trên thân thể cũng thoáng cái bị tử kim chân hỏa đốt thành cho bụi mục dịch lập tức cải biến phương hướng hướng một cái khác hải yêu đuổi giết mà đi từng đạo cột nước tại dưới chân hắn dâng lên hắn đạp nước mà đi một đường hỏa long bay múa ra tay tới danh giới tất có một cái hải yêu bị diệt nhưng mà triều tịch hải yêu số lượng thực không ít thậm chí có hơn 10 chỉ nhiều Cùng manh sóng lớn đem thiết thuyền trái phải kịch liệt lay động lại có không ít người bị vung ra thuyền bên ngoài an hình tức thì đem ra sử dụng lấy cốt thuyền Bốn phía cứu giúp cái kia chút ít rơi xuống nước phạm nhân. Cũng có có ít người, không kịp được cứu lên, hoặc là gọi lấy chìm vào trên biển, hoặc là thảm bị hải yêu nuốt, tình cảnh có chút vô cùng thê thảm. Loại này tình cảnh, mộ dung băng cái nào từng thấy qua. Nàng nhất thời thất kinh, ngơ ngác đứng ở cốt thuyền trên. Đồng nhiên có một cái tàn khốc cánh tay, rối lên cốt thuyền. Cũng một phát bắt được mộ dung băng chân trái. a mộ dung băng kinh hô một tiếng, theo bản năng nhấc chân một đá. Đem cái cánh tay này bỏ qua. Bình một tiếng, nguyên lai là cái bị thương phạm nhân. Hắn lại bởi vậy đã rơi vào trong nước. Người đang làm gì đó? Nhìn thấy cảnh này một dịch lớn tiếng gầm lên, vội vàng đuổi ở đây. Một cái pháp thuật thi triển đi ra, lập tức liền có một đạo cột nước tuân ra, đem người này toàn thân là máu phạm nhân từ mặt biển trong nâng lên. Đưa vào cốt thuyền trong. Ta! Hắn! Hắn làm ô huế y phục của ta! Mộ dung băng ấp đúng nói, nàng bị một dịch như vậy vừa quát. Lại càng hoảng sợ, nàng từ nhỏ đạt được cốc gia dốc lòng tài bồi, từ không có người dám như thế đối đãi nàng. Hừ, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ tại các ngươi những thứ này tu tiên gia tộc trong mắt, phàm nhân tính mạng, còn không bằng một kiện quần áo sao? Một dịch lạnh lùng bỏ xuống một câu, cũng không quay đầu lại tiếp tục giết chết cái kia chút ít hải yêu. Ta không phải là ý tứ này, ta. Mộ Dung băng trong mắt rưng rưng, ủy khuất cực kỳ. Hắn chính là cái này thôi tính khí. Đừng để ý đến hắn cứu người quan trọng hơn an hinh chấn an một tiếng nàng một bên thi triển ra từng tòa thổ mộc chi bức tường đem kẻ rớt nước từ trên mặt biển cứu lên đưa tận xương trong thuyền một bên thuận tay năm ngón tay liên tục phong bế cái kia chút ít bị thương phạm nhân đổ máu miệng vết thương phụ cận kinh mạch nhưng ta chỉ biết băng hệ pháp thuật nên làm cái gì bây giờ mộ rung băng khẩn trương tổn thương do da rét cảm lạnh tổng so với chết mất thì tốt hơn cứ việc ra tay an hinh không cần nghĩ ngợi đáp được rồi mộ dung băng nghe vậy lập tức tế ra một căn trong suốt pháp trượng đem tinh túy chân nguyên không tiếc một cái giá lớn toàn bộ tế ra lập tức trung quanh hàn khí bao phủ thành từng mảnh cơn sóng gió động trời biến thành từng khối băng nổi từ giữa không trung rớt xuống thiết thuyền chung quanh nước biển tức thì bị một tầng băng cứng phong ấn thiết thuyền như là bị định tại trên mặt biển không hề kịch liệt lay động cũng không hề có người từ trên thuyền rơi xuống không ít rơi xuống nước phàm nhân cũng thừa cơ bỏ lên trên băng nổi để tránh chìm vào trên biển Mà lúc này, một dịch đại triển thần uy, mang theo thành từng mảnh liệt diễm, sát nhập hải yêu bầy ở bên trong, chỉ là mười mấy hơi thở lúc giữa công phu, liền giết chết gần nửa hải yêu. Còn lại triều tịch hải yêu, đã có ý sợ hãi, không dám lại bước lên ra mặt biển gây sóng gió. Kẻ rớt nước, cũng hơn phân nửa được cứu lên, an huynh cùng mộ dung băng, chính đang cực lực tìm tòi mặt khác khả năng tồn tại người sống sót. Đột nhiên, nước đá trên mặt biển trùng trùng điệp điệp run lên, trong lúc đó có vô số gai nhọn giống như cột nước kích xạ mà ra cốt thuyền bị cao cao nhấc lên bay đến hơn 10 trượng giữa không trung mộ rung băng kinh hãi vội vàng vung lên pháp trượng đem còn thừa chân nguyên một tia ý thức tế ra lập tức cực hàn bạch khí bốn phía những thứ này cột nước lập tức ở hàn khí trong ngưng kết thành băng trụ cốt thuyền lập tức dừng ở băng trụ lên không có quảng xuống trên biển một cái toàn thân mọc ra bén nhọn màu làm gai ngược đầu ca quái vật biển từ mặt băng xuống phá băng toàn ra đây cũng là một cái triều tịch hải yêu chỉ bất quá hình thể so với bình thường hải yêu lớn hơn trọn vẹn gấp 2, thần sắc dữ tợn đáng sợ, là biến dị triều tịch hải yêu. Một sư huynh cẩn thận, thực lực của nó có thể so sánh bình thường triều tịch hải yêu cường đại hơn rất nhiều. An huynh cả kinh, có chút lo lắng nhắc nhở mục dịch. Mục dịch biết rõ, khiến cái này hải yêu nhiều còn sống một khắc, những người phàm tục kia liền nhiều một phần nguy hiểm, nói không chừng sẽ nhiều mấy người chết đi. Vì vậy, tại biến dị hải yêu xuất hiện trong chốc lát, Mục dịch liền quyết định thi triển ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn tay phải hắn vươn vào trong tay háo tìm tòi chật trong tay liền hơn nhiều một viên xanh thấm viên châu pháp khí mục dịch trong miệng nói lẩm bẩm từng đạo pháp quyết hướng viên kia châu pháp khí bay nhanh đánh ra theo đại lượng thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên dũng mãnh vào viên châu pháp khí ở trong viên kia châu pháp khí tỏa ra lam sắc quan mang cũng càng ngày càng dày đặc trong lúc đó lam châu pháp khí ánh sáng màu lam lóe lên biến thành một cái tóc rắn hải yêu trên nửa người là trần chùi nữ tử nửa người dưới nhưng là dài khắp lân phiến đuôi rắn tóc rắn hải yêu trong tay còn nắm một chương xanh bóng hào quang như nước chảy lưu động cung tiễn mục dịch pháp quyết một chút tóc rắn hải yêu đầu đầy tóc rắn lập tức thoát ly hải yêu thân thể hóa thành một đạo con đường rắn nước kích xạ mà ra hải yêu cung tên trong tay càng là liên tục thi bắn, hàng trăm hàng ngàn con đường thủy tiễn như mưa to gió lớn kín không kẽ hở hướng biến dị triều tịch hải yêu vào tới cùng lúc đó mục dịch đem trong tay thất tinh hóa diễm trượng hướng phía trước một chút màu tím nhị sắc hỏa diễm giống như thủy triều trải ra ra, lập tức đem chung quanh nước biển đều bốc hơi khô lớn trên biển hình thành một cái biển lửa mục dịch dưới bàn chân trong huyết mạch luyện hóa chân nguyên cũng thuận theo túc mạch thi triển đi ra hóa thành một mảnh bốc hơi cực nóng song khí nâng lên mục dịch thân thể khiến hắn trong thời gian ngắn trôi lơ lửng ở giữa không trung biến dị triều tịch hải yêu vừa mới hướng ra mặt biển liền chứng kiến có vô số thủy tiễn rắn nước hướng bản thân đâm tới nó bản năng há mồm hét lớn một tiếng Bên ngoài thân lân phiến ở bên trong, lập tức ánh sáng màu lam nổi lên, trong chốc lát liền ngưng tụ ra một tầng dày đặc màu lam màn hào quang, đem hải yêu thân thể hoàn toàn phòng hộ ở bên trong, dường như hơn nhiều một tầng cưng cõi màu lam vào ngoài. Lam châu Pháp khí biến thành thủy tiễn ra nước, uy lực không thể bảo là không mạnh, bình thường đệ tử vô luận là huyền môn huyền sĩ còn là hoàng môn thuật sĩ, đều không thể thừa nhận, nhưng mà gặp cái này biến dị triều tịch hải yêu vào ngoài, vậy mà nhau nhao tán loạn thành thành từng mảnh hơi nước, không cách nào xuyên thấu Bất quá, lúc cái kia mảnh tử kim chân hỏa biển lửa cũng lập tức xoắn tới lúc, tình huống liền khác nhau rất lớn. Hải yêu ánh sáng màu lam vào ngoài bị tử kim chân hỏa khẽ cuốn về sau, lập tức hào quang trở nên ảm đạm cực kỳ, cái này chỉ Hải yêu cũng cảm thấy nguy hiểm, nó hai tay vỗ, cá miệng mở lớn, lập tức lại xoáy lên một mảnh sóng to gió lớn, nên đón hướng bốn phía biển lửa. Những thứ này sóng nước, nhảy ra mặt biển hơn 10 trượng, dường như từng con một hình thể cực lớn thủy yêu, gào thét lên lao nhanh tàn sát bừa bãi muốn đem chung quanh biển lửa dội tắt một dịch tế ra cái mảnh này biển lửa chỉ có mấy trượng lớn nhỏ cùng hải yêu chế tạo sóng lớn so sánh với lộ ra thập phần nhỏ bé nhưng mà mặc cho sóng đập nước quấn, những thứ này biển lửa vẫn như cũ hừng hực thiếu đốt và lại càng ngày càng chứa thi triển pháp thuật cùng hoàn cảnh chung quanh cũng có quan hệ rất lớn tại loại này mặt biển trong hoàn cảnh thủy thuộc tính pháp thuật vận dụng như cá gặp nước uy lực đại tăng hỏa thuộc tính pháp thuật rồi lại không có bất kỳ tăng thêm thậm chí còn có chút hoàn cảnh xấu Nếu như trên đất bằng, một dịch chỉ cần tế ra mấy cái tử kim chân hỏa biến thành hỏa long, chỉ sợ một cái hô hấp lúc giữa cũng có thể diệt giết cái này chỉ biến dị triều tịch Hải Yêu. Nhưng vào lúc này, một dịch cố hết sức thúc dục đan điển cùng huyết mạch chân nguyên, mới có thể duy trì biển lửa, bằng không thì Hải Yêu thoát khốn lao ra. Một nén hương về sau, theo biển lửa từng bước ép sát, biến dị Hải Yêu hộ thể vỏ ngoài rốt cuộc chống đỡ không nổi. Tại trong biển lửa tán loạn ra, Hải Yêu hét thảm một tiếng. Thân thể của nó cũng trợn tại tử kim chân hỏa trong hóa thành cho tàn. Mục dịch trong lòng buông lỏng, pháp lực vừa thu lại, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã vào hải lý. An huynh vội vàng thi triển ra một mảnh thổ mục chi bức tượng, hiện hiện tại mục dịch trước người. Mục dịch đạp trên tường đất, về tới cốt thuyền lên, thở hừng hục. Phen này ác chiến, mục dịch cùng mộ dung băng đều là đã tiêu hao hết đại lượng chân nguyên, xuất lực không nhỏ. Cũng may cái này chỉ biến dị hải yêu bị mục dịch giết chết về sau. Còn lại hải yêu cũng đã chạy tứ tán ra, nếu không gặp lại một gầy như vậy hải yêu, liền thập phần nguy hiểm. Một dịch mệt mỏi cực, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, dựa vào tại cốt thuyền trên nghỉ ngơi. Mộ dung băng cùng an hinh hai nữ, xuất ra linh dược, đang tại cho cái kia chút ít bị thương phạm nhân chữa thương. Thực xin lỗi. Mộ dung băng tại vì một gã đầy người vết máu phạm nhân dị thuốc lúc, nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ nói nói, vừa rồi ta không phải là cố tình muốn đá văng ra ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Tên kia phàm nhân ngẩng đầu lên, đều muốn nói cái gì đó, rồi lại bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không nói nên lời, nhưng trong ánh mắt, đều là vẻ cảm kích. Mục dịch trong lòng khẽ động, đi về hướng tiến đến, hướng mộ Dung băng nghiêm mặt nói ra, có lẽ nói xin lỗi người là ta. Ta một mực bởi vì triệu sư đệ chết mà âm thầm giận lây sang ngươi. trên thực tế, nếu như muốn trách, nên trách cứ tự chính mình. Nếu như ban đầu ở yêu đảo bên trên, hắn có thể hạ quyết tâm, liên thủ vương nhược phòng. Cho mẫn quân tử một cái sâu sắc giáo hấn, có lẽ giờ này ngày này, mẫn quân tử cũng không dám lại như thế kiêu ngạo, triệu lượng cũng sẽ không chết tại mẫn quân tử trong tay. Chuyện đã qua, liền không nên suy nghĩ nhiều. Mộ dung băng chấn an một câu, sau đó lời nói để chuyển một cái nói, việc này đối với ta mà nói vô cùng đặc thù. nguyên lai chúng ta tu luyện pháp thuật, ngoại trừ tranh cường háo thắng bên ngoài, còn có thể cứu vãn muôn dân trăm họ tính mạng. mười 115, Đạo Tu. Mộ dung băng nói việc này. Tự nhiên là ngón tay hôm nay cứu nhiều người phàm nhân cử động, đây đối với từ nhỏ sinh ra ở tu tiên gia tộc, cùng người phàm căn bản chưa có tiếp xúc qua mộ dung băng mà nói, hết sức đặc thù. Nghe nói, nếu như cha mẹ đều là tu tiên giả, hải tử thân có ưu dị tiên căn khả năng cao hơn, cha mẹ tu vi càng cao, xuất hiện thiên phú kỳ giai con cái khả năng cũng càng lớn. Mà phàm nhân con cái ở bên trong, xuất hiện tiên căn chắc tuyệt người sát suất cực thấp. Bởi vậy, tại đây chút ít tu tiên gia tộc trong mắt phàm nhân chính là thập phần đê tiện giống chẳng những không cho phép gia tộc thành viên cùng người phàm quan hệ thông ra thậm chí không cho phép kết giao tiếp xúc trong mắt bọn hắn phàm nhân giống như con sâu cái kiến thế tục như man hoang thằng đến lần này trốn đi về sau mộ dung băng mới phát hiện những người phàm tục này cũng là sinh động hữu tình có niệm cùng tu tiên giả độc nhất vô nhị chỉ là không biết pháp thuật mà thôi mà ra tay thi triển ra mạnh mẽ thuật cứu vớt không ít phàm nhân tính mạng tránh cho bọn hắn lọt vào hải yêu nước Đây càng cho Mộ Dung băng đã mang đến thật lớn trùng kích. Pháp thuật không còn là trong nhà trưởng Bối Dôn ép bản thân không ngừng tu luyện buồn kẻ nhiệm vụ, cũng không chỉ là tu tiên giả dựa phân cao thấp thủ đoạn, mà là chân chân chính chính hữu dụng thủ đoạn. Cốt thuyền trên phạm nhân đều bị đuổi về thiết thuyền lên, một ít người bị thương cũng đã nhận được gan hình đơn giản cứu chữa. Tu tiên giả dùng dược thảo thuốc mỡ ở thế tục giới đều là cao cấp nhất bảo bối, có chút thậm chí chưa bao giờ ở thế tục giới xuất hiện, hiệu quả trị liệu cũng là thập phần thần kỳ nhất là đối phó những thứ này ngoại thường chỉ cần không quá nghiêm trọng mấy ngày có thể đều có thể khôi phục tại những người phàm tục này quỳ lệ thi lễ cùng mang ơn xuống ba người thừa lúc cốt thuyền chậm rãi rời đi đã có một lần đồng tâm hiệp lực cùng chung đối mặt nguy hiểm trải qua ba người quan hệ trong đó rõ ràng hòa hoan không ít mộ dung băng cùng an huynh giữa huyền hoàng hai tông thiên nhiên ngăn cách tăng dã các nàng lúc giữa lời nói cũng chậm chậm tăng nhiều nữ nhân ở giữa chủ đề hiển nhiên thêm nữa đại đa số thời gian Hai nữ đều tại xỉ sao bàn tán. Mà mục dịch tất bị phơi ở một bên. Ba người thừa lúc cốt thuyền tránh đi lớn nhỏ hòn đảo, đường vòng mà đi, chạy tại biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong. Trên biển vận chuyển, chỉ có bầu trời mặt trời mặt trăng và ngôi sao có thể làm phương hướng tham khảo. An hình đối với cái này rất có kinh nghiệm, một đường đều là nàng đến khống chế phương hướng. Trên biển lớn, dù sao vẫn là sóng cả mãnh liệt. Cái gọi là không gió ba thước sóng, có khi còn gặp được bão tố, thiên điệu biến sắc. Thời tiết cực kỳ ác liệt, phàm nhân đội thuyền gặp được phong bạo, cực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Nhưng Mục Dịch và ba người đều sẽ là pháp thuật tu tiên linh giả, gặp được mưa to gió lớn, cũng có thể thi triển các loại pháp thuật cùng ông trời nổ khí chống lại, ba người đồng lòng phía dưới, cuối cùng là đã vượt qua một kiếp lại một kiếp. Một ngày, cốt thuyền dần dần đi vào một mảnh dị thường bình tĩnh hải vực. Cái hải vực này nước biển xanh thẳm như ngọc, bình tĩnh không có sóng, dường như mặt kính bình thường. Chỉ có cốt thuyền hoạt động mới xoáy lên từng tầng một rung động, không ngừng hướng xa xa khuyết tán. An Hinh nói: đây là Tĩnh Hải, vị trí hết sức đặc thủ, trong biển rộng hai cỗi chủ yếu hải lưu, vừa đúng đều tránh được nơi đây. Vì vậy thời tiết tốt lúc, nơi đây sẽ bình tĩnh giống như miệng phong ấn vạn năm hồ nước bình thường. đã đến ban đêm, Tĩnh Hải trong như gương, phản chiếu lấy cái kia che kín sáng chói phồn tinh bầu trời đêm, chính là thật tốt cảnh đẹp. Ba người không đành lòng đánh vỡ phần này bình tĩnh, dứt khoát đem cốt thuyền tạm thời dừng lại lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đứng ở cốt thuyền trên hướng phía dưới nhìn lại, trong bầu trời đêm tinh thần trăng sáng rõ ràng có thể thấy được, bầu trời biển rộng đều là một màu u ám, làm cho người ta phảng phất có loại trôi lơ lửng ở dài đằng đăng tinh thần trong ảo giác. Còn có vô số sữa trôi lên tạo các loại trên biển giống, tản mát ra màu sắc khác nhau hào quang, đem cái này hải không đêm làm đẹp càng thêm mê huyễn, rực rỡ tươi đẹp không gì sánh được. Cảnh đẹp đập vào mắt, làm cho người vui vẻ thoải mái. Thiên nhiên tinh xảo say mê hấp dẫn, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nếu như có thể, thật muốn cứ như vậy cả đời nhẹ nhàng đi xuống đi. An Hinh bỗng nhiên ung dung cảm thán nói, nàng nhẹ nhàng dỗi ra ngón tay, chạm đến trên biển phản chiếu tinh quang. "Đúng vậy a, đoạn này lưu trình, có lẽ là ta đời này duy nhất đáng giá nhớ lại đoạn ngắn." Mộ Dung Băng cũng phát ra cùng loại cảm thán, nàng không biết trở lại Bình Hải Tông về sau sẽ là như thế nào một phen cục diện. An Hinh nghe vậy khẽ động Nàng đỗng nhiên đề nghị, đã như vậy, chúng ta tại sao phải đi Bình Hải Tông? Ba người chúng ta đại khái có thể vượt qua cái này biển rộng mênh mông, tìm kiếm biển rộng một bên kia thế giới. Thiên hạ to lớn, tổng có ba người chúng ta chỗ dung thân. Tự do tự tại, tiêu sái tùy tâm, có cái gì không được. Hà tất quấn vào cái kia nói không rõ, con đường không rõ thị thị phi phi bên trong. Mộ dung băng cũng không có phản đối, trái lại, nàng thậm chí có chút ít chờ mong nhìn về phía mục dịch, chờ đợi câu trả lời của hắn một dịch trong lòng làm sao chưa từng động tâm bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái nói ra ta đáp ứng qua triệu sư đệ sự tình nhất định phải làm được mộ rung băng thanh tịnh như nước trong hai trong mắt đã hiện lên một tia thất vọng ánh mắt của nàng trong nháy mắt dường như cốc mạc ngưng giống như lạnh lùng thật là một cái mộc đầu an hinh lắc đầu than nhẹ một tiếng ba người cũng không có tại tĩnh hải ngưng lại quá lâu ngày thứ hai liền nhanh chóng cách rời nơi này cũng không lâu lắm Ba người đột nhiên thấy được một chiếc yêu dị màu đen thuyền buồm trước mặt lái tới. Chiếc thuyền này không lớn, cũng tại sóng gió xuống ngật đứng không ngã, rất hiển nhiên, đây không phải phàm nhân áp chế đội thuyền, là tàn tu. An Hinh Ngưng lông mày nói ra, căn cứ thuyền kia buồm trên tiêu chí, trên thuyền chủ nhân thân phận chính là không thuộc về bất luận cái gì tông môn tàn tu. Tàn tu? Mục Dịch nghe vậy nhưng mày. Hắn đã từng nghe nói qua loại này thân phận người. Tàn tu là nhằm vào cái kia chút ít không môn không phái tu tiên giả xưng hô. Trong thiên đảo quốc, tuy rằng tuyệt đại đa số tu tiên giả đều thuộc về huyền môn tam tông liên minh cùng hoàng tông thập chi, nhưng là có số rất ít tu tiên giả, chính là không bị tông môn ướt thuốc tự do tự tại tán tu. Những tán tu này, có chút là phạm sai lầm lầm, bị riêng phần mình tông môn đuổi ra khỏi cửa đệ tử, có chút là không có rơi tu tiên gia tộc đời sau thành viên, thực lực bình thường, không đủ để thành lập tông môn, lại không muốn gia nhập mặt khác tông môn đã bị ướt thuốc có chút, thì là ẩn sĩ cao nhân, thâm tàng bất lộ Đại đa số tán tu đều cùng tất cả đại tông môn có nhất định được liên hệ. Dù sao tu hành không dễ, muốn tại đây trong tu tiên giới sinh tồn, luôn luôn chút ít cần bảo vật, phải cùng đại tông môn giao dịch. Tán tu phần lớn dựa vào thành thạo một nghề như luyện khí làm gia phụ, hoặc là săn giết hải yêu, buôn bán yêu thú tài liệu mà sống, kiếm lấy nhất định được huyền tinh, sau đó tại trao đổi thành bản thân cần bảo vật. Mục dịch đám người cốt thuyền, hiển nhiên cũng đã bị đối phương phát hiện, lúc này thời điểm xa xa tránh đi, ngược lại lộ ra chuẩn hạ ba người chỉ là đem cốt thuyền một chút cải biến đường biển ý muốn cùng đối phương gặp thoáng qua nhưng mà đối phương thực sự đem phương hướng thay đổi lại có ý muốn cùng bọn họ gặp mặt màu đen thuyền buồm tốc độ cực nhanh rất nhanh liền tới đến chỗ gần mục dịch các loại cũng đã thấy rõ trên thuyền có hai gã trung niên nam tử một cái hình dung thô kệch vẻ mặt tràn đầy dữ tợn cái khác có lưu thường thường dâu quai nón hai người đều là hình thái hung ác nhị vị đạo huynh có gì muốn làm mục dịch dựng ở đầu thuyền Bất động thanh sắc chắp tay thi lễ. Tìm người. Lạc mang đại hán lớn tiếng nói, đồng thời còn lấy ra một bức họa, túi đầu nhìn thêm vài lần, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía mục dịch vài lần. Không phải là với cái gia hỏa này. Lạc mang đại hán có chút thất vọng, đang muốn khung thuyền ly khai. Chậm đã. Hô minh đừng chỉ tưởng nhớ lại lấy cái kia bút tiền thưởng, trước mắt lớn thật khoái hoạt, có thể nào bỏ qua. Vẻ mặt giữ tận trung niên nhân ánh mắt rầm tả cười nói. Cái kia phó thần sắc Khiến An Hinh cùng mộ Dung băng trong lòng hận cực, rồi lại tạm thời không phát tác đi ra. Cũng chính là bình thường mặt hàng, không cần nhiều gây phiền thoái. Lạc mang đại hán tại hai nữ trên khuôn mặt đảo qua, sau đó đần độn không thú vị nói. An Hinh thuật dịch Dung có chút cao minh, mặc dù cách nhau không xa, hai người này cũng không có nhìn ra kẽ hở. mục dịch nhướng mày, từ đối phương không kiêng nghệ gì cả trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện, hai người này, dĩ nhiên là tán tu trong thú lập giả, cũng là cái gọi là đạo tu. Nói trắng ra điểm, loại này đạo tu chính là cường đạo, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, một khi gặp được lạc đàn tu tiên giả, sẽ phát động công kích, đem giết chết mà cướp đoạt bảo vật Đương nhiên, loại người này muốn sinh tồn được, cũng có mấy cái quy tắc, đại tông đại phái trong lớn người có thân phận tuyệt đối không dám đụng vào, làm việc cũng tuyệt không dám lưu lại người sống, bán ra tang vật lúc cũng chỉ tìm quen thuộc khách hàng cũ, dù là giá cả bị áp vô cùng thấp. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng sẽ đi săn giết yêu thú kiếm tiền huyền tình Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp được tất cả tông môn phát ra kết xù truy nã treo giải thưởng, chỉ cần hoàn thành một khoản, chính là phát tiền của phi nghĩa. Với tư cách đạo tu điều kiện chủ yếu, chính là thực lực không tầm thường, nếu không còn không có đi giết người đoạn bảo, bản thân đã bị giết lại. Những người này, luận thực lực đều đủ để gia nhập tất cả đại tông môn, nhưng bọn hắn hoặc là không muốn đã bị ước thúc, hoặc là lương đeo án mạng không ít, không dám gia nhập tông môn lộ ra kẽ hở, cuối cùng đều lựa chọn tiếp tục làm một gã đạo tu một gã đạo tu run rẩy trên mặt dữ thợn nói ra hồ huynh nhìn lầm rồi a cái này hai nữ tuy rằng ngũ quan dung mạo bình thường đi một tí nhưng dáng người đều là đỉnh cao đấy màu da cũng rất tốt Chậc chậc, quan trọng nhất là các nàng niên kỷ hiển nhiên không lớn một trắng tre chăm sấu, một non thắng nghìn kiểu im ngay Một dịch phẫn nộ quát một tiếng đã cắt đứt đối phương vô sỉ hạ lưu nói ha ha tiểu công dê tức giận lạc mang đại hán cười nói đồng thời hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt Tại đạo tu trong mắt, cái kia chút ít bị nhìn chằm chằm vào động thủ mục tiêu, xưng là cứu non, hắn những lời này vừa nói, chính là cho thấy sẽ đối một dịch đám người động thủ. huống chi, hắn còn lần lượt một ánh mắt, đồng bạn tự nhiên là lập tức hiểu ý. Là tả hai tiếng, hai người đồng thời tế ra riêng phần mình bảo vật. Giữ tận hắn tử tế ra chính là một thanh xanh thấm trường qua, chỉ có hai thước giải ngắn, tiểu dáng phong cách cổ xưa, lạc mang đại Hán lấy ra là một đôi đỏ rực liên hoàn đại đao, thân đao hầu như có nửa cái người lớn nhỏ. Một sư huynh cẩn thận, những thứ này đạo tu ra tay vô cùng ác độc, từng chiêu chí mạng. An huynh nhỏ giọng nói ra, nàng còn có một chút như vậy chút lo lắng, sợ hãi mục dịch lại có chút ít lưu thủ. Nhưng mà, lúc này mục dịch đã không phải là lúc trước mục dịch. Hắn đối mặt địch nhân, cũng không chút nào có thể làm cho hắn có một tia thương cảm. Mục dịch khẽ gật đầu một cái, trong lòng của hắn, chỉ có một ý tưởng, một khi động thủ, liền tuyệt không ở lại người sống. mười 116, Thuân Sát cái này hai gã đạo tu dùng cũng không phải bình thường phát trượng mà là pháp khí. Hai người phát khí đều là thiên công kích loại binh khí loại pháp khí, cái này phát khí bình thường không quá thiện ở pháp thuật diễn biến mà là lấy sắc bén cùng cường đại lực công kích nổi tiếng, rất khó phòng ngự. Bình hải tông hỏa bộ luyện khí đường cũng có không ít sử dụng cái này pháp khí đệ tử, bất quá bất đồng pháp khí, dù là hình thái kiểu dáng thập phần tương tự, dùng tài liệu bất đồng, luyện chế thủ pháp cao thấp cùng với rèn luyện trình độ sâu cạn cũng làm cho pháp khí uy lực có thật lớn khác nhau. Đối đệ tử bình thường mà nói, là sử dụng pháp khí, còn là pháp trượng, là hai loại hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Lựa chọn pháp trượng chính là lấy tu luyện pháp thuật làm chủ, tu vi càng cao, có thể thi triển ra pháp thuật càng cao rõ, uy lực cũng càng cường đại, dù cho pháp trượng phẩm chất hơi thấp, cũng giống nhau có thể phát huy ra mạnh mẽ thực lực. Lựa chọn pháp khí sẽ phải tiêu phí đại lượng thời gian tại pháp khí tế luyện lên, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng pháp thuật tu hành. Tuy rằng người sử dụng pháp lực càng thâm hậu, thì triển ra pháp khí uy lực cũng càng lớn, nhưng tổng thể mà nói, pháp khí bản thân phẩm chất, cũng chiếm cứ tương đối trọng yếu tỷ lệ. Một khi tu vi có rõ ràng tăng lên, xưa cũng pháp khí liền sẽ trở thành tu tiên giả thực lực tăng lên bình cảnh ước thúc, mà muốn muốn lấy được một cái tốt hơn pháp khí, chẳng những muốn trả đích lên ngẩn cao giá cả, còn muốn một lần nữa tiêu phí đại lượng tâm huyết, đi tế luyện mới pháp khí. Thay đổi pháp trượng liền đơn giản hơn nhiều. Dù sao thi triển pháp thuật còn là tu tiên giả bản thân, một căn tân pháp trượng, lâu là hơn tháng, ngắn thì mấy ngày, liền có thể thuần thuộc sử dụng. Hơn nữa nói như vậy, pháp khí giá cả, so với pháp trượng cũng đắt đỏ rất nhiều, nhất là phẩm chất cực cao pháp khí, cái kia càng là giá trên trời. Hai gã đạo tu tế ra pháp khí về sau, một dịch và ba người không dám kinh thường, riêng phần mình tế ra bản thân pháp trượng. Một dịch tế ra đấy, là cái kia căn thất tinh hóa diễm trượng, đỏ thấm hỏa san hô chất liệu thân trượng lên khảm nạm có bảy khối sáng ngời sáng chói, màu sắc khác nhau bảo thạch nhìn qua chính là giá trị xa xỉ an hình tế ra màu xanh pháp trượng xanh biết thông thấu tuy rằng tiểu dáng phong cách cổ xưa không có thần kỳ đặc sắc nhưng hiển nhiên cũng không được thấp kém bình thường pháp trượng mà mộ dung băng tế ra hàn băng pháp trận thì là trong suốt như không có gì pháp trượng đỉnh có một viên lớn trừng quả đấm viên trâu tàn mát ra từng đợt cực hàn bạch khí bạch khí đem thân trượng bao bọc mới hiển lộ ra trong đó pháp trượng hình thái này trượng vừa mới tới ra, trung quanh chính là độ nóng chợt hạ xuống, phủ cận trên mặt biển, thậm chí có nước biển đông lại đứng lên, tại bạch khí trong sinh ra thành từng mảnh sương lạnh. Ba người pháp trận cũng không phải bình thường mặt hàng, phen này thể hiện thái độ, khiến hai gã đạo tu đều là trong lòng cả kinh. Ha ha, hồ minh, lần này chúng ta nhưng nhặt được bảo rồi, cái này bà căn pháp trượng, đầy đủ chúng ta nửa đời người hưởng dụng vô cùng. Đại hán trên mặt giữ tận lại là run lên. Hai mắt toát ra tham lam hào quang. Cẩn thận một chút. Họ hồ đại hán nhắc nhở, có thể xuất ra những thứ này phát trượng, ba người này lai lịch, cũng không đơn giản. Nói đến đây, họ hồ đại hán ho nhẹ một tiếng. Nói ra, chúng ta trộm cũng có câu. Ba vị đạo hưu đến tột cùng là thân phận như thế nào, không ngại cho thấy. Nếu là ta các loại không chọc nổi thế lực, ta hai người tự nhiên sẽ báo xin lỗi rời đi, không dám đối danh môn trưởng bối hậu nhân vô lễ. Ngươi không xứng biết rõ chúng ta thân phận. An Hinh thản nhiên nói. Ba người bọn họ, cũng không thể đơn giản biểu lộ thân phận. Trong giọng nói của nàng, càng có vài tia khinh miệt, khiến hai gã đạo tù giận dữ. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Coi như là bọn ngươi xuất thân bất phàm, nhưng tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu cân lượng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai người một trái một phải, hướng cốt thuyền đánh tới. Cái kia màu lam rào ngắn, trong lúc đó hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, ngọn gió ra lóe ra nhàn nhạt màu lam hàng quang hướng mộc dịch chém tới mà cái kia một đôi đỏ thấm liên hoàn đại đao tức thì không có biến hóa lớn nhỏ chỉ là mặt ngoài ánh sáng màu đỏ lóe lên lập tức lăng không sinh ra từng cỗ một đỏ thấm liệt diễm một đôi đại đao tại liệt diễm bao bọc xuống phân biệt chém về phía an hình cùng mộ dung băng hai nữ mộc dịch các loại cũng không biết những thứ này pháp khí uy lực cuối cùng như thế nào đều là không dám khinh thường nhao nhao tế ra riêng phần mình sở trường thần thông mộc dịch trong tay thất tinh hóa diễm trượng một chút lập tức tử kim hào quang long lánh một cỗ hơi mở hỏa diễm như mũi tên giống như từ pháp trượng đỉnh bắn ra trong chớp mắt hóa thành một đầu hỏa long nên đón hướng cái kia xanh thương đồng thời hắn còn điều động trong huyết mạch chân nguyên bên ngoài thân màu da lập tức đỏ tươi như máu phát ra một tầng hỏa diễm hình thành một đường quyền lửa đem bản thân bao quanh bảo vệ an hình thì là pháp trượng huy động liên tục thành từng mảnh dày đặc ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng tại trước người hóa thành một lớp kín lớp kín thổ mộc chi bức tường bố trí một tầng lại một tầng phòng ngự nàng vốn là toàn lực phòng ngự mà không dám lập tức triển khai đánh trả mộ dung băng nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào mặt biển nhưng không chờ nàng vào nước dưới người nàng mặt biển liền ngưng kết thành dày đặc hàn băng mộ dung băng đứng ở trên mặt băng trong tay pháp trượng nhẹ nhàng thi triển thành từng mảnh cực hàn bạch khí hướng bốn phía tàn đi khiến phụ cận bỗng nhiên băng thiên tuyết địa như là đã đến một cái thế giới khác từng mặt trong suốt tường băng cũng ở đây băng thiên tuyết địa trong trống rông xuất hiện ngăn tại cái kia bay tới hỏa diễm đại đao trước Một dịch cảm thấy còn chưa đủ, hạ tại trong nháy mắt hoàn thành thi pháp về sau, còn thò tay tại trong tay háo tìm tòi, lấy ra viên kia xanh thấm viên châu pháp khí, sau đó ném trước người tới ra. Lam châu pháp khí cũng không có hóa thành hải yêu hình thái, mà là trực tiếp ánh sáng màu lam lóe lên hóa thành một chiếc mặt cực lớn màu lam quang thuẫn, ngăn tại hai nữ trước người. Những thủ đoạn này, đều là mọi người giữ nhà công phu, bởi vậy thi triển tốc độ cực nhanh, hầu như đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Vâng anh. Tử Kim chân hỏa biến thành hỏa long, trước hết nhất tiếp xúc đến cái kia xanh thương, chỉ nghe được một tiếng nổ đùng vang lên, lập tức ánh lửa văng khắp nơi, Tử Kim hào quang bắn ra bốn phía. A, một gã đạo tu kêu thảm một tiếng, cái kia xanh thương, căn bản không chịu nổi một kích, tại Tử Kim chân hỏa công kích phía dưới, ánh sáng màu lam lập tức tán loạn, xanh thương bản thân, vậy mà cũng từng khúc vỡ vụn ra đến. mới vừa vặn giao thủ, một phương pháp khi đã bị đối phương một chiêu hủy hoại, hai người ở giữa thực lực sai biệt, không cần nhiều lời mà cái kia đối với hỏa diễm đại đao cũng không tốt đến đi đâu chém về phía an hình trôi này hỏa diễm đao tại liên tiếp chạm phá mấy đạo thổ một bức tường về sau cuối cùng bị một dịch màu làm quang thuẫn chống ngăn trong chốc lát hỏa diễm dập tắt đại đao cũng linh tính mất hết vậy mà trực tiếp lọt vào trong nước biển một cái khác trôi hỏa diễm đao chém về phía mộ dung băng thế nhưng là mới bay ra mấy trượng ngay tại cực hàn bạch khí trong hỏa diễm vừa thu lại đại đao thân đao cũng bị hàn băng phong ấn đông lạnh đã thành một cái khối băng lớn lặng lặng nhẹ nhàng tại mộ dung băng trước người bị mộ dung băng không chế hai gã đạo tu lập tức mặt sám như cho lập tức quay người mà chạy nhưng mà bọn hắn thân hình đội thuyền đã bị mộ dung băng đóng băng tại chỗ cũ trong đó tên kia họ hồ đại hán nhìn thấy một dịch trước sau thi triển ra hỏa diễm cùng màu lam pháp khí về sau càng là trong lòng hoảng hốt thủy hỏa song tu chính là hắn Người là một dịch họ hồ đại hán kinh hô một tiếng một dịch trong lòng dùng mình hắn sau đó tế ra hai cỗ tử kim chân hỏa nguyên bản muốn lấy hai người này tính mạng lúc này lại hơi hơi lệch lạc cũng hóa thành hai đạo hỏa long, đem hai người bao bọc vây quanh ngươi nhận ra ta đây là có chuyện gì mục dịch nhướng mày trầm giọng hỏi hắn có lẽ không cùng hai người này đã từng quen biết hơn nữa an hinh còn giúp hán dịch dung sửa lại dung mạo nói ra ngươi có thể hay không tha cho tính mạng của ta họ hồ đại hán cầu xin tha thứ nói không thể mục dịch lắc đầu ta chỉ có thể làm cho ngươi chết thoải mái chút ít nói xong một dịch tâm niệm vừa động vây khốn cái kia giữ tận đại hán tử kim chân hỏa trong lúc đó phát ra một cỗ bức người sóng nhiệt đem đại hán hộ thể màn nước triệt để bốc hơi sạch sẽ sóng nhiệt thiêu đốt xuống đại hán này dưới làn da dầu chân đều muốn bị nương cháy lập tức phát ra vô cùng thê thảm cực kỳ kêu đau cái này giữ tận đại hán hầu như cũng bị tại chỗ nương chín nhưng lại nhất thời không có chết đi loại này muốn sống không thể muốn chết không tầm thường tình cảnh thập phần đáng sợ mộ dung băng đôi mi thanh tú cao lại có chút không đành lòng họ hồ đại hán nhìn thấy đồng bạn thống khổ như vậy lập tức không rét mà run làm đạo tu hắn sớm đoán được có gặp được tàn nhẫn gốc không tầm thường chết già một ngày nhưng lúc tử vong chính thức bày ở trước mắt lúc vẫn là đáng sợ như vậy tuất ta nói họ hồ đại hán nói ra định hải tông cùng bình hải tông đều đối với ngươi phát lệnh truy nã có số tiền lớn treo giải thưởng chỉ cần phát hiện tung tích của ngươi hoặc là giao ra người thi thể đều có một khoản cực kỳ phong phú ban thưởng hiện tại Toàn bộ đạo tu giới đều tại làm cho này lệnh truy nã mà điên cuồng, trong truyền thuyết có chút không dễ dàng xuất thủ đạo ta tu, cũng có chút dục dịch. Hừ, ta hai người vận khí không tốt, đi trước một bước, chắc hẳn sau đó không lâu, có thể tại suối vàng địa phủ, sẽ cùng một đạo hưu gặp nhau. Liên binh Hải Tông đã ở truy nã ta. mục dịch than nhẹ một tiếng, tràn đầy tịch liêu chi ý. hắn thúc dục tử kim chân hỏa, người kia trong lúc đó hỏa lực đại thịnh, hai gã đạo tu, trận hóa thành cho tàn. Chỉ có bọn hắn trong ngực cản không đại, tại mục dịch cố ý dưới sự thao túng, không có bị hủy, mất rơi xuống. An Hinh nhặt lên cái kia hai cái cản không đại, tìm tòi một phen, đã tìm được cái kia trương lệnh truy nã bức họa, phía trên vẽ quả nhiên là mục dịch. Trên bức họa còn có mấy hàng chữ, đơn giản là nói rõ tiền thưởng kim ngạch cùng mục dịch tội danh, là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, đúng là Bình Hải Tông. Chính là mấy tháng, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo Tông Môn, bản thân coi là thứ hai quê hương Tông môn dĩ nhiên cũng làm như vậy vô tình vứt bỏ bản thân hơn nữa truyền đạt sinh tử truy nã căn bản không cho mình một cái cơ hội giải thích Một dịch trái tim băng giá cực kỳ đối với hắn mà nói định hải tông lệnh truy nã cùng bình hải tông lệnh truy nã ý nghĩa hoàn toàn khác nhau xem ra buồn tông trường bối hoặc là tin vào mẫn tặc đồn đại hoặc là nhận lấy định hải tông áp lực đều muốn đối một sư huynh bất lợi mộ dung băng đôi mi thanh tú không triển khuôn mặt u sầu rầm rạp mộ dung băng ánh mắt phức tạp ngóng nhìn mục dịch liếc nói ra một sư huynh cảm tạ ngươi cùng an tỉ tỉ đoạn đường này làm bạn nhờ ta cả đời khó quên quảng đường còn lại khiến cho tự chính mình đi đi thôi ngươi không muốn đi trường bình đảo không ngại chờ ta trở lại tông môn hướng gia tộc và tông môn trưởng bối kiên nhẫn giải thích trả lại ngươi trong sạch về sau ngươi lại quay về bổn tông không ngượn. an huynh yên lặng nhìn xem mục dịch nàng hy vọng nhiều mục dịch có thể đáp ứng nhưng nàng biết rõ nếu như như vậy rời đi vậy liền không phải là nàng biết cái kia mục dịch ta nhất định phải đi trường bình đảo Mục dịch kiên định nói, cái này không chỉ có là ta đối triệu sư đệ hứa hẹn. Trên trường Bình Đảo, có ta nhất định phải làm sự tình, có ta nhất định phải thấy người, còn có ta nhất định phải giết người. Chương 117, Tiến Đảo Trường Bình Đảo phía Tây vận chuyển hàng hóa bến tàu, quanh năm có cực lớn thiết thuyền cập bờ dỡ hàng hàng hóa, giao dịch đến phụ cận tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Xuất hiện ở nơi đây đấy, ngoại trừ cái kia chút ít bốc xếp và vận chuyển trầm trọng hàng hóa cu ly lao công bên ngoài chính là một ít quanh năm tại tất cả đảo lúc giữa việc buôn bán thương nhân hồng trưởng quỹ chính là như vậy một cái tiểu thương việc buôn bán của hắn làm không nhỏ tất cả đảo quan lại quyền quý cũng đều nhận ra một ít theo như thế tục giới lời nói hắn coi như là thân gia không nhỏ an rất mở một ngày này an mặc hoa lệ hồng trưởng quỹ nâng cao trung niên phát tướng bụng từ thuyền hàng cao thấp lập tức có vài tên lao công đầu lĩnh vẻ mặt tràn đầy tươi cười đến đây vấn an mời sống hồng trưởng quỹ thuận miệng phân phó vài tiếng rất nhanh liền có không ít cu li đi vào thuyền hàng xuống theo thứ tự vận chuyển tất cả lớn nhỏ hàng hóa hồng trưởng quỹ sau lưng còn cùng theo 4 năm tên hậu sinh nữ có nam có nhìn cách gắn mặc, có như là hắn hậu bối có như là tùy tùng của hắn lúc này đây hồng trưởng quỹ cũng không có tự mình nhìn chằm chằm vào từng kiện từng kiện hàng hóa tháo rỡ hắn chỉ nhìn một lát liền phân phó hai gã tùy ý lưu lại hắn tức thì mang theo mặt khác mấy người đi bến tàu phụ cận một cái khách sạn trực tiếp đi vào một gian phòng trên trong một tiếng gian phòng hồng trưởng quý cái kia phó chỉ cao khí ngang quý nhân tư thái lập tức vông, hắn vẻ mặt tràn đầy tươi cười hướng sau lưng vài tên người trẻ tuổi nói ra khách điếm này cũng là tiểu nhân sản nghiệp tiểu nhân đã trải qua chi mở người không có phận sự ba vị tiên sư đại nhân xin yên tâm rất tốt lúc này đây may mắn mà có hồng trưởng quý tương trợ nếu không chúng ta cũng khó có thể dễ dàng như thế lẫn vào trong đảo một gã mười bảy tuổi thiếu niên chắp tay nói ra hắn đúng là một dịch hai gã khác hậu bối Một cái là nữ giả nam trang an hình Một cái là ngụy trang thành an hình gia quyến mộ dung băng Ba người dung mạo đều làm che giấu Nếu không lấy mộ dung băng tuyệt đại tao nhã Vô luận tại tu tiên giới còn là phàm nhân giới Đều muốn khiến cho cực lớn oanh động Hồng trưởng quý cảm kích nói Thiên sư quá khách khí Tiểu nhân đây chỉ là tiện tay mà thôi Nếu không phải ba vị tiên sư trưởng nghĩa cứu rút Tiểu nhân đám người đã tại trong biển rộng táng thân yêu bụng Nửa tháng trước mục dịch ba người nhìn thấy một chiếc phàm nhân đội thuyền tao ngộ hải yêu công kích liên xuất thủ cứu rút giết chết hải yêu về sau ba người biết được này thuyền đúng là hướng trường bình đảo mà đi liền dứt khoát ngụy trang thành Phú thương đệ tử cùng theo chiếc này phàm nhân đội thuyền tiến nhập trường bình đảo đối với bình thường huyền môn đệ tử mà nói cùng phàm nhân lăn lộn cùng một chỗ quả thực là vô cùng độc nhã lớn thuần nhưng hoàng tông đệ tử xuất thân an hinh nhưng lại không cho là như vậy mục dịch cũng hiểu được cũng không, không ổn Mộ Dung băng tuy rằng trong lòng không lắm tán thành, nhưng là cuối cùng đồng ý xuống. Ba vị đại nhân muốn ở bao lâu ở bao lâu, nơi đây thanh tĩnh, không có người quấy rầy. Nếu có cần, tùy thời phân phó. Tiểu nhân cáo lui. Hồng trưởng quỹ an bài một phen về sau, thức thời chủ động rời đi. Mục Dịch đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, An sư muội, thân phận của ngươi đặc thù, ngay ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn đi. Mục sư huynh, ngươi sẽ tìm đến huynh như sao? an huynh hiện ra sắc mặt tổng có vài phần lo lắng nếu như ta còn có một khẩu khí liền nhất định sẽ tới nơi này tìm ngươi mục dịch mỉm cười sắc mặt lộ ra một loại kiên định nếu như ta về không được mục dịch rung dung nói có một việc còn muốn phiền thoái an sư muội trong nhà của ta còn có một cha già cách này vạn dặm xa hàng nha đảo cô chỉ phong xuống làng trải trong vạn nhất ta về không được nơi này có một vật kính xin an sư muội chuyển giao gia phụ nói xong Một Dịch từ trong tay háo lấy ra một đôi phỉ thúy vòng ngọc, có chút thông thấu, phẩm chất bất phẳng. An Hinh tiếp nhận vòng ngọc, nhẹ gật đầu, đã là đôi mắt sáng rưng rưng. Đa tạ. Một Dịch hướng An Hinh chỉnh trọng chuyện lạ thi lễ một cái, đã có hứa điển sự tình giáo hấn. Hắn chưa bao giờ hướng người lộ ra qua người nhà của mình địa chỉ, An Hinh vẫn là thứ nhất. Tuy rằng hắn cùng với An Hinh chỉ là ở chung được mấy tháng, không lâu sau, nhưng nàng này cho cảm giác của hắn là mất đi chỗ không có. Đối mặt những thứ khác nữ tử vô luận là thầm mến không tầm thường tiếu mộng đảo còn là thân phận hiển hách mộ dung băng mục dịch trong lòng đều có đến từ các phương diện trầm trọng gánh nặng chỉ có tại an hinh trước mặt hắn có thể bông ra trong lòng hết thể báo phủ, mới có thể không hề áp lực ở chung mục dịch cùng mộ dung băng sau đó ly khai nơi đây thừa lúc phàm nhân điều khiển xe ngựa đi hướng ở vào trường bình đảo phía nam triệu gia chấn triệu lượng nhà ở tại trong triệu lượng đem chi tiết đã sớm cáo chi mục dịch vì vậy cũng không khó tìm dịch dung mục dịch cùng mộ dung băng hai người dừng ở một cái cửa trên treo bạch hoa sân nhỏ trước triệu gia đang làm tăng sự mục dịch đúng mày cửa dẹp treo màu trắng giấy tốn đúng là trong nhà có người mất đi lúc tập tục cửa sân nửa đậy mục dịch một chút do dự liền đẩy cửa vào trong sân chính sắp đặt một tòa linh đường đầu tiên đập vào mi mắt đấy liền là một bộ sâu sắc đen trắng chân dung khắp chung quanh bị một vòng bạch hoa trang trí triệu sư đệ mục dịch trong lòng dùng mình bức họa đúng là triệu lượng dung mạo hiển nhiên Người triệu gia đã đã được biết đến triệu lượng tin người chết. Cẩn thận, mẫn quân hơn phân nửa đã tới qua nơi đây. Mục dịch nhỏ giọng hướng bên cạnh mộ dung băng nói ra. Nhị vị là. Trong linh đường trông coi triệu gia láo giả nhìn thấy mục dịch hai người sau nghi ngờ hỏi. Chúng ta là đến bái tế triệu lượng sư đệ đấy. Mục dịch trầm giọng nói ra. Nguyên lai nhị vị là bình hải tông tiên sư đại nhân, mong mời. Triệu gia lão giả vội vàng một mực cung kính dẫn hai người tiến vào linh đường. Mục dịch đi đến ánh đến thấp thoáng trước bài vị, lấy ra ba rót vàng hương, đốt sau tại triệu lượng chân dung trước thật sâu thi cái lễ, cuối cùng đem vàng hương dâng. Lao nhân ra, ngươi thế nhưng là triệu sư đệ phụ thân. Mục dịch tế bái về sau, hướng bên cạnh cùng lễ Lao giả hỏi. Lao giả cung kính đáp, bẩm báo tiên sư, tiểu nhân là triệu tiên sư nhị bá, triệu tiên sư phụ thân, là nhỏ người tam đệ. Tam đệ thân thể của hắn cảm thấy không khỏe, đang tại tinh dưỡng. Thân thể không khỏe? Nghiêm trọng không? một dịch dân cần hỏi han triệu lượng không yên lòng nhất chính là hắn phụ thân cặp kia lao thấp cướp. cũng không đáng lo chỉ là năm xưa bệnh cũ trước đó vài ngày có bình hải tông tiên sư đến xem qua lưu lại hai phục tiên đan thần dược tam đệ đã sắp bình phục nhị ba nói xong lại không nớt lời khen bình hải tông thật sự là không tệ chẳng những phát hạ dày đặt một khoản tiền trợ cấp thỉnh thoảng còn thường xuyên thăm hỏi chúng ta triệu tiên sư vì trừ ma vệ đạo mà hy sinh triệu gia cao thấp còn bởi vậy đã nhận được truy phong Mục dịch nghe lão giả vô cùng cảm kích lẩm bẩm, nhưng trong lòng thầm than một tiếng, đối với chính thức trí thân mà nói, nhiều hơn nữa đền bù tổn thất, cũng đổi không trở về triệu lượng mất đi sinh mệnh. Đây là triệu sư đệ cho cốt, người thích đáng an táng. Mục dịch từ trong tay háo lấy ra hộp ngọc, giao cho lão giả. Mục dịch nguyên bản ý định là ở phụ cận lựa chọn một chỗ yên tĩnh ngọn núi, đem triệu lượng cho cốt trôn cất tại trong lúc, đồng thời giấu giếm ở người triệu gia, không nói cho bọn hắn biết triệu lượng tin người chết. Nhưng hôm nay triệu gia đã được biết việc này, hắn liền đem cho cốt giao ra, do người triệu gia đến chọn mà an táng. Cái kia căn lăng ba pháp trượng, mục dịch cũng giao cho láo giả, nói cho hắn biết đây là triệu lượng lưu lại di vật, sẽ để lại cho triệu gia, với tư cách kỷ niệm. Triệu tiên sư cho cốt di vật cũng đã tìm được, cái kia cửu gia có hay không cũng đã bắt được. lão giả cảm ơn tiếp nhận hộp ngọc những vật này phẩm về sau, nhịn không được đuổi theo hỏi một câu. Xe đấy, mục dịch nhẹ gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ bắt được, thay triệu sư đệ báo thủ rửa hận. Nhị ba tiếp lời nói ra, có tiên sư những lời này, triệu phủ cao thấp đều yên tâm. Nghe lần trước đến cái vị kia tiên sư nói, cứu gia họ mục, đã bị bình hải tông truy nã, rất nhanh sẽ xa lưới. Mục dịch trong lòng dùng mình, đều muốn giải thích một câu, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, lắc đầu, đã đi ra triệu phủ. Triệu sư đệ, vô luận như thế nào, triệu gia cao thấp cũng đã nhận được thích đáng xử trí, ngươi lớn nhưng an tâm. Mộc Dịch thẩm nghĩ trong lòng. Từ Triệu phủ đi ra mấy trăm trượng, đã đến một cái yên lặng chỗ không người, Mộc Dịch cùng mộ Dung Băng đống nhiên dừng lại. "Xuất hiện đi. Chúng ta tiến Triệu phủ, các hạ liền từ một nơi bí mật gần đó quan sát, sao không hiện thân?" Mộc Dịch quay người nói ra. Hơn 20 ngoài trượng, bản không một người góp tưởng, đột nhiên gió mát từ từ, một bóng người lại ở chỗ này lặng không hiện hiện. "Lý sư huynh, là ngươi?" Mộc Dịch nhận ra bóng người. Người này không là người khác đúng là thiện dược đường đệ tử Lý Nhược Ngu, hắn dùng phong ẩn phù ẩn nấp thân hình từ triệu phủ một đường truy tung đến đây, từ tiến vào triệu phủ bắt đầu, mục dịch cũng cảm giác được sau lưng cách đó không xa tựa hồ luôn luôn một đám khó có thể phát hiện gió mát, nếu không phải mục dịch tiếp xúc qua phong ẩn phù biết rõ loại này phù lục huyền diệu chỗ, nếu không phải hắn hôm nay huyền hoàng thông tu đối chung quanh nguyên khí biến hóa cảm ứng thập phần linh mẫn, hắn chỉ sợ rất khó phát hiện manh mối. người là một sư đệ thật cao rõ thuật dịch dung. Triệu sư để cho cốt cùng di vật thực tại trong tay của ngươi, một đạo khó khăn nhất cắt nghe đồn đều thật sự. Lý Nhược Ngu như mày hỏi, bàn tay của hắn vươn vào trong tay áo, âm thầm đề phòng, tùy thời đều có thể tế ra pháp trượng phòng ngự đánh trả. Có thật sự có giả. Chỉ nhìn lý sư huynh nguyện ý tin tưởng người nào lời nói. mục dịch chấn định nói ra, đã đi tới trường bình đảo, cũng đã gặp triệu lượng người nhà, chuyện còn lại, chính là đem mộ dung băng an nhiên đưa về bình hải tông, hắn đã không sợ bị nhìn thấu thân phận. Lý Nhược Ngu trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi cũng đã biết, thiện dược đường chúng đệ tử đã phụng bổn đường thủ tọa đại đệ tử Mẫn Sư huynh Chi lệnh, ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi vừa xuất hiện, sẽ phải đau nhức hạ sát thủ. Vậy thì như thế nào? Mục dịch đứng mày đây hết thảy, hắn sớm có chuẩn bị. Ngươi không sợ? Lý Nhược Ngu hỏi lại. Sợ? Sợ ta tiểu cũng không đến trường bình đảo rồi. Mục dịch thản nhiên nói. Ngươi không biết mình bị truy nã sao? lý nhược ngu nghi hoặc khó hiểu lệnh truy nã đã giải thiên hạ ta đương nhiên biết rõ không thể tưởng được ta mục dịch vậy mà đã chút bất chi bất giác dường dành tứ hải mục dịch tự dễu một tiếng thân xác nhẹ nhõm cười nói vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến trường bình đảo lý nhược ngu lông mày nhăn lại các sư huynh đệ cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi ta là muốn giết một người mục dịch thập phần dứt khoát đáp lý nhược ngu nhìn chằm chằm vào mục dịch nhìn hồi lâu cuối cùng ung dung thở dài mục sư đệ Ngươi thay đổi. chương 118, đối chất. Một dịch cùng Lý Nhược Ngu trong chốc lát trong lúc nói chuyện với nhau, lần lượt lại có mấy đạo nhân ảnh hướng nơi này chạy tới. Bọn họ đều là thiện dược đường đệ tử, mỗi người, một dịch đều biết. Ngô Sư huynh Lý Sư huynh Chư Vị Sư huynh Sư Đệ, các ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta động thủ sao? Một dịch nhữ mày hỏi. Nô Tâm Cơ nói ra, một Sư Đệ, ngươi không nên tới này. Chúng ta cũng là phụng bổn đường hiệu lệnh, không thể không tử phát ra mệnh lệnh đấy, thế nhưng là mẫn quân. Mục dịch lại hỏi, chúng đệ tử đều khẽ gật đầu một cái. Mục dịch cao giọng nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, sát hại triệu sư đệ đấy, đúng là mẫn quân. Các ngươi là hay không còn muốn thủ vững mệnh lệnh? Không có khả năng. lập tức có vài tên đệ tử mở miệng phản bác, một người trong đó còn là mới nhập môn không lâu tiểu sư đệ. thân xác của hắn cực kỳ bầu không khí, giống như bởi vì mục dịch chỉ trích mẫn quân mà nhận lấy thật lớn vũ nhục. Một dịch tại trên người của hắn, thấy được bản thân 5 năm trước ảnh tử. Khi đó, nếu có người đối với hắn nói mẫn quân tử nói bậy, hắn nhất định cũng sẽ không tin tưởng. Ta có thể làm chứng. Một mực trầm mặc mộ dung băng đột nhiên mở miệng, tay nàng chấp trưởng tại trên mặt nhẹ nhàng một vòng, liền tan mất ngụy trang. Sát hại triệu lượng sư đệ đấy, đúng là mẫn tặc, việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Mộ dung băng mỗi chữ mỗi câu nghiêm mặt nói ra. Có mạc ngưng. Lý nhược ngu các loại người nhất thời kinh hãi lấy cốc mạc ngưng thân phận địa vị nàng trong miệng nói ra tự nhiên phân lượng rất nặng chúng đệ tử kinh ngạc ngoài đều là im lặng không nói trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý một dịch thừa cơ nói ra chư vị sư huynh đệ các ngươi là tử thủ mẫn quân mệnh lệnh cùng ta hai người huyết chiến đến cùng còn là tạm thời dừng tay nhờ ta các loại cùng một chỗ trở lại tông môn do trong môn trưởng đối cùng sư phụ định đoạt ngươi dám thấy trong môn trưởng đối cùng sư phụ mà mẫn sư huynh cũng không dám cho ngươi thấy sư phụ nhờ ta các loại giết chết bất luận tội Trong này, chỉ sợ có nhiều bí ẩn. Lý Nhược Ngu lẩm bẩm nói. Một câu nói kia, nhìn như không quan hệ đau khổ. Rồi lại điểm ra trong đó huyền cơ. Nô tâm cơ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Một sư đệ, ta hộ tống ngươi đi gặp tông môn trưởng bối. Ta cũng đi. Sự tình còn không có cha ra manh mối. Chúng ta sư huynh đệ, tội gì muốn tự giết lẫn nhau. Lý Nhược Ngu cũng phụ hòa nói. Có hai người này dẫn đầu. Lập tức có hơn phân nửa đệ tử nhau nhao tỏ thái độ ủng hộ còn dư lại giải rác ba bốn người, cũng không có thành tựu. Đa tạ các vị sư huynh đệ. mục dịch cảm kích hướng mọi người gật đầu ý bảo, ít nhất, những thứ này sư huynh đệ đều nguyện ý cho mình một cái làm sáng tỏ cơ hội. Một đám đệ tử, chung chung điệp điệp hướng Bình Hải Tông Sơn Môn xuất phát, trên đường đi, đưa tới không ít chú ý. Người còn chưa tới, tiếng gió đã chuyển vào Bình Hải Tông bên trong, bởi vì quốc mạc ngưng tại một dịch trong tay, Bình Hải Tông cao thấp lập tức như lâm đại địch thậm chí kinh động đến không ít trưởng lao đường chủ đám nhân vật mục dịch người xung quanh lộ tuyến đã ở bình hải tông dưới sự giám thị không người nào dám tùy tiện động thủ cũng không có cho mục dịch đột nhiên cơ hội đào tẩu mục dịch chung quanh bình hải tông đệ tử càng ngày càng nhiều giống như là cùng đi hoặc như là áp giải lúc mục dịch đi vào bình hải tông bên ngoài sơn môn lúc thình lình phát hiện sơn môn trước đã là trận thế phi phàm chẳng những đã đến không ít đệ tử đã liền tất cả đường đường chủ phó đường chủ Tất cả bộ trưởng lão cũng tới không ít. Thậm chí trưởng môn Tiếu Vân Thiên cũng đi tới nơi này. Mục dịch ánh mắt tại những người này trước mặt quét qua, thấy được trưởng môn Sư Bá. Thấy được Vương Nhược Phong, thấy được Sư Phụ Tiếu Nguyệt Hàn, còn chứng kiến bên cạnh hắn Tiếu Ngọc Đảo, cùng với Mẫn Quân. Mục dịch trong đôi mắt lập tức hàn mang loại lên, nhưng cố hết sức chế trụ. Đệ tử Mục dịch, tham kiến trưởng môn Sư Bá, Sư Phụ, cùng với các vị Sư Bá Sư Thúc. Mục dịch đi nhanh về phía trước, túi người hành lễ. câm miệng Tiếu vân thiên lớn tiếng quát trách móc ta bình hải tông cũng không có loại người như ngươi cấu kết ma môn giết hại đồng môn đệ tử người tên bại hoại này ta mẫn quân mặc dù không địch lại cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận mẫn quân tử cũng cùng theo hét lớn một tiếng sẽ phải giết tiến lên đây dừng tay tiếng nguyệt hàn lạnh lùng quát trong môn chư vị trưởng bối lúc này không muốn cản rỡ sư phụ ta nghĩ vì triệu sư đệ báo thủ mẫn quân tử oán hận cắn răng đành phải lui về tại chỗ bình hải tông chúng đệ tử Trường bối, đã tại một dịch chúng quanh bên ngoài hơn 10 trường vây quanh một vòng, khiến một dịch có chạy đằng trời. Một thiếu niên, một mình đối mặt một cái tông môn. Trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm đang ủng hộ hắn làm như vậy, ta bất thăng chính. Chân tướng sự tình, sẽ không vĩnh viễn mai một. Hơn nữa hắn cũng không được một người, bên cạnh hắn, ít nhất còn có mộ dung băng, hoặc là nói là cốc mạc ngưng. Mộ dung băng động thân mà ra, đứng ở một dịch bên cạnh thân, cao giọng nói ra, chư vị sư thúc bá, ta có thể chứng minh mục sư huynh cũng không có sát hại triệu lượng chính thức sát hại triệu sư đệ hung thủ đúng là cái kia ngậm máu phun người mẫn tặc chúng đệ tử xôn xao mẫn quân tử nhún mày nói ra cốc sư muội ngươi vì sao phải lật ngược phải trái đen trắng triệu sư đệ di vật đều tại mục dịch trong tay còn đây là vật chứng mận mộ tận mắt nhìn thấy mục dịch hành hung chính là nhân chứng nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực cốc sư mội lời ấy một cũng không nhận lấy mục dịch uy hiếp vì ta không có đã bị uy hiếp ta chỉ là ăn ngay nói thật mộ dung băng trong lòng khẩn trương danh mạch sự thật rồi lại bởi vì này những người này vào trước là chủ trở nên cực kỳ hỗn loạn thậm chí nàng cầm không ra cái gì thực chất tính chứng cứ để chứng minh bản thân ngôn luận nếu như cốc sư điệt bình yên vô sự còn mời đi theo trường môn tiếu vân thiên hướng cốc mạc ngưng vây tay nói ra ta không qua ta vừa đi ra các ngươi sẽ hợp nhau tấn công mộ dung băng đứng ở mục dịch trước người dùng bản thân mảnh mai thân thể bảo vệ mục dịch Mộ dung băng cao giọng nói ra, chư vị sư thúc bá không ngại nhớ tới, nếu thật là một sư huynh gây nên, hắn làm sao dám tiễn đưa ta trở lại tông môn. Nếu thật là một sư huynh gây nên, hắn tại sao phải bắt triệu sư đệ di vật cho cốt trả lại triệu ra. Chỉ là bởi vì mẫn tặc lời từ một phía, liền cho một sư đệ định ra nghiêm trọng như thế tội danh, có hay không có chút qua loa. Mộ dung băng ba cái hỏi lại, rõ ràng làm ra một ít tác dụng, có ít người không khỏi đã ở thầm nghĩ, quá trình này. Có hay không thực xảy ra điều gì chỗ sơ xuất? Mẫn quân tử cười lạnh một tiếng, nói ra, nhằm vào một dịch đấy, không chỉ là mận Mỗ nói chứng nhận, còn có định hải tông truy nã. Chẳng lẽ định hải tông cũng sẽ vô duyên vô cớ oan uổng một dịch hay sao? Nghe được lời ấy, không ít người đều có chút đồng ý, liền thiếu trưởng môn cũng là khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lúc trước đúng là định hải tông lệnh truy nã phía trước, mọi người đã vào trước là chủ, còn có Mẫn quân tử một phen thêm mắm thêm muối nâng chứng nhận về sau. Mục dịch tội danh mới có thể đơn giản bị định ra lệnh truy nã cũng lập tức phát ra cái này căn bản không phải một sự việc mộ dung băng chỉ cảm thấy ngôn ngữ của mình trắng bệnh vô lực nàng sốt ruột nói một sư huynh ngươi nói mau à nói định hải tông đệ tử là như thế nào đem ngươi bức đến tuyệt lộ ngươi bất đắc dĩ mới phản kích đả thương người đấy không có tác dụng đâu mục dịch cười nhạt một tiếng sau đó lớn tiếng nói công bằng tự tại nhân tâm ta mục dịch hoàn toàn chính xác giết chết qua định hải tông đệ tử Hoàn toàn chính xác cũng đã gặp người trong hoàn môn, nhưng mà, ta từ đầu đến cuối cùng, đều không có làm ra cái gì thực xin lỗi tông môn sự tình, càng không có giết hại đồng môn. Mộ dung băng cũng nghiêm nghị nói ra, ta lấy cốc ra sau người có tên nghĩa thể, ta tận mắt nhìn đến mẫn tặc ra tay giết hại triệu lượng sư đệ, nếu có nói ngoa, nhờ ta dung mạo hủy hết. Thiên hạ không có không yêu cái đẹp nữ tử, nhất là nguyên bản cũng rất xinh đẹp nữ tử. Lấy mộ dung băng khuynh thành có tư thế, bằng nàng cốc gia hậu nhân thân phận, câu này lời thể. Có thể nói âm điệu mạnh mẽ. Mẫn quân tử lắc đầu, thở dài, cốc sư muội, ngươi chỉ cần trả lời ta hai vấn đề. Thứ nhất, mục dịch có hay không từng cùng hoàng môn đệ tử kết giao. Thứ hai, ngươi có thích hay không lên mục dịch. Vấn đề thứ nhất cũng thì thôi, vấn đề thứ hai vừa ra, lập tức mọi người lại là một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Cái này băng lãnh không đáng tin gần cốc mạc ngừng, vậy mà cũng sẽ đối nam nhân động tâm, còn là một cái không âm thế sự thiếu niên đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ trong lòng ta ta nhưng mà mộ dung băng bị mẫn quân tử như vậy trước mặt mọi người chất vấn phía dưới vậy mà sắc mặt đỏ bừng cả buổi đều cũng không nói đến một cái không chữ thiếu nữ cảm xúc bị đương chúng vạch trần mặc dù là muôn phần khẩn trương thời khắc cũng vẫn như cũ ngượng ngùng khó nhịn mộ dung băng có chút không dám nhìn mộc dịch ánh mắt nàng không biết mộc dịch sẽ nghĩ như thế nào bất quá cuối cùng nàng còn là trộm nhìn lén mộc dịch liếc mộc dịch chính kinh ngạc vô cùng nhìn xem nàng hiện nhiên, mục dịch cũng không có đoán được nàng cái kia phần tuyệt không thể tả tâm tư, cũng không có bởi vậy lộ ra kinh hỉ hoặc là thần sắc cao hứng. Mẫn quân tử thừa cơ lớn tiếng nói: "chư vị sư bà sư thúc, rất rõ ràng, các sư muội hoặc là thụ mục dịch kiểm chế, hoặc là đối mục dịch động tâm. Vì vậy khắp nơi bảo vệ mục dịch, thậm chí giá họa tại đệ tử người này chứng nhận trên thân. Trên thực tế, mục dịch cấu kết ma môn, giết hại đồng môn, đã có đủ nhiều nhân chứng vật chứng. Theo lý ngay tại chỗ hành quyết, ta không có." Mộ Dung băng đông nhiên sắc mặt ngưng tụ, lạnh như băng sương. Nàng cắt ngang Mẫn Quân tử lời nói, nói ra: Ta nhất tâm hướng đạo, này sinh không lấy chồng, như thế nào đối nam tử động tâm? Ta theo như lời nói như vậy, cũng không phải là bảo vệ một sư minh, chỉ là trần thuật sự thật. Thị thị phi phi, liền do các vị tông môn trưởng bối định đoạt, nếu như nhìn thấy lao tổ tông, ta cũng sẽ đem bản thân chứng kiến hết thảy, toàn bộ bẩm báo. Đem cốc ra lão tổ mang ra, đây đã là Mộ Dung băng cuối cùng át chủ bài, thậm chí. Nàng không tiếc bởi vậy cùng một dịch phân rõ giới tuyến. Mẫn quân tử lắc đầu, rồi lại cũng không có phản bác nữa cái gì. Đệ tử cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, có thể ngày sau lại nho nhỏ thẩm vấn, không vội ở định tội. Một thiếu niên thanh em đột nhiên vang lên, đúng là phong bộ chúng đệ tử trong vương Nhược Phong. Nhược Phong, việc không liên quan đến mình, không cần nhiều nói. Huyền Phong đường đường chủ vương không linh nhúng mày, nhàn nhạt khuyên nhủ, Đúng, sư phụ. Vương Nhược Phong chỉ có thể ngậm miệng không nói bất quá hắn rồi lại nhàn nhạt hướng Mẫn quân tử nói một câu, "Mẫn sư huynh, ngươi cùng mục dịch đều là thiện dược đường đệ tử, tội gì ép người quá đáng?" Đồng thời, hắn còn hướng Mẫn quân tử, lần lượt một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Mẫn quân tử lập tức trong lòng nhảy dựng, bình Hải Tông chúng đệ tử ở bên trong, biết rõ hắn đáng ghê tởm che giấu đấy, ngoại trừ mục dịch bên ngoài, còn có cái này từng tại cùng một trận chiến tuyến thượng vương Ngự Phong. Chương 119, người tới. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫn quân tử trong lòng rất là phiên muộn, vương nhược phong cho ánh mắt của hắn, vậy mà mang theo một tia cảnh cáo ý vị, khiến hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Chẳng lẽ hắn là sợ một dịch bị buộc đến tuyệt cảnh, thổ lộ ra ngự phong thần quân sự tình. Thế nhưng là, chính là bởi vì như thế, mới phải nhanh một chút đem một dịch bỏ, chỉ cần cho hắn định ra tử tội, vô luận trong miệng hắn nói cái gì nữa, có độ tin cậy đều sâu sắc giảm xuống. Hướng chi, hắn cũng cầm không xuất ra chứng cứ gì để chứng minh ta cùng vương nhược phong đã từng đối phó qua ngự phong thần quân đúng vào lúc này trong đám người bỗng nhiên có một người trung niên nam tử nhẹ nói nói băng nhi ngươi theo ta đi mộ dung băng nghe vậy cả kinh phụ thân ta còn không qua đây trung niên nam tử nhúng mày tiếu trưởng môn nhìn thấy người này cũng là cung kính thi lễ một cái mộ dung sư đệ ngươi cũng tới mà nam tử nhưng chỉ là đối tiếu trưởng môn nhẹ gật đầu không nói thêm gì người này đúng là cốc gia con rể mộ dung vân Ngày thường cốc gia cực kỳ ít xuất hiện, đây là mộ dung vân lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thể hiện thái độ, cũng chỉ có trưởng môn tiếu vân thiên từng cùng hắn gặp qua một lần. Mộ dung băng chỉ có thể theo cha thân mà đi, trước khi đi, nàng còn lo lắng không muốn nhìn thoáng qua một dịch. Mục dịch báo lấy mỉm cười, lộ ra thập phần chấn định. Mọi người đưa mắt nhìn cốc cha con rời đi, lúc này, đồng nhiên có một gã đệ tử vội vã đuổi ở đây, cũng trực tiếp đi về hướng trưởng môn tiếu vân thiên, tham viếng sau nhỏ giọng bẩm báo vài câu Tiếu vân thiên nhúng mày, thản nhiên nói, định hải tông tin tức ngược lại là linh thông, vậy mà như thế nhanh liền chạy đến. Lập tức, hắn cao giọng nói ra, cũng được, việc này cũng cùng định hải tông có nhất định liên quan đến, chúng ta liền ở chỗ này lặng chờ một lát, các loại định hải tông vài tên đạo hữu đuổi chỗ này về sau, lại nho nhỏ đối chất nghiêm điều tra. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, việc này sắp sửa biến thành càng thêm phức tạp. Mẫn quân tử nghe vậy, lập tức hiện lên vẻ mừng như điên cùng vẻ đắc ý tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra cái này mẫn quân tử, cùng định hải tông ít nhiều cũng có một chút liên quan liên quan đến. Không thể. Một mực trầm mặc không nói hỏa bộ trưởng lao triệu tịch tiểu rồi lại đứng ra đây lớn tiếng phản đối. Hắn nói ra, có câu là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Một sư điệt sự tình nói như thế nào cũng là ta bình hải tông bên trong sự tình. Có thể nào khiến định hải tông trực tiếp can thiệp, truyền bỏ, chỉ sợ người khác đều cho là ta bình hải tông cao thấp, đều sợ định hải tông. Thế nhưng là, tiếu vân thiên ngứng mày Định hải tông bên này nói bị mục dịch sát hại định hải tông trong hàng đệ tử có một gạ nữ đệ tử chính là định hải tông hoác đại trưởng lão duy nhất hậu nhân hôm nay hắn muốn đích thân thẩm vấn mục dịch chúng ta cũng không có thể không cho hắn mặt mũi này triệu trưởng lão lập tức khuôn mặt u sầu đầy mặt thì thào nói ra thậm chí ngay cả hoác đại trưởng lão đều liên quan đến tiến đến hoàn toàn chính xác phiền toái cực kỳ người này hoác đại trưởng lão chính là huyền môn tam tông trung hào xương thủy bộ đệ nhất nhân đại tu sĩ chẳng những danh khí thật lớn thực lực mạnh mẽ Làm người càng là thập phần mang thủ, lại yêu thích bao che khuyết điểm, bọn họ ở dưới đệ tử tại bốn phía đi đi lại lại. Nếu là ăn hết thiệt thòi nhỏ, hắn đều muốn đích thân lấy lại danh dự, húng chi, lần này cái chết thậm chí có hắn duy nhất hậu nhân. Có thể nghĩ, cái này hoác đại trưởng lao nhất định là khó thở, biết được một dịch tung tích về sau, không có khả năng bỏ mặc. Quả nhiên, không bao lâu sau, bầu trời xa xa trong xuất hiện một đường nhàn nhạt lam hà, cũng thời gian dần trôi qua tới gần. Một nén nhang sau, sáu bảy tên định hải tông tu sĩ, rơi ở chỗ này. Trong đó liền bao gồm tên kiếp hoác đại trưởng lão. Những người này đến mức như thế cực nhanh, trừ bọn họ ra đều là đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ, có thể ngự khí phi hành bên ngoài, chắc hẳn từ lâu trải qua tiềm phục tại bình hải tông phụ cận. Định hải tông đống nhiên tam thông bái kiến tiếu trưởng môn, trừ vị sư đệ. Một gã dâu tóc bạc trắng lao giả, mang theo định hải tông mấy người hướng tiếu vân thiên đám người bái kiến hành lễ. Bái kiến hoặc đại trưởng lão cùng các vị sư huynh đệ. binh hải tông tử trưởng môn hướng phía dưới, người người cũng là cung kính thi lễ bái kiến. Một phen gặp mặt khách khí hàn huyên về sau, lần lượt lại có vài tên định hải tông tu sĩ mang theo vài tên đệ tử đi tới nơi này, trong đó hai người, một dịch liếc nhận ra, đúng là lúc trước cùng yêu nữ cùng một chỗ vây công hắn định hải tông đệ tử. Bất quá hai người này, đều là lẻ tay áo đồng bền, vậy mà cũng đã bị chém tới một cái cánh tay. Chính là hắn. Hai gã đệ tử đồng loạt chỉ hướng đã khôi phục diện mạo như trước một dịch, lớn tiếng nói, chính là hắn sát hại hoác sứ tỷ. Hoác đại trưởng lao hung hăng nhìn thoáng qua một dịch, trong mắt hàn quang như kiếm. Hắn lại hướng tiếu vân thiên chắp tay, nói ra, đa tạ tiếu trưởng môn cùng chư vị sư đệ trợ bổn tông bắt được hung thủ, như là đã xa lưới, khiến cho hoác mô mang đi người này hỏi tội. Còn hy vọng chuyện này như vậy chấm dứt, không muốn khiến cho định hải tông cùng bình hải tông hai tông ở giữa hiệu lầm, không vui. Sự tình nếu là có thể dễ dàng như thế hóa giải, lại không bị thương hai tông hòa khí, Tiếu Vân Thiên cầu còn không được, ở đâu còn có thể cự tuyệt. Bổn trường môn cũng hiểu được lẽ ra nên như vậy, chư vị sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Tiếu Vân Thiên hướng sau lưng tất cả trưởng lão đường chủ hỏi. Không thể. Một mực mặt sắc mặt ngưng trọng Tiếu Nguyệt Hàn, đột nhiên nói ra, đây không phải là Tiếu Đệ tử chính là sư đệ đồ nhi, mời dùng sư đệ tự mình thẩm vấn liệt đồ, nếu như xác nhận không sai. Lại giao cho Định Hải Tông cùng Hoắc Đại trưởng lao xử trí. Nguyên lai hắn là đệ tử của ngươi. Hoắc Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Tiếu Nguyệt Hàn trên thân quét qua. Muốn hỏi cứ hỏi đi, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoắc Mộ muốn nhìn như thế nào mới có thể bao che chống chế qua. Mục Dịch trong lòng có chút cảm động. Ở thời điểm này, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn vẫn đang muốn cho mình một cái cơ hội giải thích. Tiếu Nguyệt Hàn không để ý tới đối phương trong ánh mắt để ý, hắn mặt hướng Mục Dịch, nghiêm nghị hỏi, Mục Dịch, vi sư hỏi ngươi. Ngươi thật là giết định Hải tông đệ tử. Đúng, đệ tử bức bách tại bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kích. Một Dịch thừa nhận nói, cũng đem tình huống lúc đó, có chút kỹ càng giảng thuật một lần. Mọi người nghe vậy im lặng, nếu là mình bị buộc đến loại này tuyệt cảnh, ngoại trừ giết lại, cũng không còn đường sống. Một bên nói bậy nói bạn, hoặc mộ hậu nhân, há lại như vậy điêu ngoa tùy hứng, xem mạng người như cỏ rác. Hoặc đại trưởng lão cả giận nói, hắn hướng vài tên định Hải tông đệ tử nói ra. Các người hoắc sư tỷ bình thường làm người như thế nào, nói nghe một chút. Nếu có nói ngoa, định giết không buông tha. Vâng. Vài tên đệ tử trong lòng dùng mình, vội vàng liên tiếp há mồm tán thưởng. Có người nói hoắc sư tỷ ôn nhu săn sóc, tâm địa thiện lương, liền một con kiến đều không bỏ được giết chết, có người nói hoắc sư tỷ bản tính thuần lương, lòng dạ rộng lớn, từ không chủ động cùng người động thủ, các loại lật ngược phải trái đen trắng, miệng lưỡi lưu loát liên tục không dứt. Ừ ngươi chẳng những giết ta định hải tông đệ tử hậu nhân càng là bịa đặt hám hại lao phu ha có thể cho phép ngươi Hoặc đại trưởng lao dưới cơn thịnh nộ một trưởng lăng không hư trảo bàn tay này khoảng cách mục dịch trọn vẹn còn có vài chục trượng nhưng một dịch rồi lại cảm thụ quanh thân siết chặt chung quanh giữa không chúng cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra thành từng mảnh lam hà sẽ phải đem quanh người hắn trói buộc mục dịch vội vàng song trưởng ra sức vỗ tế ra một mảnh tử kim nhị sắc hỏa diễm bao lấy quanh thân nhảy vào lam hà bên trong Sau đó cùng Lam Hà đồng thời tán loạn biến mất. Cái này tử kim chân hỏa, vậy mà hóa giải hoác đại trưởng lão thi triển ra một kích, khiến tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ. Dương tay. Hòa bộ triệu trưởng lão thoáng cái nhảy ra ngoài, hắn lớn tiếng nói, một dịch một ngày chưa định tội, một ngày chính là ta bình hải tông đệ tử, làm sao có thể do ngươi đang ở đây bổn tông sơn môn trước, tùy ý động thủ. Hoác đại trưởng lão cũng là cả kinh, mặc dù mình vừa rồi một kích, chỉ là tiện tay thi triển, nhưng hắn vẫn không thể tưởng được thậm chí có một gã đệ tử có thể ngăn trở một kích này kẻ này thực lực quả nhiên mạnh mẽ trách không được khoảng cách con sẽ chết tại trong tay của hắn khoác đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng sau đó lớn tiếng nói Hắc hắc, quả nhiên không phải là đệ tử bình thường tiếu trưởng môn chư vị sư đệ chắc hẳn các vị đã nhìn rõ ràng rồi kẻ này vừa rồi tế ra hỏa diễm ẩn chứa không phải là tình tuy huyền khí mà là hỏa thuộc tính hoàng nguyên hắn đã tu luyện ma công chẳng lẽ còn là bình hải tông đệ tử sao thanh âm của hắn ẩn chứa tinh túy chân nguyên chẳng những âm thanh truyền trăm dặm càng là chấn người người trong lòng run lên nhất là cái kia chút ít tu vi thấp kém đệ tử trẻ tuổi lập tức cảm thấy mảng nhĩ rung động lắc lư trong đầu ong ong vang lên đương nhiên là ta bình hải tông đệ tử một thanh âm ở phía xa đáp lại nói mọi người thuận theo thanh âm nhìn lại đã thấy chân trời chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái mơ hồ bóng người chính đang nhanh chóng tới gần nghe được cái thanh âm này trưởng môn tiếu vân thiên sắc mặt trong lúc đó đại biến đứng lên Nói không rõ là kích động, là vui vui mừng, còn sẽ không dám tin. Quân nhi, là người sao? Bóng người chưa tới gần, tiếu trưởng môn nhịn không được lớn tiếng hỏi. Đúng là bất tài cháu trai. Bóng người hóa thành một đạo gió mát, đã rơi vào trước mọi người, đúng là chân đạp ngự hư pháp trượng ngự phong thần quân. Người này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi xôi trào ồn ào, ngự phong thần quân mất tích, không thể nghi ngờ là mấy tháng trước yêu đảo rèn luyện sau cùng chuyện đại sự, tông môn cao thấp chấn động hôm nay thấy ngự phong thần quân chẳng những bình an trở về còn có thể ngự khí phi hành hiển nhiên thực lực tăng mạnh tiếu trưởng môn là vui đến phát khóc còn lại mọi người cũng là hết sức kinh ngạc hiếu kỳ chỉ có mẫn quân tử lập tức mặt xám như cho thân thể như lộn lẫn ra hắn theo bản năng dùng xin giúp đỡ hỏi thăm ánh mắt hướng vương nhược phong nhìn lại vương nhược phong cũng là thần sắc ngưng trọng bất quá con mắt của nó rồi lại vào lúc này nhìn về phía mộc dịch mẫn quân tử lại thuận theo ánh mắt của hắn hướng mộc dịch nhìn lại rồi lại vừa vặn nhìn thấy một dịch hướng vương nhược phong khẽ gật đầu một cái, hơn nữa còn mặt mỉm cười, rõ ràng cho thấy ý bảo vương nhược phong không nên kinh hoàng. tại sao có thể như vậy? một cú cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu, trong lúc đó tử mẫn quân tử trong lòng bay lên, hóa thành băng lãnh cực kỳ hàn ý, khiến toàn thân hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ. chẳng lẽ từ yêu đảo rèn luyện bắt đầu, ta cũng đã đã rơi vào mưu kế của người khác? ta còn một mực dương dương đắc ý, nguyên lai like, ta đã tại người khác đùa bỡn bên trong mà không biết. cái này một sư đệ. Cái này vương Ngự phong, vậy mà là đáng sợ như vậy. Mẫn quân tử trong lòng, trong chốc lát mất hết can đảm. người cuối cùng đến rồi. mục dịch nhẹ giọng hướng ngự phong thần quân truyền âm nói ra, nếu lại chậm trễ một ít, chỉ sợ ta hết thể kế hoạch, đều muốn ngâm nước nóng. Ngươi biết ta sẽ đến. Ngự phong thần quân tò mò hỏi. Đương nhiên biết rõ. mục dịch mỉm cười, nếu không ta cũng không dám như vậy tùy tiện đi vào bình Hải Tông. Đây là cứu ngươi, cũng là cứu của chính ta phương pháp tốt nhất chương 120, hóa giải mục dịch biết rõ lúc vũ trí viễn trở lại đinh hỏa đường về sau nhất định sẽ đưa hắn cùng an hinh hộ tống mộ dung băng quay về bình hải tông sự tỉnh báo cho biết đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên nói cho trình hóa thiên liền tương đương với nói cho rất nhiều hoàng tông trường bối bao gồm an đường chủ phong hộ pháp nếu như an hinh không có lựa gạt mục dịch mục dịch liền đối với những người này thập phần trọng yếu như vậy những thứ này hoàng tông trường bối sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu mục dịch thế nhưng là Trường Bình đảo chính là Bình Hải Tông địa bàn, lấy Hoàng Tông thực lực hôm nay, căn bản không đủ để chính diện cùng Bình Hải Tông đối kháng, không cách nào từ Bình Hải Tông trong tay. cứu Mục Dịch, vậy liền chỉ có hai cái có thể thực hiện phương pháp, hoặc là chính là ở nửa đường trên trận đường Mục Dịch, căn bản không cho Mục Dịch đi vào Trường Bình đảo, hoặc là chính là thả ra Ngự Phong Thần quân quay về Bình Hải Tông, khiến Ngự Phong Thần quân thay Mục Dịch giải vây. Tại biển rộng mênh mông trong trận đường Mục Dịch, nói dễ vậy sao? Vì vậy cũng chỉ có còn dư lại một loại phương pháp. Lấy ngự phong thần quân thân phận đặc thù cùng địa vị, hắn với tư cách nhân chứng, có thể vì mục dịch rửa sạch rất nhiều tội danh. Lúc trước ngự phong thần quân cùng mục dịch cùng một chỗ bị bắt vào Hoàng Tông, sau đó riêng phần mình tách ra, tung tích không rõ, theo An Hinh nói, ngự phong thần quân bị đưa đến phong hộ Pháp chỗ đó. Mục dịch bao giờ cũng không nhớ tới, nên như thế nào cứu ra ngự phong thần quân. Còn lần này, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, một lần hành động rất hiếm có. Bất quá làm như vậy, cũng thập phần mạo hiểm. Một dịch phải thập phần tin tưởng hai người. Đệ nhất phải tin tưởng an hình, tin tưởng nàng theo như lời không uổng, an đường chủ đám người sẽ không nhìn mình chịu chết. Thứ hai còn phải tin tưởng ngự phong thần quân, tin tưởng hắn trở lại Bình Hải Tông về sau, có thể vì chính mình giải vây. Hôm nay ngự phong thần quân quả nhiên về tới Bình Hải Tông, còn giữ lại, sẽ phải nhìn hắn như thế nào biểu diễn. Chúng ta còn là trở lại chính đề lên. Cái này mục dịch tu luyện ma môn công pháp, cấu kết ma môn, giết hại ta định Hải Tông đệ tử. Sự thật rõ ràng. Lao Phu muốn đem hắn mang đi, chư vị đạo hữu còn muốn kiên trì phản đối sao. Hoác đại trưởng Lao thấy tiêu điểm của mọi người, chuyển rời đến mới xuất hiện người này bình hải tông đệ tử trên thân. Liền nhướng mày cao giọng nói ra. chấm đã. Ngự phong thần quân đi đến mục dịch bên cạnh, hướng tông môn trưởng bối lớn tiếng nói. Lúc này đây đệ tử có thể bình an phản hồi tông môn, may mắn mà có một sư đệ liệu mình cứu rút. A, Đây là có chuyện gì? Tiếu trưởng môn sững sở. Truy vấn. Ngự Phong Thần Quân nói ra, lúc trước đệ tử cùng một sư đệ bị Hoàng Tông nhân vật bắt lấy, thật vất vả đào tẩu, lại gặp được Định Hải Tông một đám đệ tử đuổi giết. Chúng ta mang ra Bình Hải Tông danh tiếng, thỉnh cầu đối phương hạ thủ lưu tình. Một cái trong đó nữ đệ tử lại nói Bình Hải Tông là cái gì không nhập lưu môn phái nhỏ, chưa từng nghe nói. Lẽ nào lại như vậy? Vài tên Bình Hải Tông trưởng bối lập tức hiện lên lòng đầy căm phẫn hình dáng, hỏa bộ triệu trưởng lão càng là một trưởng đánh ra, trên mặt đất nổ ra một cái đại hỏa vung hố hắn hung hắn nói vậy mà không đem ta bình hải tông để vào mắt nếu để cho ta gặp được nàng này định hảo hảo cho nàng một bài học hoác đại trưởng lão cho mày nghe được triệu trưởng lão câu này chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì mục dịch trong lòng cười thầm ngự phong thần quân những lời này kẽ hở rất nhiều nếu như là hắn mục dịch nói ra miệng chỉ sợ người nào cũng không tin nhưng do ngự phong thần quân nói ra liền khác nhau rất lớn coi như là những trưởng lão này đường chủ trong lòng không tin cũng nhất định sẽ mở miệng phụ họa ngự phong thần quân nhẹ gật đầu tiếp tục nói người này nữ đệ tử thực lực mạnh mẽ định hải tông đệ tử lại lấy nhiều công ít ta cùng một sư đệ từng bước ngựa bộ bọn hắn lùi bước bước ép sát nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết bất đắc dĩ đệ tử cùng một sư đệ liên thủ đem một ít người cầm đầu giết lại còn lại đám ô hợp ta hai người nhớ lại cùng là huyền môn đệ tử cũng lưu thủ không giết thả bọn họ rời đi ai ngờ bọn hắn vậy mà lật ngược phải trái, vu hoan hám hại. Ngự phong thần quân lần này lý do thoái thác, hiện nhiên là sớm có chuẩn bị, chẳng những sinh động như thật, hơn nữa có tình có lý, nghe, so với một dịch theo như lời sự thật trần tướng, còn muốn đổi có thể tin vài phần. Hừ, nhị vị sư điệt cách làm, đã hết lòng toàn bộ. Đổi lại là lão phu, tất nhiên đem cái kia chút ít bại hoại giết chết cái sạch sẽ, không để lại một cái người sống. Hòa bộ triệu trưởng lão lạnh cười nói tiếu trưởng môn nghe vậy ho nhẹ một tiếng nghiêm nghị nói ra hoác đại trưởng lão việc này tựa hồ là quý tông đệ tử làm không ổn bổn tông hai gã đệ tử nếu không phải còn có mấy phần thực lực chỉ sợ liền như thế nào toi mạng cũng không muốn người biết hơn nữa bọn hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt đủ thấy nhân nghĩa hôm nay song phương bên nào cũng cho là mình phải không như thế sự tình như vậy mà thôi để tránh đả thương hai tông hòa khí tốt hoác đại trưởng lão giận quá thành cười hắn cười lạnh nói Coi như là Lao Phu không truy cứu đệ tử hậu nhân bị giết một chuyện, nhưng kẻ này cấu kết ma môn, tu luyện ma công, nhưng là không tranh giành sự thật, chẳng lẽ Bình Hải Tông còn muốn bao che kẻ này? Các vị, Lao Phu hôm nay muốn trừ ma vệ đạo. Hoặc đại trưởng lão Hung dữ nhìn chằm chằm vào một dịch, phảng phất muốn một cái đem hắn đan tươi. Ngự phong thần quân vẫn đứng ở một dịch trước người, nghiêm mặt nói ra, đệ tử cùng một sư đệ trải qua hoàn nạn, đã sớm kết nghĩa huynh đệ, không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết. Hoặc đại trưởng lão nhịn không được chính là một cái chỉ đạn ra, một đường thủy tiễn phá không đánh ra, hướng hai người đánh tới. Dừng tay. Tiếu trưởng môn hét lớn một tiếng, đưa tay chính là một trưởng bộ ra. Giữa không chung đột nhiên gió táp như kiếm, thoáng cái đem cái kia thủy tiễn chặt đứt. Mục dịch cùng ngự phong thần quân đều là trong lòng dùng mình, không hổ là thành danh đã lâu tu sĩ, công thủ giữa, như tốc độ ánh sáng, hơn nữa huy lực cực lớn. Hoặc tam thông, người muốn làm gì? Làm như ta bình hải tông mặt của mọi người tại ta bình hải tông sơn môn trước động thủ làm tổn thương ta bình hải tông đệ tử chẳng lẽ ngươi thật đúng không đem ta bình hải tông để vào mắt tiếu vân thiên đột nhiên giận dữ vừa rồi nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ nói không chừng ngự phong thần quân cũng muốn bị thương luôn luôn được xưng là người hiền lành tiếu trường môn rõ ràng triển khai như thế nộ khí mọi người tất cả giật mình lập tức bình hải tông tất cả trưởng lão đường chủ nhao nhao đứng ra đây đem khoác đại trưởng lão các loại một đám định hải tông người bao bọc vây quanh Dù sao cũng là bình hải tông địa bàn, nếu thật là động thủ, bình hải tông tại trả giá một ít một cái giá lớn đồng thời, những thứ này định hải tông người chỉ sợ một cái cũng không cách nào còn sống ly khai. Hoác đại trưởng Lao chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, gượng cười hai tiếng, nói ra, Lao phu nhất thời khó thở công tâm, kính xin tiếu trưởng môn cùng chư vị sư huynh thứ lỗi. Tiếu trưởng môn cao giọng nói ra, mục dịch sự tỉnh, bổn tông thì sẽ nghiêm điều tra, hoác đại trưởng Lao ở xa tới là khách. Kính xin lưu lại khách quý các hơi lúc nghỉ ngơi, bổn Tông tự sẽ cho định Hải Tông một cái công đạo. Lý Sư Đệ, Vương Sư Đệ, Phong Sư Đệ. Tiếu trưởng môn một điểm liên tiếp hơn 10 tên trưởng lão đường chủ, phân phó bọn hắn hộ tống hoác trưởng Lao đám người ly khai nơi này. Không cần, Lao phu đến không phải lúc, cái này liền rời đi. Bất quá, nếu là Bình Hải Tông thật đúng bao che người trong ma môn, chắc chắn không dung tại chính đạo. Hoác đại trưởng Lao đoán hận nhìn thoáng qua một dịch đám người, sau đó quay người lại đạp trên một đường lang hạ, vung tay háo bay đi. còn lại Định Hải Tông người cũng cùng một chỗ điều khiển khí bay đi. Định Hải Tông mọi người đi rồi, Tiếu trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy vui mừng muốn truy vấn ngự phong thần quân mất tích sự tình. Mẫn quân tử không rét mà run, tâm niệm cấp chuyển, suy tư về đem phải như thế nào cãi lại ứng đối. nếu như đối phương đề cập, hắn nhất định phải cố hết sức làm sáng tỏ, đồng thời tìm kiếm nghị cách đem vương nhược phong cũng kéo xuống nước. dù sao bọn hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ cần Mẫn Quân Tử bản thân chết không thừa nhận, cũng khó có thể triệt để định tội. Nhưng mà, Ngự Phong Thần Quân vậy mà đối Mẫn Quân Tử, Vương Nhược Phong vây công bản thân sự tình chỉ chứ không đề cập tới, chỉ nói là mình và Mục Dịch bị Hoàng Tông cao nhân bắt đi. Mục Dịch cũng là phụ họa theo đuôi, đồng dạng không đề cập tới Mẫn Quân Tử sự tình. Bọn hắn càng là không đề cập tới, Mẫn Quân Tử càng là sợ hãi, hắn không biết, kế tiếp bản thân sẽ gặp đối như thế nào cục diện. Có một thân phận, thực lực, địa vị đều hơn mình xa Ngự Phong Thần Quân có một cái nhìn như chất phác rồi lại càng ngày càng khiến hắn cân nhắc không thấu một sư đệ còn có một thần nút trong âm thầm tâm cơ sâu đậm vương được phong đều là bình hải tông một đời tuổi trẻ người nổi bật hắn vẫn quân tử nếu như muốn tại ba người này liên thủ phá vòng vây mà ra độ khó to lớn không khác lên trời huống chi mục dịch bởi vì triệu lượng chết đối với hắn hận thấu xương chỉ sợ tùy thời đều muốn tìm kiếm chế tạo cơ hội đem bản thân bỏ ngự phong thần quân xuất hiện khiến thế cục thoáng cái trở nên rất là bất đồng mục dịch tội danh cũng từng cái từng cái bị tẩy thoát khỏi đã liền mục dịch tu luyện ma công tại ngự phong thần quân trong miệng cũng là bởi vì hắn thụ hoàng tông cao nhân bức bách vì cầu bảo vệ tính mạng hành động bất đắc dĩ tiếu trưởng môn lúc này tuyên bố ngay hôm đó lên hủy bỏ đối một dịch lệnh truy nã về phần kia là cấu kết ma môn còn là bất đắc dĩ về sau lại kỹ càng điều tra về phần thiện dược đường đệ tử triệu lượng bị hại một chuyện một sư điệt cùng mẫn sư chất bên nào cũng cho là mình phải nói không chừng chỉ là một trận hiệu lầm tiếu trưởng môn hời hợt nói như vậy đi tạm thời đem hai người đều coi là hiểm nghi đối tượng ở lại bổn tông điều tra rõ ràng về sau làm tiếp thường phạt tiếu sư đệ cái này vốn là ngươi thiện dược đường sự tình nhưng liên quan đến không nhỏ vì vậy bổn trưởng môn thay chấp pháp không biết ngươi là hay không đồng ý tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu không có phản đối tiếu trưởng môn liền tuyên bố mục dịch tạm thời bị giam vào tư quá cốc trong địa lao nghiêm khắc chung giữ, mà Mẫn Quân Tử bởi vì là Thiện Dược Đường thủ tọa đại đệ tử, địa vị tương đối cao, có quyền được miễn, tại không chính thức định tội lúc trước, có thể miễn đi địa lao hình phạt. Đối loại kết quả này, mục dịch đám người đều là vui vẻ tiếp nhận. Mục dịch còn hướng Ngự Phong Thần Quân lặng lẽ gì thay một câu, Ngự Phong Thần Quân sửng sở, bất quá vẫn gật đầu, đáp ứng. Mẫn Quân Tử trong lòng thì là chầm xuống. Biểu hiện ra mục dịch bị giam, hắn rồi lại bình yên vô sự, tựa hồ bản thân chiếm cứ thượng phòng. Trên thực tế, việc này sau đó, mục dịch cùng ngự phong thần quân quan hệ không phải là nông cạn, chỉ phải tìm được dấu vết nào, hắn mẫn quân tử đều muốn tại Bình Hải Tông vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Vất vả khổ cực kinh doanh hơn 10 năm, thật vất vả được cho tới bây giờ địa vị. Chẳng lẽ bởi vì này cái mục dịch xuất hiện, sẽ phải thất bại trong gang tức sao? Mẫn quân tử trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng nhưng lại không thể không thống hạ quyết định, hắn phải mau rời khỏi Bình Hải Tông. mươi 121, Địa Lao một sư đệ Ngươi thật muốn chọn cái kia ở giữa lao sao? Kỳ thật có mấy gian điệu lao quản lý thập phần sạch sẽ, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta đơn giản liền có thể đem người an bài qua. Lơ mờ tư quá cốc điệu lao trên hành lang, Ngự Phong Thần Quân nhướng mày hướng Mục Dịch hỏi. Hai người bọn họ bên cạnh, còn có vài tên thủ vệ đệ tử. Không cần, ta chính là muốn cái kia một gian. Mục Dịch nhẹ gật đầu, thập phần khẳng định. Thế nhưng là, cái kia lúc giữa trong điệu lao có một cái lao già điên, hơn nữa rất dơ. Một gã thủ vệ khuyên nhủ: Không sao. Hắn sư thúc là của ta. mục dịch mỉm cười ta cùng với vị này sư thúc có chút giao tình, tối thiểu có một bạn có thể nói trên lời nói. Thủ vệ đệ tử cũng không khuyên nữa giải, hắn lấy ra một bộ xiềng xích, ý muốn tiến lên khóa lại một dịch hai tay hai chân. Ngươi làm cái gì vậy? Ngự phong thần quân quát cút xuống dưới. Thủ vệ đệ tử sững sở, ớt đúng nói, cái này, căn cứ quý củ, mục sư huynh liên quan đến án mạng, lại cùng ma môn có chút liên quan, vì vậy phải mang theo xiềng xích. Ngự Phong Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nói ra: Ta nói không cần, cái kia cũng không cần. Ngươi muốn đi theo ta cố ý hướng đi trưởng môn xin chỉ thị sao? Sư đệ không dám. Hết thể nghe Tiếu sư huynh phân phó. Thủ vệ đệ tử gấp vội vàng không người lui ra. Ngự Phong Thần Quân lại móc ra mấy khối cấp hai huyền tinh, vứt cho cái này vài tên thủ vệ. Phân phó nói: Đi đem cái kia ở giữa lao rất rõ ràng quét sạch sẽ. Nếu là chậm trễ ta một sư đệ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đúng, đúng. Sư đệ đám người nhất định rất hầu hạ, một sư huynh nếu có cần, cứ việc phân phó. Một ga thủ vệ nhu thuận đáp ứng, mấy người còn lại cũng là không ngớt lời gọi là. Các người đi xuống trước đi, ta có mấy câu, cùng với một sư đệ nói. Ngự phong thần quân nói ra. Sư đệ cáo lui. Vài tên thủ vệ, vội vàng lui về địa lao lôi vào, hoặc là đi quét dọn một dịch chọn chúng cái gian phòng kia địa lao. Ha ha, một sư đệ đừng nên trách, chỉ có như vậy một phen làm mưa làm gió bọn hắn ngày sau mới không dám đối một sư đệ vô lễ nhiều người thủ vệ đi rồi ngự phong thần quân thần sắc biến đổi chứa cười nói đa tạ tiếu sư huynh mục dịch cười nói cái kia chút ít hoàng tông nhân vật không có làm khó sư huynh đi không có ngự phong thần quân lắc đầu nhỏ giọng truyền âm nói ra cái kia phong hộ pháp dĩ nhiên là một gã rất người có lai lịch vật ta rất sớm liền nghe qua đại danh của hắn nhưng một mực không có tin tức của hắn không thể tưởng được hắn vậy mà tại hoàng tông là một gã hộ pháp Như không phải của hắn chỉ điểm, ta cũng không cách nào tại trong vòng mấy tháng thực lực tăng mạnh, liền ngự khí phi hành đều có thể làm đến. Phong hộ Pháp nhờ ta trở lại Bình Hải Tông, muốn ta làm hai chuyện, kia nhất thì là cứu ngươi, thứ hai, chính là đáp ứng hắn, vĩnh viễn không cùng Hoàng Tông khó xử. Ngự phong thần quân nói tới chỗ này, than nhẹ một tiếng, thiên điệu huyền hoàng, đều là tinh hoa nguyên khí, ẩn chứa năng lượng vô tận, cũng có thể là tu luyện gốc dễ, tại sao phải phân cái gì huyền môn Hoàng Tông. Tại sao phải phân cái gì chính đạo ma môn? vẽ cánh đầu đá. Mọi người ai cũng như thế. Mục dịch cũng lắc đầu. Cùng thở dài một hơi. Không bao lâu về sau, ngự phong thần quân đã đi ra tư quá cốc. Mục dịch cũng tiến nhập một lúc giữa trong địa lao. Sư thúc, đã lâu không gặp. Mục dịch chút nổi lên một chén đèn dầu, đặt ở trên bàn gỗ. Lao phu nói hôm nay thủ vệ đệ tử làm sao sẽ chịu khó quét dọn gian phòng. Nguyên lai like là có quý người đến. Địa lao một góc một gã tay chân đều mang theo trầm trọng xiềng xích láo giả híp mắt thì thào nói ra dâu mép của hắn tóc loạn thành một bầy hiện lên hao phí trắng chi sắc căn bản nhìn không ra dung mạo bởi vì trường kỳ tại lờ mờ địa lao sinh hoạt mặc dù là một dịch chút lên ngọn đèn ánh sáng cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần chói mắt trong lúc nhất thời không dám mở to mắt sau đó không lâu sư thúc mở to mắt đánh giá một dịch một phen lập tức ngự khí đại biến sợ hai cực kỳ lui rúc vào gian phòng một góc yêu nghiệt là ngươi cái này yêu nghiệt." Sư Thúc tại đệ tử trước mặt cũng không cần giả ngây giả dại. Mục Dịch cười nhạt một tiếng nói "Căn này pháp trượng, ngươi nhưng nhận ra." Nói xong, Mục Dịch từ trong tay háo lấy ra một căn đỏ thấm san hô pháp trượng, trên pháp trượng còn khảm nạm có bảy khối màu sắc khác nhau bảo thạch. "Thất tinh hóa diễm trượng." Sư Thúc lập tức đứng dậy, hai mắt hơi co lại ngắm nhìn Mục Dịch, ngươi cuối cùng là người nào? Sư Thúc quả nhiên nhận ra căn này pháp trượng, xem ra đệ tử tìm đúng người rồi. Mộc Dịch tiện tay huy động pháp trượng, thành từng mảnh đỏ thống liệt diễm, từ pháp trượng trong tuấn ra, khi thì hóa thành linh động chim lửa, khi thì hóa thành hung mãnh hỏa mãng xà. Hoàng Nguyên, Hoàng môn công pháp. Sư thúc lại là cả kinh ngươi, dĩ nhiên là dấu ở bổn tông hoàng tông đệ tử, lại giả vờ làm một phó cái gì cũng không hiểu bộ dạng, lao phu suýt nữa bị ngươi đã lừa gạt. mục Dịch lắc đầu nói ra, đệ tử nguyên bản đích đích sát sát chỉ là một gã bình thường thiện dược đường đệ tử, chỉ bất quá, đệ tử ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp tu luyện sau đó rõ ràng liền nắm giữ không ít thần thông công pháp gì sư thúc nước khí tựa hồ biến thành có chút kích động chân nguyên vào mạch tự hành nổi lên hợp thành thông xuống đới chống đỡ xung quanh nhâm đốc mục dịch mới nói vài câu khẩu quyết sư thúc cũng đã sắc mặt đại biến kinh nghi bất định nói người ngươi từ đâu lấy được bộ công pháp kia mục dịch đáp ta từ đâu đạt được thất tinh hóa diễm trượng liền từ đâu đạt được bộ công pháp kia hoàng tông đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên chắc hẳn sư thúc còn nhớ rõ người này Tự nhiên nhớ kỹ, sư thúc nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, lúc trước, lão Phu chính là thua ở hắn căn này thất tinh hóa diễm trượng phía dưới, liền công pháp khẩu quyết cũng bị hắn cướp đi. mục dịch tiếp lời nói ra, chỉ tiếc, đó là một bộ giả công pháp, hoặc là nói, là sư thúc tự nghĩ ra sửa chữa sau công pháp, đã hoàn toàn thay đổi. ngươi liền cái này cũng biết, sư thúc trở nên rất hiếu kỳ mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, đệ tử phát hiện, bộ công pháp kia vốn là hoàng tông công pháp lại bị người đổi thành lấy huyền khí chân nguyên vì tu luyện gốc dễ điều này nói rõ công pháp là bị một gã huyền tông cao nhân cải biến đấy căn cứ trình hóa thiên theo như lời hắn là từ một gã bình hải tông thủy bộ tu sĩ tay ở bên trong lấy được bộ công pháp kia nếu như người này khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ sửa chữa công pháp hao phí thật lớn tâm huyết không có khả năng không đi nếm thử tu luyện vì vậy đệ tử thoang cái liền nghĩ đến sư thúc sư thúc lúc tuổi còn trẻ từng là thủy bộ thiên phú cực cao một gã kỳ tài rồi lại bởi vì tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma bị phạt đầy đất lao đủ loại dấu hiệu đều thập phần phù hợp huống chi lúc trước đệ tử huyết mạch chân nguyên trong lúc vô tình kích phát cũng đưa tới sư thúc thật lớn phản ứng những chi tiết này toàn bộ liên hệ tới nói rõ cái này bộ giả công pháp rất có thể chính là sư thúc chỗ lấy vốn ta chỉ là suy đoán nhưng lúc sư thúc nhận ra cái này thất tinh hóa diễm trước lúc đệ tử liền có thể khẳng định chỗ đoán không sai Tốt. phân tích nhịp nhàng ăn khớp sư thúc khen một câu Lạnh lùng mà hỏi, ngươi hôm nay, không phải là khoe khoang ngươi đoán được thân phận của ta đi. Đương nhiên không phải là. Mục dịch lắc đầu nói ra, đệ tử bởi vì bị người hãm hại, đóng vào địa lao, bất quá tối đa mấy ngày, liền sẽ ra ngoài. Đệ tử lần này đặc biệt, ý an bài cùng sư thúc gặp mặt, là muốn hướng sư thúc lấy một kiện đồ vật Cái gì? Sư thuốc hỏi. Mục dịch khỏe miệng niết lên, sư thuốc hà tất biết rõ còn cố hỏi, đệ tử nói, tự nhiên là cái kia chính thức nguyên thủy công pháp. Coi như là ngươi đoán đến chân công pháp ở chỗ này của ta sư thuốc ha ha cười nói chẳng lẽ ngươi không sợ ta lại lấy ra một bộ giả công pháp sao? Là thật là giả, đệ tử liếc liền biết. Mục dịch nói ra, ngươi như vậy có nắm chắc. Sư thuốc ngạc nhiên nói đây là vì cái gì? Bởi vì làm đệ tử đã tu luyện bộ công pháp này. tề sự tình nói xong, trong lúc đó kích phát toàn thân huyết mạch, lập tức màu da như máu, cũng có một tầng đỏ thấm hỏa diễm, tại kêu bên ngoài thân phát ra, dường như trong trước mắt. Mục dịch biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa nhân. Nhưng nháy mắt về sau, lúc mục dịch bình phục huyết mạch chân nguyên lúc, hắn rồi lập tức khôi phục bình thường. Quả nhiên có người có thể tu luyện bộ kia công pháp. Thế nhưng là vì cái gì, vì cái gì ta thủy chung không cách nào tu luyện. Sư thúc kinh hãi ngoài, thập phần không cam lòng. Mục dịch nói ra, sư thúc lấy được công pháp, chỉ là cả bộ thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ hai, dù là sư thúc có ngút trời tư chết, chỉ bằng một bộ không trọn vẹn công pháp. Đã nghĩ đổi thành huyền môn tu sĩ có thể tu luyện pháp quyết, chỉ sợ không quá sự thật Sư Thúc trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta tại sao phải đem công pháp giao cho ngươi? Đừng nói cái gì uy hiếp lời nói, coi như là ngươi bây giờ bắt ta nương chín, cũng sẽ không từ ta miệng ở bên trong lấy được nửa cái hưu dụng chữ. Đệ tử không phải làm như vậy đấy. Một dịch cười nói có hai nguyên nhân, đáng giá Sư Thúc cân nhắc, thứ nhất, chỉ có có thể tu luyện công pháp này đệ tử, mới có thể đoán được công pháp thiệt giả. Sư thúc chẳng lẽ liền không có hoài nghi qua, bản thân lấy được cái kia bộ phận công pháp, cuối cùng là thật là giả. Sư thúc nghe vậy, trên mặt cơ bắp không khỏi hơi động một chút. Mục dịch những lời này, hiển nhiên nói chúng rồi tâm sự của hắn, hoàn toàn chính xác. Tại vô luận như thế nào cũng không cách nào tu luyện dưới tình huống, hắn cũng có qua loại này hoài nghi. Thứ hai, mục dịch tiếp tục nói, đệ tử trong tay có thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ nhất công pháp, có thể dùng đến cùng sư thúc trao đổi. Bất luận cái gì công pháp bắt đầu bộ phận đều có trụ cột nhất tu luyện lý luận căn cứ thì là quy tắc chung đối với tu hành mà nói quy tắc chung bộ phận ý nghĩa không lớn ngược lại không bằng từng câu thật sự đấy như thế nào vận chuyển chân nguyên kinh mạch khẩu quyết nhưng đối với tìm hiểu công pháp chân lý cũng tiến hành sửa chữa mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu không thể thiếu bộ phận lấy sư thuốc thiên tư nếu là muốn đem thánh hỏa chân quyết đổi thành huyền môn tu sĩ có thể tu luyện pháp quyết cái này bộ phận thứ nhất trụ cột công pháp liền xa so với đằng sau công pháp càng thêm trọng yếu Vì vậy, cái này trao đổi, sư thúc chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Sư thúc nghe vậy lâm vào trầm tư, sau nửa ngày im lặng không nói. Cuối cùng, hắn ung dung lắc đầu nói ra, ma tôn năm đó bằng vào công pháp này, sát hại tu sĩ si vô số, ta làm sao biết giao ra công pháp về sau, sẽ không thành tựu cái khác ma tôn. Nếu là như vậy, ta chẳng phải là hại thiên hạ tu tiên giả. Không bằng khiến cho công pháp này, đi theo lão phu cùng một chỗ an nghỉ hậu thế lúc giữa. Một dịch khẽ thở dài. Sư Thúc chẳng lẽ đã quên, thiện ác chỉ ở nhân tâm, cùng công pháp không quan hệ. Vô luận là Huyền Tông còn là Hoàn môn, cũng có thể chủ trì chính nghĩa, cũng cũng có thể làm sàng làm bậy. Chương 122: Tham hỏi. Mục Dịch đang cùng Sư Thúc nói chuyện với nhau tới danh giới, chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân tại Hữu Tính Địa Lao trong hành lang quanh quẩn, liền lập tức ngậm miệng không nói. Một lát sau, càng ngày càng gần tiếng bước chân đứng ở cái này Địa Lao cửa ra vào, thanh âm của một cô gái truyền đến, một sư đệ, ngươi nhưng ở bên trong?" Tiếu sư tỷ mục dịch xứng sở đi tới địa lao trước cửa xuyên thấu qua cái kia hình vông lỗ nhỏ hai người rốt cuộc gặp mặt mục dịch chứng kiến đối phương còn là cái kia xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu tiếu sư tỷ chỉ bất quá nàng gầy gò đi một tí trên trán cũng nhiều vài tia buồn ý Tiếu ngộng đào nhìn thật sâu mục dịch liếc nói ra mục sư đệ ngươi mạnh khỏe giống như lại cao lớn một ít đúng vậy a mục dịch tiếp lời nói chúng ta đều tại ngày từng ngày lớn lên khi còn bé Tổng nóng trông lớn lên, trưởng thành, rồi lại thật hoài niệm trước kia ngày hồ. Tiếu Ngộng Đào ung dung nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ 5 năm, năm trước, chúng ta tu kiến Thạch Đỉnh thời điểm sao?" Nhớ kỹ. Mục Dịch dùng sức nhẹ gật đầu, "Đó là ta cả đời khó quên thời khắc, cũng là ta tại Bình Hải Tông vui vẻ nhất một đoạn thời gian." Tiếu Ngộng Đào thở dài, "Nếu như có thể trở lại quá khứ, sư tỷ thật hy vọng, cái kia Thạch Đỉnh vĩnh viễn cũng tu kiến không hết, chúng ta cứ như vậy tu xuống dưới cả đời." Mục Dịch trầm ầm động tâm trong lòng của hắn làm sao không có loại suy nghĩ này thế nhưng là chúng ta đều trở về không được đúng hay không tiếu ngộng đào ngẩng đầu hỏi ánh mắt Melly mục dịch mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn gật đầu nói ra đúng vậy cái kia chút ít thời gian chúng ta rút cuộc trở về không được đi theo của bọn hắn ngày từng ngày lớn lên thay đổi không chỉ là tuổi của bọn hắn thân thể còn có nội tâm của bọn hắn cùng với bọn hắn đối chung quanh thế giới cách nhìn hai người đã trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn là tiếu ngộng đào phá vỡ yên lặng triệu sư đệ sự tình ta thật xin lỗi tiếu ngộng đào cúi đầu xuống nhẹ nói nói người tin tưởng ta người tin tưởng ta không có giết triệu sư đệ mục dịch truy vấn ta tin ngươi tiếu ngộng đào thản nhiên nói nếu không ta cũng sẽ không tới bất luận kẻ nào đều có thể sát hại triệu lượng sư đệ nhưng ngươi sẽ không cảm ơn ngươi sư tỷ mục dịch cảm kích nói cảm ơn tín nhiệm của ngươi đây đối với ta rất trọng yếu Một dịch có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Sư tỷ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào, nếu như giết chết triệu sư đệ không phải là ta, cái kia chính là những người khác. Ta biết rõ. Tiếu Ngọng Đào nhẹ gật đầu, nàng cắn răng, nói ra, ta lần này, chính là vì việc này. Ngươi còn muốn vì mẫn quân xin tha. mục dịch nghe được đối phương ý tứ, không khỏi những mày. Tiếu Ngọng Đào không đáp, mà là lầm bầm lẩu bầu giống như ung dung nói ra, từ khi tại Kim thu hội thí ở bên trong một sư đệ điểm tỉnh ta về sau ta mới dần dần ý thức được đại sư huynh cũng không phải chân chính yêu thích ta về sau hắn hết thệ cử động tựa hồ cũng tại xác minh cái này suy đoán triệu lượng sư đệ đã từng vụng trộm nói cho ta biết đại sư huynh ý muốn tại yêu đảo rèn luyện đối với ngươi bất lợi hơn nữa ngươi cũng bởi vậy mất tích ta vẫn cho rằng là hắn âm thầm mưu hại ngươi rồi cũng cự tuyệt cùng hôn sự của hắn mục dịch chen lời nói ngươi không sai trách hắn thật sự là hắn muốn mưu hại ta chỉ là không có làm được Tiếu mộng đào nhẹ gật đầu, ngoài mặt làm ngơ giống như tiếp tục nói, ta biết rõ, đại sư huynh không lúc trước trong mắt ta chính là cái kia đại sư huynh, hắn một mực đeo mặt nạ làm người, nội tâm của hắn, cùng bề ngoài của hắn, có đôi khi hoàn toàn bất động. Nhưng ta cũng không hận hắn. Kỳ thật, hắn cũng rất đau khổ. Muốn tại nơi này ngươi lừa ta gạt tu tiên giới sinh tồn, liền nguyên bản trung thực giống như một đầu bình thường một sư đệ, hôm nay cũng dần dần học xong đùa bỡn giáp tâm. Đại sư huynh hắn chỉ là đặc biệt mạnh hơn Hắn không có hiển hách xuất thân, cũng không có thiên phú hơn người, hắn chỉ có thể theo dựa vào cố gắng của mình, đi từng bước một hướng lên bò, tất cả mọi người, hết thẻ cảm tình, trong mắt hắn, đều là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Cho nên nói, hắn rất đau khổ. Hắn rõ ràng không thích ta, rồi lại muốn kiên trì ứng với đi ta mỗi ngày quấy dày, kể một ít nịnh nọt lời của ta, rõ ràng rất không kiên nhẫn, rồi lại phải làm bộ một bộ hết sức cao hứng bộ dạng, hơn nữa một trang phục thật là tốt vài năm, hắn thật sự rất không dễ dàng hắn không đau khổ mục dịch manh liệt lắc đầu phản bác cái này là hắn lựa chọn của mình nguyên bản hắn có thể cầm giữ có một cái thiện lương thế tử một cái coi trọng sư phụ của hắn một đám kính trọng sư đệ của hắn cùng một tòa phân đường cái này là bao nhiêu người mộng tưởng nhưng mà hắn nhưng mà làm đạt tới bản thân cao hơn mục tiêu không tiếc bán đứng hết thảy hắn không từ thủ đoạn từng bước một đã mất đi làm người điểm mấu chốt cuối cùng hắn đã không xứng làm người nói như vậy ngươi là không chịu vương tha đại sư huynh rồi hả tiếu ngộng đào run giọng hỏi đúng vậy triệu sư đệ mối thủ ta nhất định phải báo mục dịch kiên định lắc đầu sư tỷ câu ngươi hãy bỏ qua hắn lúc này đây cũng không được sao tiếu ngộng đào ngầm đầu hai mắt rưng dưng nhìn về phía mục dịch ta không muốn nhìn xem hắn chết ở trước mặt mình dù sao hắn từng là ta yêu qua người hình tượng của hắn đã trong lòng ta chết đi đã liền người của hắn cũng muốn ở trước mặt ta chết đi sao Mộc dịch nhìn thấy tiếu ngộng đào cái này bức điểm đạm đáng yêu bộ dáng chỉ muốn đem nàng kéo ôn nhu chân an nhưng hắn vừa nghĩ tới chết đi triệu sư đệ vẫn đang vững tâm như sát sư tỷ ngươi không cần xin tha cho hắn ta cùng mẫn quân mối thủ không đội trời chung hai hàng rõ ràng nước mắt từ tiếu ngộng đào làn thu thủy giống như trong hai tròng mắt rơi xuống nàng âm u thở dài một sư đệ ngươi thay đổi hết thể cũng thay đổi thế giới thay đổi người thay đổi nhân tâm cũng thay đổi thật hy vọng đây hết thể đều phong ấn tại hàn băng ở bên trong như vậy có thể từ cổ trí kim vĩnh hằng vạn nằm không thay đổi tiếu ngộng đào tại một chuỗi nói mê giống như thanh âm đảm thoại ở bên trong dần dần từng bước đi đến cuối cùng biến mất trên mặt đất lao cuối hành lang chút bất chi bất giác một dịch hai gò má cũng dính đầy ướt át Một dịch lao đi khỏe mắt lệ quang lui về địa lao trong phòng trong lúc nhất thời ngơ ngác im lặng người ưa thích cái này nữ hoa một mực trầm mặc sư thúc bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn đem một dịch cùng tiếu ngộng đào gặp mặt tình cảnh đều nhìn tại đáy mắt Mục dịch xứng sở sau đó nhẹ gật đầu sư thúc thở dài nàng là tiếu nguyệt hàn nha đầu đi cũng chỉ có tiếu nguyệt hàn mới có thể dạy dỗ đơn thuần như vậy như thế thiện lương nữ hoa cảm tình bị người lợi dụng lại vẫn thay đối phương suy nghĩ mục dịch cười khổ một tiếng có lẽ đây chính là hắn đối tiếu ngộng đào mê luyến cực kỳ nguyên nhân ngươi rất hận cái kêu kêu mẫn quân gia hỏa sư thúc lại hỏi mục dịch lại gật đầu một cái có bao nhiêu hận sư thúc truy vấn ta nhất định phải giết hắn đi mục dịch lúc này thần sắc có chút đáng sợ sư thúc còn nói thêm nếu có một cái cơ hội có thể cho ngươi giết mất quân nhưng mà vừa rồi người nữ kia em bé cũng muốn thụ liên quan đến chết đi ngươi sẽ làm như thế nào ta mục dịch sững sờ tình huống như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới một lát sau mục dịch đáp ta sẽ buông tha cho cơ hội lần này khắc kiếm thời cơ giết chết mất quân hắn lại bổ sung Cái này không chỉ là bởi vì tiếu sư tỷ, nếu như muốn bởi vì báo thù, mà liên lụy mặt khác người vô tội chết đi, ta đều dừng tay. Chỉ cần thực lực của ta thắng được hắn, báo thù, liền có rất nhiều cơ hội. Ta không muốn vì thỏa mãn bản thân báo thù khoái cảm, liền đi tổn thương cái kia chút ít người vô tội. Ha ha, cái này ít nhất nói rõ ngươi còn không có bị cửu hận choáng váng đầu óc. Sư thúc lớn tiếng cười nói, về sau, lúc trong lòng ngươi hoàn toàn bị cửu hận, tham lam, dâm dục các loại chiếm cứ lúc. Hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ bản thân hôm nay đã nói. Một dịch nhẹ gật đầu, hắn không muốn tiếp tục yên lặng tại như thế chìm nặng đề ở bên trong. Hắn dứt khoát đem đây hết thảy ném nhiều sau đầu. Đối sư thúc nói ra, sư thúc, những ngày này hổ, có từng nhấm nháp qua cái gì mỹ vị. Sư thúc phàn nàn nói, hử, từ khi ngươi không tiễn sau khi ăn xong, trong ngày đều là rau cỏ cơm trắng, miệng ta trong đều nhạt ra chừng rái. Ha ha, cái kia hôm nay liền ăn uống thả cửa, đến thông khoái mục dịch nói xong lấy ra một khối cảm ứng đá rót vào một chút pháp lực rất nhanh thì có một gã thủ vệ đệ hồ tới nơi này ở giữa cửa nhà lao miệng cung kính mà hỏi mục sư huynh có gì phân phó đi lấy mấy bình rượu ngon lại làm cho một ít nhắm rượu đồ ăn đi nhanh về nhanh mục dịch không cần nghĩ ngợi phân phó nói đồ ăn xử lý cái này rượu ngon thủ vệ đệ tử có chút khó xử mục dịch không nói hai lời vứt cho đối phương hai khối cấp hai huyền tinh hai khối cấp hai huyền tinh Chính là 20 khối nhất giai huyền tinh, đủ để mua sắm một căn cũng không tệ lắm phát trượng, đây đối với bình thường nội môn đệ tử mà nói, thế nhưng là mấy năm thu nhập. Đúng, sư đệ lập tức đi làm, cam đoan khiến một sư huynh thỏa mãn. Thủ vệ đệ tử kinh hỉ cùng đến tuân lệnh ly khai. Không bao lâu về sau, người này thủ vệ đệ tử quả nhiên mang về một đống lớn rượu ngon món ngon, mục dịch chỉ ăn một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận, đều bị sư thúc ăn như hổ đói, từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng Liên tiếp 3 ngày. Mộc dịch cùng sư thúc chỉ là uống rượu mua vui, không chút nào để công pháp sự tỉnh. Ngày thứ ba ban đêm, ngự phong thần quân tìm đến mục dịch, cũng mang đến cho hắn một tin tức, một sư đệ, hết thể đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Mẫn quân quả nhiên chạy thoát. Bởi như vậy, hắn chạy án tội danh coi như là làm được rồi. Mà ngươi tự nhiên mà vậy đã bị tẩy thoát khỏi tội danh, tối đa ngày mai, có thể đi ra. Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng có thể nói ra hắn tại yêu đảo làm chuyện xấu, coi như là định không dưới tội danh cũng có thể đưa hắn từ thủ tọa đệ tử trên kéo xuống ngựa ngươi tại sao phải làm như vậy ngự phong thần quân vẫn đang có chút nghi hoặc mục dịch nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào đến bằng chứng yêu đảo sự tình vì vậy không cách nào đem khua môi múa mép như lò so mẫn quân định tội huống hồ ta cũng không muốn đem vương nhược phong liên lụy tiền đến nếu là đem mẫn quân ép hắn nhất định sẽ bắt vương nhược phong cũng lôi vào quan trọng nhất là ta muốn cho triệu lượng sư đệ chết chân tướng rõ ràng Tuy rằng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mà ta biết rõ, mẫn quân tâm hắn hư, hắn không dám cùng ta cùng tồn tại tại Bình Hải Tông, vì vậy hắn nhất định sẽ đào tẩu. Ta không những muốn giết mất quân, còn muốn hắn thân bại danh liệt, chỉ có như vậy, mới có thể trấn an triệu sư đệ trên trời có linh thiêng. mươi 123, cảnh còn người mất. Ha ha, ngự phong thần quân đi rồi, trong địa lao, sư thúc chợt cười to đứng lên. Ta không những muốn giết mất quân, còn muốn hắn thân bại danh liệt. Sư Thúc tái diễn mục dịch lời nói, khen, hảo tiểu tử. Lao Phu vốn cho là ngươi bị tiếu nguyệt hàn dạy đã thành du một phiền phức khó chịu, không thể tưởng được ngươi vậy mà làm việc có chút tàn nhẫn. Có yêu có hận, có tình có nghĩa, có tài có trí. Rất tốt, rất tốt. Sư Thúc liền khen vài tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tiểu tử này, rất đúng Lao Phu khẩu vị. Lao Phu liền đánh bạc lúc này đây. Sư Thúc trầm ngâm một lát sau, cuối cùng quyết định nói ra, Lao Phu trong tay công pháp có thể giao cho ngươi, nhưng mà ngươi còn phải đáp ứng Lao phu một việc. Sự tình gì? Chỉ cần đệ tử đủ khả năng, nhất định đem hết toàn lực. Mục Dịch nghe vậy trong lòng khẽ động. Lao phu năm đó cưỡng ép tu luyện bộ công pháp này, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma kinh mạch tận thế, như là phía nhân. Nhưng mà lão phu từng nghe nói có một loại huyền diệu đẳng cấp cao công pháp, gọi là thần mạch quyết. Nếu như ngươi về sau trúc tạo tiên cơ, cũng đạt được bộ công pháp kia, làm ơn bắt buộc luyện. Sau đó ngươi liền có thể giúp ta khôi phục kinh mạch, khiến Lao Phu có thể khôi phục tu vi. Thân mạch quyết. Một dịch vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, đệ tử chưa từng nghe nói loại công pháp này. Sư Thúc nói ra, ngươi đương nhiên không có nghe nói, bộ công pháp kia, căn bản chưa từng tại ta thiên đảo quốc trong tu tiên giới xuất hiện. Lao Phu cũng chỉ là ngẫu nhiên tại một bộ sách cổ trông được đến, nói loại công pháp này, có thể tu luyện huyết mạch, đúc lại kinh mạch, nhất định cũng có thể nhờ ta kinh mạch khôi phục. Nói như vậy. Đệ tử hoàn thành việc này khả năng chỉ sợ không cao." Mục Dịch nhướng mày. Sư Thúc than nhẹ một tiếng, nói ra, "Có chút ít còn hơn không. Có một đường hy vọng, tổng so với triệt để tuyệt vọng muốn tốt. Đệ tử có thể đáp ứng." Mục Dịch nói ra, bất quá hắn cảm thấy làm như vậy, bản thân thật sự là chiếm được không ít tiện nghi, hắn còn là đem Thánh Hỏa Chân Quyết bộ phận thứ nhất cũng giao cho Sư Thúc. Cũng hứa Sư Thúc có thể từ trong tìm hiểu đến cái gì, đối kinh mạch khôi phục cũng mới có lợi. Mục Dịch trấn an nói, về phần sư thúc nắm giữ cái kia bộ phận công pháp, tức thì tất cả sư thúc trong trí nhớ, sư thúc từng chữ từng chữ niệm sắp xuất hiện, một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, một bên nghe, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tùy theo hơi hơi lưu động, chỉ nghe hai đoạn ngắn, một dịch liền kết luận, công pháp này không giả. trọn vẹn qua hai canh giờ, sư thúc mới đưa cái này một lớn đoạn khẩu quyết niệm đọc song song, mục dịch đem chúng nó một mực ghi chép tại trong lòng, tâm mạch tu luyện thành công về sau, một dịch trí nhớ vô cùng tốt đã gặp qua là không quên được nghe qua một lần có thể hoàn toàn nhớ kỹ quả nhiên đoạn này công pháp giảng thuật đấy liền lại như thế nào tiến thêm một bước thông qua huyết mạch luyện hóa chân nguyên cũng một lần hành động đột phá bình cảnh chúc tạo tiên cơ khẩu quyết đây chính là mục dịch bước thiết cần khẩu quyết hôm nay mục dịch đan điển đã bị các loại chân nguyên triệt để tràn ngập tu vi khó có thể còn có rõ ràng tiến bộ trừ phi đan điển của hắn có thể phát sinh biến chất chúc tạo tiên cơ như vậy Đan điền có thể đem chân nguyên áp súc càng thêm dày đặc, càng thêm tinh túy, có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực, thậm chí tu tiên giả thể sắc và tinh thần đều muốn đạt được nghiêng trời lệnh đất triệt để cải biến. Có thể nói, chỉ có trúc tạo tiên cơ, mới thật sự là thoát khỏi phạm nhân cấp độ, tiến nhập tu tiên giả hàng ngũ, có thể trở thành tu sĩ. Tu sĩ thần thông, cũng cùng một dịch những đệ tử này, có thật lớn khác nhau, hai người thực lực sai biệt, hoàn toàn là không thể vượt qua cái hào rộng. Có thể nói đối với bất luận cái gì một gã đệ tử ưu tú mà nói trúc tạo tiên cơ đều là bọn hắn mơ ước lớn nhất vì vậy có thể được đến phần này khẩu quyết mục dịch vẫn là hết sức kích động mục dịch một đêm không ngủ ngày thứ hai tông môn quả nhiên hạ một phần tại mục dịch trong dự liệu thông cáo thông cáo trong nhắc tới lúc đầu thiện dược đường thủ tọa đệ tử mẫn quân chạy án ngay hôm đó lên bị khu trừ ra bình hải tông cũng truy nã đuổi bắt mẫn quân tử bị truy nã lúc trước hắn căn cứ chính xác từ tự nhiên lại không làm được mấy mục dịch lập tức bị thủ tiêu trách phạt từ tư quá cốc trong địa lao đi ra ngự phong thần quân cố ý tới đón tiếp mục dịch cũng muốn hộ tống mục dịch quay về dược tổ phong nhưng mục dịch rồi lại cảm ơn từ chối nhã nhặn hắn hỏi ngự phong thần quân cho mượn một cái tiên hạc sau đó rời đi trên nửa đường mục dịch lưu ý vô ý rẽ qua cái kia chỗ ngồi vọng buộc địch du vừa mới tiếp cận liền nghe được một hồi du dương nguyện chuyển tiếng tiêu truyền đến cái này giai điệu nhịp điệu mục dịch là như vậy quen thuộc thiếu sư tỷ tiên hạc chở mộc dịch bay gần về sau mộc dịch quả nhiên thấy vọng bục đình ở bên trong đang có một gã một bộ thanh y thiếu nữ ngang lấy một chi hóng ánh ngọc tiêu nhẹ nhàng thổi tấu quần áo của nàng theo gió mà nhẹ nhàng mái tóc của nàng cũng theo gió đông đưa thiếu nữ đúng là tiếu mộng đào mà chỗ này vọng bục đỉnh, đúng là lúc trước mộc dịch cùng nàng cùng một chỗ tu kiến thạch đình tiếu mộng đào chứng kiến mộc dịch về sau tiếng tiêu hơi hơi ngưng tụ mộc dịch cũng ngừng tại trong giữa không trung hai người một con hạc cách không nhìn nhau người nọ cái kia tiêu cái kia hôn khúc mục dịch đã từng cũng hết sức quen thuộc mục sư đệ xuất ra từ trúc địch chúng ta cùng một chỗ hợp tấu một khúc đi năm đó tiếu ngộng đào lời nói dường như còn đang mục dịch bên thai quanh quẩn như thế ngày hôm nay hai người chỉ là trầm mặc tương đối một lát sau tiếu ngộng đào túi đầu tiếp tục thổi nàng khúc phổ mà mục dịch đã ở ngóng nhìn một lát sau cưới hạc rời đi trực tiếp đi dược tổ phong dược tổ phong lên hoa cỏ cây cối, lầu các kiến trúc Như trước như cũ, thế nhưng chút ít sư huynh đệ, nhìn thấy mục dịch về sau, rồi lại rõ ràng nhiều thêm vài phần khắc khí, ít thêm vài phần thân thiết. Ngắn ngủn mấy tháng, rồi lại dường như đã có mấy lời, nhìn xem cái kia chút ít đã từng quen thuộc gương mặt, mục dịch thậm chí có một loại thập phần không thạo cảm giác. Đã liền tiên hạc tiểu thanh, tựa hồ cũng cùng hắn ít đi một tí thân cận chi ý. Chiếu theo quy củ, mục dịch đầu tiên tiến đến đỉnh núi bên trong điện thờ bái kiến sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn. Đứng lên đi Tiếu nguyệt hàn hướng quỳ lệ thi lễ mục dịch nói ra hắn vẫn đang chưa từ bỏ ý định mà hỏi vi sư hỏi ngươi ngươi thật sự là tận mắt nhìn thấy mẫn quân giết chết triệu lượng đồ nhi nhìn xem sư phụ cái kia không muốn tin tưởng thần sắc mục dịch trong lòng có chút không đành lòng nhưng vẫn gật đầu mỗi chữ mỗi câu nghiêm nghị nói ra việc này hoàn toàn chính xác chính là đệ tử tận mắt nhìn thấy cốc gia hậu nhân lúc ấy đã ở trận triệu sư đệ khám phá mẫn quân giết bằng thuốc độc cốc gia hộ vệ sự tình vì vậy bị hắn diệt khẩu tiến nguyệt hàn nhẹ gật đầu Xoay người sang chỗ khác, không hề nói.